Chương 495. Chương 495. Gặp chuyện không may đại thiết đi chỗ nào? Khu 22 một cái hẻm nhỏ chỗ sâu cũ nát tiểu lâu trồng, Đàm Kiệt vừa đẩy cửa ra, liền phát hiện cả tòa tiểu lâu trống rỗng, chỉ có 3 người vây quanh ở cạnh bàn ăn đánh bài. Kê ca thấy Đàm Kiệt tiến đến, mấy cái tiểu đệ vội vàng đứng dậy, cung cung kính kính tiêu lên. Một người trong đó trả lời, "Thiết ca mang các huynh đệ đi ra ngoài làm ít chuyện mà." Đàm Kiệt nhíu mày một cái. Hắn là tứ hải hội Nam Hải đường trưởng kỳ thanh biểu thủ hạ. Trước một đoạn thời gian Khu vực khai thác mỏ tới Lưu Đại Thiết không biết từ nơi nào đặt lên quan hệ. Hướng Thanh Biêu biểu đạt đầu nhập vào ý nguyện. Thanh Biêu cũng coi trọng Lưu Đại Thiết thân thủ, song phương ăn nhịp với nhau. Bất quá muốn cùng Thanh Biêu kiếm cơm người có nhiều, Lưu Đại Thiết phải lấy được Thanh Biêu tán thành cũng không phải dễ dàng như vậy. Nên có điều tra cùng khảo nghiệm đều là nhất định. Đang Kiệt Tân là Thanh Biêu phụ tá đắc lực, chính là phụ trách chuyện này. Đối với Lưu Đại Thiết bối cảnh điều tra không vấn đề gì. Hắn trước kia là hoành Nguyên khu vực khai thác mỏ một người tài xế, rất thích tàn nhận tranh đấu. Bởi vì đánh nhau gây chuyện rời khỏi đoàn xe cùng khu vực khai thác mỏ bên kia một nhóm lưu manh cắp ké lăn lộn cùng một chỗ dựa vào thân thủ tốt thủ đoạn độc ác, rất nhanh thì đánh ra danh tiếng lưu đại thiết bản thân không nói thủ hạ một nhóm tiểu đệ cũng phần lớn là người nhặt móc hoặc thợ mỏ xuất thân mỗi người đô con lực lượng hạ thủ cũng tàn nhẫn này vốn chính là khu vực khai thác mỏ bên kia thổ lang bản sắc vì tranh địa bàn khu vực khai thác mỏ hàng năm cũng không biết muốn ra ít nhiều cái nhân mạng mà bây giờ tứ hải hội nội bộ cạnh tranh kịch liệt nam hải đường diên hương chủ liền sáu cái Giống như thanh bưu như vậy chủ quản một cái khu phố địa bàn hoặc một cái ngành nghề trưởng kỳ có hơn 30. Mọi người mặt ngoài là huynh đệ, hoa hoa khí khí, âm thầm nhưng là lục đục với nhau, tranh đấu gay gắt. Giang hồ quy củ, người mạnh là vua. Ai thực lực yếu bị khi dễ, đó là đáng đời. Chẳng những không ai đồng tình, ngược lại sẽ bị coi thường. Bởi vậy thanh bưu chính cần giống như lưu đại thiết loại này có thân thủ có tiểu đệ, thủ đoạn độc ác, lại người tham lam phú quý. Dùng được rồi, chính là một cây đao tốt. Bất quá, dùng loại này đao sợ nhất là ngược lại bị thương bản thân bởi vậy trừ bối cảnh điều tra ở ngoài mấy ngày nay thanh lưu đem lưu đại thiết một đám người an bài tại đây tòa tiểu lâu ở không có chuyện gì giao một ít không quá trọng yếu nhiệm vụ cho bọn hắn ở trong quá trình này an bài đàm kiệt mỗi ngày cùng đám người này cùng một chỗ gần gũi quan sát có đôi khi xem một người bản tính làm sao là trung thành và tận tâm còn là sau đầu mọc phản cốt chuyện lớn không nhìn ra ngược lại là thường ngày nói chuyện hành vi có thể phân rõ một hai mấy ngày kế tiếp đàm kiệt đối với lưu đại thiết quan cảm có tốt có xấu bất quá xem ở đối phương thân thủ không tệ Hơn nữa thủ hạ tiểu đệ coi như là có thể liều mạng có thể đánh, trực tiếp mở hương đường nhập hội là có thể dùng. Hắn cũng không ngại ở thanh biêu trước mặt thay lưu đại thiết nói nói tốt. Nguyên bản một tuần trước, thanh biêu liền chuẩn bị thu lưu đại thiết nhập hội, chỉ bất quá cần chọn một ngày lành tháng tốt mới có thể mở hương đường mà thôi. Có thể không nghĩ tới, mấy ngày hôm trước đột nhiên phát sinh một việc đem tất cả chỉ hoán xuống tới. Đó chính là hắc ma chết. Ở dưới đất sàn đấu lồng thi đấu trong, bị một cao thủ đánh cho mình đầy thương tích cả người lá máu, sau đó tươi sống đạp gãy cái cổ. Đam Kiệt tận mắt thấy trận quyền. Cho tới bây giờ hồi tưởng lại cảnh tượng lúc đó, cũng không khỏi lưng lạnh cả người, dựng cả tóc gáy. Đây chính là tứ hải hội đệ nhất quyền thủ A không nói khoa trương chút nào, đó chính là tứ hải hội một tấm biển chữ vàng. Phải biết, bang hội ở giữa vô luận là lên xung đột, báo thủ, còn là lợi ích cạnh tranh, giải quyết phương án không không phải liền mấy cái như vậy. Hoặc là song phương dốc toàn bộ lực lượng đại khai sát giới, hoặc là liền ở lồng thi đấu trong đánh cuộc sinh tử, hoặc là ở đại lao dưới sự chủ trì đàm phán. Mà những này phương án giải quyết giữa, lồng thi đấu đánh cuộc sinh tử là thường dùng nhất. Cũng là dưới đất hắc bang phần tử nhất tán thành nhất tôn trọng, nhất tâm phục khẩu phục một loại phương thức. Nhưng từ Hát Ma đánh một trận thành danh, những năm gần đây, hầu như không có mấy người bang hội dám cùng tứ hải hội đánh cuộc lồng cuộc chiến sinh tử, dám vào lồng thi đấu, tất cả đều bị Hát Ma đánh chết. Điều này làm cho tứ hải hội càng phát ra hoành hành vô kỵ, tiêu căng ngập trời, liên ngũ liên bang ở trong một đoạn thời gian cũng chỉ có thể nhượng bộ lui mình. Nhưng lúc này đây, Hát Ma không chỉ bị đánh chết, hơn nữa, Lão Đại Hồ An không ngờ tại đánh cuộc kết thúc rồi trước tiên liền ban bố mệnh lệnh, cấm tứ hải hội tất cả huynh đệ đặt chân khu 11 càng không thể động Long Hổ Phong chỉ người một sợi lông nếu có người vượt một bước qua lôi trì người trước đánh gây chân trục xuất tứ hải hội người sau thì trực tiếp trôn sống cái này chỉ lệnh khiến cho tất cả mọi người trở nên không giải thích được tứ hải hội hoành hành ngang ngược nhiều năm như vậy lão đại hồ an càng là luôn luôn chừng mắt tất báo lần này an lớn như vậy thua thiệt cứ như vậy nhịn huống hồ coi như không tìm ra mặt đánh cuộc ngũ liên bang trả thù lẽ nào thì không thể ở địa phương khác tìm về bãi thì như cái kia long hồ phong trì bang tô. thiên an thị lớn như vậy không đi khu 11 cũng có rất nhiều địa phương khiến cho đám tiểu tử này nhân gian bốc hơi lên có thể lão đại cư nhiên cứ như vậy buông tha bọn hắn, hơn nữa nhìn lên còn rất sợ các huynh đệ trêu chọc tới bọn hắn một dạng. Điều này làm cho tứ hải hội tất cả huynh đệ đều có chút hồ đồ. Kế tiếp hai ngày này, mọi người phát hiện Ngũ Liên bang phái ra rất nhiều nhân thủ, bố trí ở khu 11 quanh thân đường phố, đem toàn bộ khu phố đều bảo vệ. Có người nói, Long Hưng hội Trần Tam gia đã ban tiếng, Thiên An thị vô luận gì đó ban phái, ai dám bắt tay luồn vào khu 11, chính là cùng cả cái Ngũ Liên bang là địch. Ngũ Liên bang làm như vậy mọi người ngược lại lý giải, cũng bởi vậy suy đoán Lão đại liệu có phải hay không là vì để tránh cho cùng ngũ liên bang trực tiếp xung đột, mới tạm thời bông tha Long hổ Phong Chỉ. Nói không chừng chờ qua một đoạn thời gian, ngũ liên bang bên kia không này luống đắc ý sức mạnh, liền rút lạnh tới một chút tàn nhẫn. Có thể vạn vạn không nghĩ tới chính là, đúng lúc này, một cái càng làm cho người khiếp sợ tin tức truyền đến. Đại Lao bản Cố Tuấn Tùng hạ lệnh, đem khu 11 liệt vào cầm khu. Long hổ Phong Chỉ bị cố hệ bảo hộ. Hơn nữa, có người nói Thiên An thị thế giới dưới đất ba vị đại Lao bản giữa mặt khác hai vị, Long cảnh cùng Đối văn Cử, cũng lần lượt lên tiếng. Nói tóm lại, chính là đem Long Hổ Phong trì cho cùng, ai dám trêu chọc bọn hắn, ai chết. Bây giờ, biết tin tức này đều là hội lý đại ca cấp nhân vật. Đàm Kiệt cũng là nghe được thanh bưu báo cho mới biết. Đàm Kiệt nhớ rõ, bản thân ban đầu nghe nói lúc, cả người đều kinh ngạc đến ngây người. Ba đại lão bản, bởi vì một cái nho nhỏ bằng mô tô lên tiếng. Hơn nữa, mọi người đều biết, Long cảnh cùng đối văn cử còn là người chết ta sống đối đầu. Trong hai năm qua, Song Vương giết được máu chảy thành sông. Phần lớn dưới tình huống, một phương tán thành sự tình bên kia đều tất nhiên phản đối mà lần này bọn hắn cư nhiên mặc vào đồng nhất cái quần này long hồ huynh đệ hội đến tuột cùng là đáng sợ đến bực nào bối cảnh nội tình làm sao thân là tiểu đệ tự nhiên không thể nào biết được nhưng đàm kiệt cùng huynh đệ phía dưới nhóm đều rõ ràng cảm giác được ở thua trận dưới đất sàn đấu đánh cuộc rồi tứ hải hội uy vọng gặp đả kích nặng nghề, cuộc sống thay đổi không được khá qua ngũ liên bang bên kia mỗi ngày trêu chọc khiêu khích đã thừa cơ đoạt không ít địa bàn mà dùng trước những kia dễ bảo tiểu bang hội hiện tại cũng có vẻ chẳng phải cung kính chính vì vậy thanh lưu mới không dành quan tâm lưu thiết đem chuyện này chỉ hoãn xuống tới. Mà Đàm Kiệt cũng cùng Lưu Đại Thiết chào hỏi. Mấy ngày nay Thành thật đợi ở chỗ này, ít đi ra ngoài. Có thể Đàm Kiệt không nghĩ tới, ngày hôm nay thứ nhất, Lưu Đại Thiết một đám người cư nhiên đều đi ra ngoài, làm chuyện gì tỉnh? Đàm Kiệt hỏi, đi chỗ nào? Một chút chuyện nhỏ mà, một cái vóc dáng thấp tiểu đệ cười làm lành nói, thế giới thiên hành trong, có mấy cái tiểu tử không có mắt, thiết ca đám bằng hữu đi giáo huấn một chút bọn hắn. A Đàm Kiệt nghe nói là thế giới thiên hành trong chuyện này, liền không quá để ý lại không nghĩ rằng, này tiểu đệ nói tiếp, là đi khu 11 một nhà mới khai trương hội quán. Tin tức này tựa như một đạo sét đánh ở tại Đàm Kiệt trên đầu. Người nói chỗ nào?" Đàm Kiệt một thanh liền đem này tiểu đệ cổ áo nhéo. "Khu Khu 11." Vậy tiểu đệ sợ đến lắp bắp, đó không phải là Tứ Hải hội địa bàn sao? Lưu Đại Thiết cùng Thanh Bưu bên này tiếp xúc lúc, chính là Tứ Hải hội quy mô tiến quân khu 11 lúc. Đương thời khu 11 phần lớn đầu phố đều đã không chế ở Tứ Hải hội trong tay. Toàn bộ khu phố nghiễm nhiên đã nhập vào Tứ Hải hội thế lực bản đồ. Bởi vậy, Lưu Đại Thiết cùng Kim Cương bọn người đem khu 11 trở thành Tứ Hải hội địa bàn. Đàm Kiệt khuôn mặt đều trắng một tay lấy tiểu đệ lấy ra chạy đi bỏ chạy gì đó mấy phút sau khi đang uống rượu thanh bưu nghe được đàm kiệt báo cáo lúc cái này thân hình cao lớn mặt râu quay nón đại hán con mắt chừng cùng chung đồng một dạng xuất mà một tiếng đứng lên liền vừa chạy ra ngoài một bên chạy một bên lớn kêu lên kêu lên người đều theo ta đi theo thủ hạ vài tiếng hô quát náo nhiệt quán ba nhất thời loạn thành một đống không đến nửa phút mấy chục vừa mới còn đang uống rượu chơi hẳn tù thì côn ma loạn vũ một dạng bang hội thành viên tất cả đều xông ra cửa chỉ còn lại có mười mấy tô son chất phấn nữ nhân và người hầu rượu ở một mảnh hỗn độn giữa hai mặt nhìn nhau không biết đâu mà lần khang khang ngồi ở một cái nhà tiểu lâu trên sân thượng ngắm khói ánh mắt mới từ tivi màn sáng giữa một cái lắc eo yêu mị trên người nữ nhân lấy ra thăm dò hướng lầu dưới đường phố liếc mắt nhìn khang khang là long hưng hội người mà hắn chỗ ở cái này tòa tiểu lâu liền ở khu 11 bên cạnh buổi tối đường phố trống không mà yên tĩnh chỉ có điện tử đèn đường cùng bên đường mấy cái nghe hồng chiêu bài thỉnh thoảng biến ảo một chút màu sắc thỉnh thoảng có một chiếc xe bay chạy qua cũng là chút nào không ngừng chạy mà gào thét đi còn dư lại cũng chỉ là một mảnh trống vắng. Ngược lại trên đỉnh đầu cao tốc không trung tuyến giao thông, xe tới xe hướng, có vẻ phồn hoa náo nhiệt rất nhiều. Bất quá, Khang Khang biết, những kia xa hoa xe bay mục đích đều là cao vấp trong mây thành vũ trụ. Đó là một cái cùng chỗ ở mình cái này âm u mặt đất thế giới tuyệt nhiên bất đồng một cái thế giới khác. Khang Khang uống một ngụm rượu, có chút nhàm chán đập chợt lưỡi. Từ sau trận quyền hai ngày trước, Trần Tam gia liền ra lệnh phái hơn 100 cái Long Hưng hội huynh đệ qua đây. Trong này cũng bao quát Khang Khang ở bên trong. Hơn nữa lôi Đức Hải, Lý Lực Phu mấy vị khác bang chủ phái tới huynh đệ Ngũ liên bang ở khu 11 quanh thân bố trí vượt quá 500 người, đem toàn bộ khu 11 bao quanh bảo vệ. Không nói khoa trương chút nào, bây giờ khu 11 chính là Thiên An thị thế giới dưới đất cấm địa. Khang Khang không biết đến tận cùng chuyện gì xảy ra, nhưng hắn nghe bản thân đại ca nói, mấy vị đại lao tựa hồ rất khẩn trương chuyện này. Ngắn ngủi 2 ngày thời gian, đại ca báo cho các vinh đệ nhiều lần, muốn cùng Long Hổ Phong chỉ người đánh tốt quan hệ, con mắt sáng lên một chút, chỉ cần phát hiện đối phương có chuyện gì khó xử, vội vàng liền xuất thủ rút một tay. Khang Khang ngay từ đầu còn đối với này không để bụng lần này là nhà mình Long Hương Hội giúp Long Hổ Phong Chỉ chủ trì công đạo mới để cho Long Hổ đám kia tên côn đồ có cơ hội báo thủ. theo lý mà nói bọn hắn đều hẳn cảm động đến rơi nước mắt trên vội vàng đầu nhập vào đền đáp mới đúng có thể làm sao cảm giác bây giờ ngược lại trái ngược đường đường ngũ liên bang ngược lại thành đám tiểu tử này vệ sĩ đùa gì thế bất quá bị đại ca nhắc tới nhiều lắm khang khang cũng không khỏi suy nghĩ ra một kia không đơn giản mùi vị tới thân là tầng dưới chốt tiểu nhân vật hắn có trí tuệ của mình bởi vậy khang khang đối với chuyện này tâm Suy nghĩ nếu như mình có thể ở trong chuyện này lập được công lao gì, nói không chừng là có thể một bước lên mây. Bất quá, chân quên rồi, khu 11 lại sóng yên gió lặng. Long hổ phong chỉ đám người kia báo thù rồi đều mai danh nhận tích, căn bản không làm sao lộ diện. Cộng thêm tứ hải hội người bỏ chạy, Ngũ Liên bang lại coi chừng bốn phía lộ khẩu, trên đường cái kia không có mắt dám tới nơi này tìm phiền phá gì. Điều này làm cho Khang Khang rất là thất vọng. Lúc này, Khang Khang đang ở cho tiểu lâu trong một cái sòng bạc cánh gác, cùng bố trí ở phụ cận mấy con phố minh đệ khác một dạng, bọn hắn bình thường đều các có riêng công tác cũng không hoàn toàn đem lực chú ý đều đặt ở khu 11 bên kia. Coi chừng khu 11, chẳng qua là bổ sung thêm nhiệm vụ mà thôi. Mà tiểu lâu trong sòng bạc, bởi vì đều là tiền mặt qua lại, một tấm công ký danh tiền mặt cả trên, động ngàn vạn tinh nguyên. Bởi vậy rất dễ trở thành một chút bí quá hóa liều độc lang cùng với một ít đối địch bang hội tập kích mục tiêu. Khang Khang nhất thiết phải mắt xem bốn đường thai ngay bắt phương, đúng lúc canh phòng nguy hiểm. Vô cùng buồn chán mà đưa mắt thu hồi, một lần nữa đặt tiền cuộc ở trên màn sáng. Đương nhiên, Khang Khang cái lỗ lại khẽ động. Hắn nghe một trận phách lối động cơ tiếng từ xa đến gần. Thân là một cái chạm giác ngầm, từ chỗ rất nhỏ phát hiện nguy hiểm là bản năng. Mà phi hành xe động cơ tiếng cắt có bất đồng, phần lớn xe bay động cơ thanh âm, khang khang phân biệt không được. Không giống những tay đua xe chuyên nghiệp cùng kỹ sư, chỉ cần nghe nghe thanh âm, liền biết được tới là cái gì xe. Bất quá, có một loại xe bay động cơ tiếng, hắn lại rất tin tưởng. Đó chính là phi hành xe bít nhỏ. Loại này 7 mét chiều dài, 2 mét 5 rộng xương thức xe bít nhỏ, một lần có thể kéo mười mấy người. Nếu như chen một chút mà nói, 20 người đều có thể chen đủ. Hắn động lực sung túc rắn chắc chịu được va chạm, còn có số lớn cải tiến phương án cùng thông dụng linh kiện, bởi vậy thành bang hộ yêu nhất. Khang Khang chỗ ở cái này ngã tư đường, tuy rằng cũng có công cộng xe buýt nhỏ chạy qua, nhưng thông thường tới nói, những này xe buýt nhỏ đều lái từ từ tốn tốn không vội không nóng này. Giống như vậy động cơ tiếng. Khang Khang một cái giật mình, vội vàng cầm lấy trong tay một kiện thức máy báo hiệu, đứng dậy thăm dò hướng động cơ tiếng chuyển tới phương hướng nhìn lại. Rất nhanh, hai chiếc xe buýt nhỏ liền một chiếc một sau, xuất hiện ở Khang Khang trong mắt. Vừa nhìn thấy này hai chiếc xe buýt nhỏ đấu đá lung tung lái xe phương thức. Khang Khang liền khẩn trương. Ma liên ở trong đầu hắn đã xuất hiện xe buýt nhỏ ở trước lầu dừng lại, một đám giặc cướp lao tới hình ảnh lúc, hắn lại phát hiện xe buýt nhỏ rẽ ngoặt, lại trực tiếp vọt vào khu 11. Mà ở xe buýt nhỏ trải qua phụ cận trong nháy mắt, Khang Khang xuyên thấu qua xe buýt nhỏ cửa sổ, thấy một đám hung thần đắc sát, để lao mang côn ra hỏa. Mẹ nó. Thấy xe buýt nhỏ rời xa, Khang Khang gắt một cái nước bọn, hù dọa lao tử vừa nhảy. Đương nhiên, Khang Khang sốt. Nhìn xe buýt nhỏ thần tốc đi phương hướng, ánh mắt của hắn một chút liền sáng lên, xoay người liền hướng dưới lầu chạy. Một bên chạy, Một bên vội vã gọi thông nhà mình lão đại điện thoại. Lão đại. Chương 496. Chương 496, hội quán bên ngoài xung đột Miêu ca, tới đầu cá đỏ dạng. Ta đặc biệt cho ngươi lưu. Miêu ca, đây chính là nhất mới mẹ Tùng lùng, ngày hôm nay mới tử phi thuyền dưới hàng. Ngài biết, cái thời tiết chết tiệt này gì đó phi thuyền đều vào không được, này là lao hôi cái kia thuyền liệu mạng mới xuống vào. Không phải ta khó lác, đầy thiên an thị, coi như thành vũ trụ mặt trên cũng lấy không được thứ tốt thế này. Cho tiền gì, cho tiền gì? Miêu ca ngươi cái này khinh thường ta. Tiểu đau Hôm nay có rảnh rồi à à, đây không phải là Tiểu Khải sao? Tới, nhìn một chút này nhỏ giấu thịt heo, không sai đi. Cầm làm nồi thịt hầm, hôm nay ta thẩm thúc mời khách. Đào ca, Miêu ca, tới mua thức ăn à? Muốn cái gì đổ gia vị, ta giúp ngươi cầm. Khu 11 một tam nhai trong chợ rau, nghèo rừng. Tiểu Đao đám người đi dạo một vòng xuống tới, trong tay sách đầy đồ đạc, thần tình đều có chút phức tạp. Mấy cái tên này ngược lại rất thực tế. Khải tử hát một tiếng, nói, Tiểu Đao cùng mèo rừng bọn người lắc đầu. Tiểu viện không có thành thị hệ thống ống truyền phát lại đang một tòa đã bỏ hoang nhà xưởng hậu viện, bởi vậy mỗi lần đến tiểu viện ăn cơm, bọn hắn đều sẽ bản thân tới chợ mua thức ăn. Có chút thứ tốt lại là căn bản sẽ không xuất hiện ở trên mạng thực đơn trong, chỉ có đến trong chợ mới có thể thông qua đặc thù con đường mua được. Khu 11 Bắc Tam Nhai cái này chợ khoảng cách tiểu viện không xa, mọi người cũng coi như khách quen của nơi này. Bất quá trong ngày thường, bọn hắn cũng không ngày đãi ngộ. Phải biết, Long Hổ Phong chỉ mặc dù là khu 11 địa đầu sạ, nhưng chưa bao giờ thu phí bảo hộ cùng tiền đen, đều dựa vào làm công kiếm tiền sinh hoạt, thống trị đầu phố về điểm này quyền lực cũng bất quá chỉ là vì có thể bảo đảm có công tác làm thôi. Mà trong chợ những này chủ quán, có không ít cũng làm qua bọn họ lão bản. Bởi vậy, đừng nói nhiệt tình như vậy, bình thường cho một vẻ mặt dễ gần cũng không tệ. Không nghĩ tới, ngày hôm nay, nghe nói trước một đoạn thời gian, bọn hắn bị tứ hải hội người khiến cho rất thảm, mèo Dương nói, đám người kia xảo trá vơ vét tài sản, cũng mặc kệ ngươi là ai. Tiểu Dao nói, không riêng gì như vậy, cũng cùng Long Hương hội có quan hệ. Mèo Dương đám người lẫn nhau, đều gật đầu. Dưới đất sàn đấu vậy trường cuộc chiến sinh tử, mặc dù là hạ bất đánh có thể biểu hiện ra, nhưng là Ngũ Liên bang Long Hưng hội cùng Tứ Hải hội đấu. Trần Tam gia thắng được đánh cuộc rồi, khu 11 ở trên danh nghĩa đã thuộc về Long Hưng hội. Đối với này, Long Hổ Phong trì huynh đệ nguyên bản không có ý kiến gì. Ở bọn hắn xem ra, chỉ cần cho Thạch Long báo thủ, cái này khu phố ai muốn muốn ai cầm. Huấn hổ, Tiên Chi đã mua xưởng sửa xe, tương lai các huynh đệ cũng không giống như trước như vậy lan lộn đầu phố. Bất quá không nghĩ tới, Long Hưng hội Trần Tam gia, thực sự là một chút đúng chẳng khu 11 ý tưởng cũng không có. Chẳng những như vậy, trên đường còn truyền đến tin tức nói Long Hưng hội đã đem khu 11 cho thu vào bảo hộ. Trần Tam gia thả nói, dám đến trêu chọc Long hổ Phong Chỉ, chính là cùng Ngũ Liên bang không qua được. Mà tin tức này, tuy rằng chỉ có trên đường người mới biết được, nhưng trong chợ làm ăn cái đám kia Long xà Hữu tạp, có chút tin tức thậm chí so với mèo rừng bọn hắn còn linh thông. Thái độ như thế, cũng liền chẳng có gì lạ. Hỗ hổ, ở bị tứ hải hội tai họa sau một khoảng thời gian, bọn hắn rõ ràng cũng cảm thấy, khu 11 có Long hổ Phong Chỉ là chuyện tốt. Quán hắn, mèo rừng nổ máy, vui vẻ nói, chúng ta nhanh đi về, nấu một bữa ngon, cho hổ ca cùng Bắc ca ăn mừng. Một nói đến đây cái, mọi người đều mặt mày hớn hở. Bây giờ Long Hổ Phong chỉ có thể nói phát triển không ngừng. Có xưởng sửa xe, thì có một phần ổn định thu nhập, có thể an an ổn ổn sinh hoạt. Mà thế giới thiên hành trong, bây giờ cũng xông ra một con đường tới. Vài ngày trước, ai có thể nghĩ tới nhà mình công hội có ngày hôm nay như thế phong quang? Nay đương nhiên được hảo hảo ăn mừng một trận. Đi, Tiểu Đao trước lên mô tô, phát động động cơ, đi trước tiếp Hổ Ca cùng Hạ Bác bọn hắn. Tiểu Phong cũng nói đến bên kia cùng chúng ta hội hợp. Mọi người hào hào ứng, hi hi ha ha trên mô tô. Theo một trận động cơ tiếng ầm vang, vài chục người nườm nượp ra khỏi chợ, trên đường cái hướng Ngự Kiếm Thiên Hành Hội quán lao vùn vụt đi. Mấy phút rồi, mọi người đã tới Hội quán chỗ ở Ngã Tư Đường. Bởi vì trước Hạ Bắc dạn do qua, khiến cho mọi người hiện nay tận lực không cần ở Hội quán lộ diện, bởi vậy mọi người xa xa liền ngừng lại. Bất quá mới vừa dừng lại, liền phát hiện Hội quán Ngự Kiếm bên ngoài bu đầy người, mơ hồ truyền đến từng đợt huyên náo dầm dĩ tiền ồn nào. đã xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi người nghi ngờ liếc nhau. Tuổi tác nhỏ nhất Tiểu Mã Xung Phong nhập việc, ta đi xem. Hội quán Ngự Kiếm bên ngoài. Một chiếc đứng ở ven đường xe thùng tình báo trên xe, Muna dùng một loại đối với nàng mà nói cực kỳ khó được quy củ tư thế, ngồi ở trên ghế. Ở đối diện với nàng, một cái giữ lại cuộn sóng tóc dài nữ tử, hai chân gác, mảnh khảnh hai ngón tay mang theo một điếu thuốc lá, chính quay đầu nhìn ngoài cửa sổ. Nàng Dung Mạo xinh đẹp tuyệt trần, lại có một loại chán trường yêu dã khí chất. Tuổi tác không phân rõ bao lớn, có lẽ hơn 40 tuổi, có lẽ lại chỉ có hơn 20 tuổi. Hai người trầm mặc ngồi. Xe trong nguyên bản vài tên đặc công đã bị phái đi ra ngoài, chính phân tán ở bốn phía cảnh giới. bất quá Chỉ có Nguna mới biết được cái gọi là cảnh giới, bất quá chỉ là bản thân vì trở lại nói chuyện không gian mà dùng mượn cơ thôi. Trên đời này ai đều cần bảo hộ, duy chỉ có người nữ nhân này là không cần. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì nàng danh hiệu là A Cơ. Nếu như muốn chọn một Nguna nhất không muốn đối mặt nữ nhân mà nói, như vậy, A Cơ bài danh vĩnh viễn xếp hạng vị thứ nhất. Tuy rằng cùng tồn tại quân đoàn Sa Mai, tuy rằng Nguna biết A Cơ sẽ không đối với tự mình động thủ, nhưng không biết vì cái gì, mỗi lần đối mặt cái này ánh mắt trống vắng lạnh nhạt nữ nhân lúc nàng đều sẽ có một loại phát ra từ nội tâm cảm giác sợ hãi, tựa như một con thỏ gặp phải liệp ưng một dạng. Chỉ có Una mới biết được người nữ nhân này có đáng sợ cỡ nào, nguy hiểm cỡ nào. Chính vì vậy, ở xác nhận hạ bắc thân phận rồi, Una vừa từ thế giới thiên hành trong đi ra, liền lập tức liên hệ người lãnh đạo trực tiếp sở thiên thư. Sau đó thông qua sở thiên thư liên lạc với A cơ. Vậy mà đã biết rồi hạ bắc thân phận như vậy, tổng bộ điều tra liền có thể kết thúc. Mà treo ở hạ bắc trên đầu cây đau này, cũng phải nhanh một chút thu hồi đi mới tốt nàng từng giây từng phút cũng không muốn khiến cho cây đao này lại đợi ở hạ bắc bên người. hắn lại là tiêu nam phương nhi tử. A cơ nhìn chăm chú vào ngoài cửa sổ, ánh mắt yếu ớt, giống như hai điểm phiêu động ma chơi. thanh âm có chút trầm thấp. khoảng cách Gunah nói cho nàng biết liên quan tới hạ bắc thân phận, đã qua ước chừng hai phút. này hai phút chờ mặc, khiến cho Gunah có một loại sống một ngày bằng một năm cảm giác. đúng vậy. Gunah đàng hoàng nói, Chưa trả lời ở ngoài, một chữ cũng không dám nhiều lời. có ý tứ. A cơ khoẹt miệng hơi kéo kéo, ngón tay mang theo thuốc lá đưa tới bên mép, lại dừng lại. Hẹp dài chênh chết con mắt hơi hơi híp, không biết đang suy nghĩ gì. ở Nguna đã gặp nữ nhân giữa, Á Cơ không thể nghi ngờ là cực xinh đẹp. Vô luận là tướng mạo còn là khí chất đều cực kỳ đặc thủ, khiến cho người ta khắc sâu ấn tượng. Bất quá Nguna biết, chỉ cần người nữ nhân này vừa ly khai tầm mắt của mình, bản thân sẽ rất nhanh quên mất tấm này xinh đẹp, yêu dám mà chán trường khuôn mặt, tựa như bản thân cho tới bây giờ chưa thấy qua nàng ở dạng. Thằng đến tiếp theo lúc gặp mặt, mình mới sẽ chợt phát hiện gương mặt này là quen thuộc như thế. này là Á Cơ phá bích sau năng lực một trong, năng lực này phối hợp nàng khủng bố sức chiến đấu khiến cho nàng trở thành thế giới này đáng sợ nhất nữ nhân. Trước Gunah liền biết được Aker khẳng định ở hạ bắc bên người. Thế nhưng nếu như không thông qua Sở Thiên Tư truyền lại thông tin mà dựa vào chính mình tìm, nàng tin tưởng dù cho tự xem tới Aker cũng sẽ tự động đem nàng xem nhẹ. Cho nên từ góc độ nào đó tới nói, Gunah ở Aker trước mặt không có lực phản kháng chút nào. Nếu như đối phương muốn giết nàng mà nói, nàng hoài nghi mình ngay cả chết như thế nào cũng không biết. Được rồi, Aker thu hồi ánh mắt, đem thuốc lá ấn tắt. Ta biết rồi. Nói xong, nàng đứng dậy mở cửa xe, chuẩn bị rời khỏi mà ngay vào lúc này, theo mấy đạo sáng loáng xe đèn đảo qua cùng một trận động cơ tiếng gầm vang mà cùng lơ lửng máy đẩy đặc lưu két két xoay tròn tiếng. Hội quán Ngự Kiếm cửa chính đột nhiên bộc phát ra một trận to lớn tiếng gầm. Hội quán Ngự Kiếm bên ngoài trên đất trống đã loạn thành một đống. Kim Cương hoa giải đám người dẫn mười mấy cầm trong tay đào côn tay đấm, đem la thiếu phi một đám ma diễm người chơi bao quanh vây quanh. Bốn phía các người chơi một mảnh ồ lên. Chẳng ai nghĩ tới Kim Cương cư nhiên dẫn theo người đến trả thù, mà hắn mang tới này một nhóm người mỗi người lưng hùng bay gấu, hung thần ác sát. Ánh mắt nhìn quanh ở giữa bộc lộ cái loại này lạnh lùng cùng hung tàn, vừa nhìn liền biết không phải là người lương thiện. Mọi người sớm nghe nói công hội Đại Vương người cùng ba hội thế lực có giao tình, trước rất nhiều người còn cảm thấy là bọn hắn khoác lác, nhưng hôm nay xem ra, lại là thật. Mắt thấy bốn phía bị Kim Cương lĩnh người bao quanh vây quanh, La Thiếu Phi, Cục bột, lông Quan bọn người theo bản năng dựa cùng một chỗ, khẩn trương đề phòng. Chu Lâm, Kim Cương xông Chu Lâm lên tiếng chào, người này là? Thấy Kim Cương cư nhiên cũng dẫn người tới, Chu Lâm nhìn về phía La Thiếu Phi ánh mắt tràn ngập châm trọng này không phải sao có người theo chúng ta hồng hổ hồ gọi nhịp sao? Ta đây mà chính bắt người nhà không có biện pháp đâu. Nói xong, Chu Lâm nhìn bên cạnh Vương Mạn một cái. Vương Mạn là Chu Lâm quê mật, cũng là hồng hổ hồ phó hội trưởng, cùng Kim Cương đám người nguyên bản liền quen biết, lập tức dằm ba câu đem sự tình nói một lần. Nghe tới La Thiếu Phi cùng Chu Lâm đối thoại lúc, Kim Cương, Hoa Giải bọn người mặt kinh ngạc, như thế không có mắt. Vương Mạn giễu môi một cái, khinh miệt quét ma diễm các người chơi một cái nói, cũng không phải là người ta cảm giác mình nương tựa vào đại lão, có thể không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Chu Lâm đứng ở một bên, nghe Vương Mạn nói xong, lúc này mới nhíu mày một cái, cố làm ra vẻ mà phủi sạch nói, Kim Cương, các ngươi này lấy đao để côn làm gì. Ta có thể không cần phải các ngươi hỗ trợ. Này với ngươi không quan hệ, Kim Cương cười nói, ta chính là tìm đến người nói chuyện cuộc sống. Có vài người không biết trời cao đất rộng, dù sao cũng phải có người thay cha hắn giáo hấn một chút hắn. Không phải vậy mà nói, hắn ai cũng dám trêu chọc, ngày sau còn không định xông gì đó hòa đâu. Vậy các ngươi nói được rồi, Chu Lâm nhìn có chút hả hê nói, ta không nóng nảy. Một hồi nếu như là đại hội trưởng còn có tinh thần trò chuyện mà nói, chúng ta trò chuyện tiếp. Nói xong, nàng xoay người dẫn Vương Mạn đám người hướng một bên đi đến, bày làm ra một bộ khoanh tay đứng nhìn dáng vẻ. Thấy vậy tình hình, bốn phía không ít người chơi đều toát ra vẻ khinh bỉ. Ở hội quán Ngự Kiếm đăng ký báo danh những này công hội giữa, Hồng Hồ không thể nghi ngờ là mạnh nhất. Bất quá, không ít công hội cùng người chơi đối với Hồng Hồ đều không thể nào chịu phục. Chứ bởi vì yêu hành là Lan Thạch hội quán chú quán công hội, mà Hồng Hồ là yêu hành phân hội ở ngoài, quan trọng hơn là, rất nhiều người chơi đều cảm thấy Chu Lâm tính cách ngạo mạn mà hư minh cũng không phải một cái tốt người lãnh đạo. Theo nàng không có gì tiền đủ. Bởi vậy, hội quán giữa vẫn luôn có một đạo mạch nước ngầm ở cột chảo. rất nhiều người chơi đều âm thầm càng chờ mong có người có thể có thể đứng ra khiêu chiến hưng hổ. Hồ. bất quá, thông qua hội quán khai trương đến hiện tại này hơn một tháng quan sát, các người chơi đều hiểu đây chỉ là bản thân hy vọng xa vời thôi. hưng hổ hồ ở cấp một công hội giữa bài danh hơn 30, xa xa hất ra cái khác công hội, càng miễn bản sau lưng còn có yêu hành chỗ dựa. duy nhất có thể để cho người trông cậy vào, tựa hồ cũng chỉ có một ma diễm. Mọi người cũng không phải trông cậy vào Ma Diễm lật ngã Hồng Hổ. Hồ. Mọi người mong đợi là Ma Diễm có thể ở cùng Công Hội Đại Vương cạnh tranh giữa thắng được, trở thành Hội Quán Thứ Tịch trú quán Công Hội. Có như thế một cái Thứ Tịch ở, chỉ ít Hội Quán thì không phải là Hồng Hổ hồ một nhà thiên hạ. Đến lúc đó, mọi người tụ tập ở Ma Diễm bên người, khác đứng ngoài núi. Tương lai chưa chắc thì không thể cùng Hồng Hổ hồ một tranh cao thấp, thay trời đổi đất. Chính vì vậy, khi mọi người buổi chiều nghe nói Ma Diễm đánh sụp Đại Vương lúc, đều vô cùng hưng phấn. Có thể chẳng ai nghĩ tới, bên này mọi người vừa mới sản sinh một chút tưởng diện liền chuyển tiếp đột ngột, thành trước mắt bộ dáng này, mọi người lòng đều xoắn. Chương 497. Chương 497, Bàng Quan Hạ Bắc đứng ở trong đám người, ánh mắt ở một nhóm ác hình ác trạng hắc bang lưu manh trên người qua lại di động. Công hội đại vương người cư nhiên hồn hện, thua trận công hội chiến rồi dẫn như thế một đám hắc bang lưu manh tới trả thù, ngược lại ngoài dự liệu của hắn. Những người này ngươi nhận thức sao? Hạ Bắc đối với Yên Chi thấp giọng hỏi. Hắn ở khu 11 ở nhiều năm, xác định chưa thấy qua kim cương mang tới đám người này. Mà ở Long hổ Phong trì thời gian ngắn ngủi, cũng không phải biết mình tới trước. Tiên Chi có hay không cùng những người này đã từng quen biết? Tiên Chi lắc đầu nói, khu 11 không đám người này. Liên phụ cận mấy cái khu phố cũng chưa từng thấy qua. Cái này có ý tứ, Hạ bác con mắt híp lại. Có rất ít người biết trước đánh cuộc nội tình. Nhưng toàn bộ trên đường đều biết chính là, sau trận đánh cuộc, khu 11 từ trên danh nghĩa tới nói cũng đã là Long Hưng hội địa bàn. Đó là Long Hưng hội Trần Tam gia mời tới thần bí quyền thủ, ở lồng thi đấu trong ZHA công khai tháng tới. Trần Tam gia không cho Long Hưng hội người vào ở khu 11, đưa cái này khu phố như trước liều cho Long hổ Phong Chỉ đó là hắn và Long hộ Phong Chỉ ở giữa sự tình, Là Trần Tam gia trưởng nghĩa, có thể Long Hưng hội ấn ký, cuối cùng là đánh vào khu 11 trên người. Bây giờ liền Tứ Hải hội đều nhượng bộ lui binh, ai còn dám vượt một bước qua lui chỉ, tới khu 11 gây chuyện thị phi. Làm như vậy mà nói, không riêng gì cùng Long Hưng hội là địch, cùng cả cái Ngũ Liên bang là địch, từ góc độ nào đó tới nói cũng là đánh Tứ Hải hội khuôn mặt. Bởi vậy, Hạ bác cẩn thận đánh giá trước mắt những này Hắc bang lưu manh, nghĩ thậm chỉ có hai cái khả năng. Hoặc là đám người này lai lịch rất lớn, là ngay cả Long Hưng Hội cùng tứ hải hội đều không để vào mắt ở nhân vật lợi hại, hoặc là chính là một nhóm ngu ngốc thằng xui xẻo. Ngày hôm qua cái kia cục bột không phải nói công hội đại vương người nhận thức thổ địa của nơi này sao? Tiên Tri hồi tưởng trước cục bột nói, lông Mi hơi nhựu nhựu, có thể hay không? Nói là này một đám người. Hạ Bác quay về suy nghĩ một chút, gật đầu. Tiên Tri hừ hừ nói, bọn hắn là địa đầu xả, vậy chúng ta là gì đó? Hạ Bác nghiêm trang nói, chúng ta là người đứng đắn. A Yên Tri nở nụ cười, vừa mới sát khí lẫm lấm dựng thẳng lên tới con mắt, không nửa điểm kiên trì liền cong xuống tới. Gật đầu mặt nhu thuận. Hạ Bác tiếp tục đánh giá Kim Cương đáng người, nàng liền kéo Hạ Bác tay đem đầu tựa ở cánh tay của hắn trên, cuốn một chòm tóc đến phân nhánh. Đối với loại chuyện này, nàng thật sự là không để được nửa điểm hứng thú. Dù sao chuyện gì đều tự nhiên có bên cạnh người đàn ông này quyết định. Ngay vào lúc này, hai người cái lỗ thai khẽ động, quay đầu hướng bên cạnh nhìn lại. Đám người vây xem quy mô đã càng lúc càng lớn, cơ hồ đem từ hội quán đến bãi đỗ xe đất chống tất cả đều chật lịch. Một ít người chơi thậm chí đã đứng ở lề đường bên, bỏ lên đường đèn cùng hàng cây bên đường. Chính nhất thời châu đầu ghé thai Nghị luận ẩm mỹ Kim Cương mang đám người này là từ đâu tới? vừa nhìn chính là hắc Bang. Mà Diễm lúc này thảm. Bên trái cách đó không xa, một cái hơn 20 tuổi hơi mập thanh niên mắng, thao con mẹ nó. Chúng ta khu 11 nhiều năm như vậy không một nhà hội quán, khó khăn mới mở như thế một nhà, gì đó đều còn chưa bắt đầu, liền mẹ nó bị đám này vương bắt đạn đập hư. Cũng không phải là bên cạnh một cô gái tâm tình hạ mà nói, công hội đại vương ngay cả hắc Bang đều gọi tới, sau đó ai còn dám tới hội quán. Dù sao ta là không dám. Cô gái bên cạnh đồng bạn gật đầu nói bị hắc bang để mắt tới đã có thể thảm. Đám người này làm chính là bóc lột thậm tệ sự tình, suốt ngày quấy rời ngươi, xảo trá vơ vét tài sản, không dứt. Những người này đến tột cùng là từ đâu tới? Vậy hơi mập thanh niên mặt xanh xám, trước đây ở chúng ta khu 11 có thể chưa thấy qua. Hắn ngắm nhìn bốn phía, tất cả mọi người hào hào lắc đầu. Lúc này, một cái mang theo trêu tức châm chọc thanh niên văng lên, "Gì? Lỗ tiểu mãng ngươi không phải được xưng khu 11 cầm đầu sao? Làm sao? Ngay cả ngươi cũng không nhận ra?" Nói chuyện là một cái thai trái mang theo vòng thai thanh niên Khu 11 cầm đầu. Hạ bác cùng Yên Chi liếp nhau, giỡ khóc giỡ cười. Kim Cương bên kia tuyên bố nhận thức chính là nơi này mặt đường trên địa đầu xà. Bên này lại mạo một cái cầm đầu đi ra. Nay hội quán ngự kiếm thật đúng là ngọa hổ tàng long a chỉ thấy vậy hơi mập thanh niên lỗ tiểu mãng sắc mặt đỏ lên, dần nói. Bạch Tuấn, ngươi ít nói nói mát. Ta lúc nào nói ta là khu 11 cầm đầu. Chúng ta vốn là ở tại khu 11, không được a. Ngược lại ngươi, khu 13 người chạy tới xem náo nhiệt gì, trả lại cho Chu Lâm bám đi chính là Lỗ Tiểu Mãng bên người người chơi cũng đều tập thể hướng Bạch Tuấn đề xuất công kích. Khu 13 chạy tới khu 11, đừng tưởng rằng chúng ta không biết các ngươi về điểm này tâm tư, không chính là sợ chúng ta ngự kiếm sau đó để các ngươi vậy Tuyết Phong hội quán một đầu sao. Vậy dùng chúng ta để? Thiên An thị nhiều như vậy khu phố, nhiều như vậy hội quán, Tuyết Phong bài danh đều là đến ngược. Nhiều năm như vậy trắng la lộn. Chiếu ta xem, Tuyết Phong chính là bị đám người này làm thành như vậy. Hiện tại lại muốn tới chúng ta khu 11 thai họa hội quán ngự kiếm. Bị Lỗ Tiểu Mãng đám người một mắng. Bạch Tuấn cùng bên cạnh hắn mười mấy người chơi cũng là trả lời lại một cách điểm ai. Khu 13 làm sao? Các ngươi khu 11 người lẽ nào chưa từng tới chúng ta khu 13. Hiện tại có cái hội quán rất giỏi sao. Nhìn một chút tới tranh thủ tịch đều là chút gì công hội. Hắc, nói không chừng vẫn còn thực sự không bằng tuyết phong đâu. Phi, nói thật, ta chính là xem tuyết phong đám người kia cả ngày nội chiến không cầu tiến tới mới đến đây trong. Không nghĩ tới như thế một cái mới hội quán, ngược lại thành so với tuyết phong vậy còn nát bùn lấy ao. Hiện tại ngay cả hắc bang tất cả đi ra. Không cần các đuổi. Sau đó người ta tới ta còn chưa tới đâu. Cũng không phải là làm như ai nhiều hiếm lạ dường như, hai ba người mồm năm miệng mười, ầm ý làm một đoạn. Hạ Bác cùng Yên Chi ở một bên nghe được váng đầu. Mắt thấy hai nhóm người dĩ nhiên là càng ầm ý càng náo nhiệt, động tĩnh thậm chí ngay cả giữa sân kim cương, La Thiếu Phi bên kia đều phủ qua, dẫn tới không ít người đưa ánh mắt nhìn về phía nơi này. Hắc, này hai bang ra hỏa lại cái vã. Ta còn bảo hôm nay bọn hắn chưa từng cãi nhau đâu, không nghĩ tới ở chỗ này chờ. Bên cạnh, một cái thành phần tri thức ăn mặc trung niên người chơi cùng bằng hữu bên cạnh nói. Bọn hắn này là. Hạ bác tỏ mò hỏi. Người là vừa tới đi. Trung niên kia người chơi cười, thấy hạ bác gật đầu, nói nói, ta nói đâu, hội quán trong không biết hai vị này cũng không mấy cái. Theo trung niên người chơi giảng thuật kết hợp vậy hai nhóm người khác khẩu, hạ bác cùng yên chi dần dần hiểu rõ một ít tình huống. Nguyên lai, like, lỗ tiểu mãng bên này là đại thể đều là khu 11 bản địa người chơi. Không phục hồng hồ tới làm hội quán chủ tịch. Thứ nhất hồng hồ là yêu hành phân hội, mà yêu hành lại là lan thạch hội quán chú quán công hội. Như thế tính toán xuống tới Đại biểu khu phố 11 hội quán Ngự Kiếm không hiểu ra sao liền so với đại biểu cái khác khu phố Lan Thạch hội quán thấp một đoạn, bản địa người chơi tự nhiên khó có thể tiếp thu. Thứ hai, Hồng Hồ hội trưởng Chu Lâm ngạo mạn mà hư vinh, đối nhân xử thế khiến cho rất nhiều người chơi đều không có nhìn. Người như vậy tới lãnh đạo hội quán, tất cả mọi người không phụ. Bởi vậy, lỗ tiểu mãng đám người vẫn luôn ở cùng Hồng Hồ làm trái lại. Ngay cả Bạch Tuấn đám người thì đến từ láng giềng gần khu 11 phụ cận mấy cái khu phố. Đặc biệt khu 13 người chiếm đa số. Khu 13 tuy rằng sớm đã có một nhà Tuyết Phong Thiên hành hội quán, nhưng hội quán nội bộ quản lý hỗn loạn, kinh doanh bất tiện, nhất là chú quán công hội nội chiến nghiêm trọng. 3 năm qua, riêng là thủ tịch liền đèn kéo quân một dạng đổi bảy nhà, tình huống có thể nghĩ. Hai tháng này, mắt thấy chỉ cách một con phố khu 11 xuất hiện một nhà mới hội quán, bạch tuấn đám người liền đều chạy tới cũng tuyển chọn đầu nhập vào hưng hổ. Hồ. Có tuyết phong vết xe đổ, bởi vậy ở bạch tuấn đám người xem ra, vậy mà không ai có thể khiêu chiến hưng hồ, vậy một mũi phản đối sẽ chỉ làm hội quán từ vừa mới bắt đầu liền rơi vào phân liệt, chi bằng trước tốt xấu đoàn kết cùng một chỗ, đem hội quán làm rồi hay nói. Quan niệm bất đồng khiến cho lô tiểu mãng cùng bạch tuấn hai nhóm người trực tiếp đứng ở mặt đối lập trên. song phương ai cũng nói không phục đối phương. một lúc sau tất nhiên liền cho nhau xem không vừa mắt. trong ngày thường hầu như mỗi ngày đều sẽ ẩm mỹ một trận. đã thành hội quán ngự kiếm cố định tiết mục. nghe trung niên người chơi nói xong, hạ bác như có điều suy nghĩ hướng công hội hồng hồ bên kia nhìn thoáng qua. hắn hỏi, hội quán phải có không ít công hội đầu nhập vào hồng hồ đi? trung niên người chơi gật đầu, lại lắc đầu, nói, là có không ít. bất quá, cùng cái khác hội quán mạnh nhất người cạnh tranh so với, đã có thể kém xa. Đến hiện tại mới chỉ có 30. A. Hạ bác có chút ngoài ý muốn. Thông thường tới nói, chú quán công hội tranh đoạt cũng không chỉ là chỉ là xem ai thắng tranh bá thi đấu. Tranh bá thi đấu cố nhiên trọng yếu, nhưng quan trọng hơn là một cái chân chính thủ tịch, tất nhiên là có thể thắng được hội quán Vương Tán Thành cùng với cái khác công hội cùng người chơi tín nhiệm cùng ủng hộ. Hãy cùng trên thảo nguyên sư Vương một dạng. Một con chỉ có mỗi danh hiệu, nhưng không có đàn sư tử ủng hộ sư Vương, bất quá chỉ là một chuyện tiếu lâm mà thôi. Vậy vậy, ở tranh bá thi đấu bắt đầu trước, hội quán trong có thực lực tham dự thủ tịch tranh đoạt công hội sẽ từ các phương diện triển khai đánh cờ, liệt như chiêu mộ càng nhiều hơn người mới người chơi, tỉ như chiêu nạp càng nhiều hơn tùy tùng, thành lập trận doanh thế lực vân vân. Cái giai đoạn này được xưng là trước thi đấu đánh cờ, hạ tầm quan trọng không thua gì tranh bá thi đấu. Tranh bá thi đấu kết quả, từ góc độ nào đó tới nói là quy tắc cùng trên danh nghĩa thắng lợi, đại biểu cho hội quán chính thức thừa nhận, cũng tức cái gọi là danh chính ngôn thuận. Nhưng danh chính ngôn thuận cũng không có nghĩa là danh phủ kỳ thực, mà trước thi đấu đánh cờ liền là một loại thực chất tính đấu. Ai có thể bắt trước thi đấu đánh cờ, thắng được càng nhiều công hội cùng người chơi ủng hộ ủng hộ Ai là có thể đứng ở vị trí cao hơn, cấp giật lớn hơn quyền phát biểu, cắm xuống càng sâu căn cơ. Ở rất nhiều hội quán thủ tịch tranh đoạt giữa, có không ít thắng được tranh bá thi đấu công hội, cuối cùng lại cũng không có ngồi vững vàng thủ tịch. Ngược lại là một ít thắng được trước thi đấu đánh cờ lại thua trận tranh bá thi đấu công hội ở ngày sau đấu giữa thành công lập bàn. Mà theo Hạ Bất biết, phần lớn thắng được trước thi đấu đánh cờ công hội đều có thể ở đoạn thời gian này đấu giữa, chiêu nạp đến hội quán 50% trở lên đăng ký công hội. Cao nhất, thậm chí có thể đạt tới 90%. Cao thấp chính lực ở chỗ công hội thực lực và danh khí cũng ở đây với công hội thực tế lãnh đạo lực cùng lực hấp dẫn. mà hồng Hồ có thể có 30% tùy tùng, tuy rằng đã không ít, đủ để cho bọn hắn trở thành hội quán ngự kiếm cường đại nhất trận doanh. Thế nhưng ở Hạ Bác xem ra cái tỷ lệ này nhưng có chút hơi thấp. Nhìn như vậy tới, Hạ Bác trong lòng cảm thấy, vấn đề hẳn phải là nhiều phương diện. Tỷ Như Hồng Hồ hội trưởng Chu Lâm tính cách ngạo mạn hư binh, keo kiệt tích kỷ. Tỷ Như mang tiếng xấu công hội đại vương cũng ở đây Hồng Hồ trận doanh, lại tỷ như yêu hành bối cảnh cũng không bị các người chơi ưa thích. Cân nhắc những yếu tố này, rất nhiều công hội cùng người chơi đều nguyện ý tuyển chọn nắm nhìn Bây giờ khoảng cách tranh bá thi đấu còn có vài ngày, Hồng Hồ bản thân thực lực cũng không tính quá mạnh mẽ, nói không chừng còn có cái khác công hội can dự vào. Nhưng càng quan trọng hơn một cái nhân tố, hẳn phải là lỗ tiểu mắng những này bản địa người chơi thái độ. Đừng xem những này bản địa công hội đều là một ít công hội, nhưng Hạ Bắc rất rõ ràng, người địa phương thân phận sẽ mang cho những này người chơi bao nhiêu sức ảnh hưởng. Thiên Hành Hội quán bản thân thì có cực mạnh địa vực thuộc tính, nếu như bản địa người chơi đều bài xích Hồng Hồ, vậy cái khác công hội coi như không cùng bản địa người chơi đứng chung một chỗ, cũng phải nhìn nhiều xem rồi hãy nói. Khu 13 tới công hội có mấy nhà. Hạ bác nhìn Bạch Tuấn, tò mò hỏi, cái này Bạch Tuấn là đầu của bọn họ mà. Trung niên người chơi gật đầu nói, tổng cộng có 4 nhà. Đều nghe Bạch Tuấn. A hạ bác nói cảm ơn, như có điều suy nghĩ, đi theo hồng hồ công hội tổng cộng cũng liền 10 nhà, Bạch Tuấn người này liền chiếm 4 nhà. Cái này có ý tứ. Ngay vào lúc này, chỉ nghe Bạch Tuấn đối với Lô Tiểu Mãng nói, Lô Tiểu Mãng, người nói ta nâng hồng hồ chân thúi. Có thể các người đám người này lại làm chuyện gì tốt. Các ngươi không quen nhìn hồng hồ. Vấn đề là các ngươi cũng không bản lĩnh tìm cái so với hồng hồ lợi hại tới a." Hắn nói xong, cười nhạt nói, không bản lĩnh lật ngã người ta, liền được nắm lô muối hợp tác. Suốt ngày giống như các ngươi như vậy náo tới nháo đi. Được, hiện tại nháo thành cái này đức hạnh, thoải mái." Bạch Tuấn nói xong, quay đầu sông một hướng khác nhìn lướt qua, nói, "Mà khác, chân chính chế rêu không phải ta Bạch Tuấn, là bên kia." Không biết vì cái gì, xem người này nói chuyện, Hạ Bác luôn cảm thấy hắn có một loại thẳng đầu lăng nao khí chất. Hạ Bác cùng Yên Chi thuận theo ánh mắt của bọn họ nhìn lại, chỉ thấy vây xem đám người một chỗ khác. Mười mấy đơn độc tụ trung một chỗ người chơi chính nhìn có chút hạ hê làm thiếu, sông giữa sân la thiếu phi, Kim Cương cùng Chu Lâm đám người chỉ trỏ. Cùng người chơi khác so với, bọn họ quần áo thoạt nhìn càng tinh tế sang quý. Trong đó vài cá nhân trên người cũng chỉ mặc giá cả xa xỉ, vận dụng sinh vật linh năng kỹ thuật y phục cùng dày, trên lỗ tai đều mang mới nhất khoản thai nghe hình con não. Hạ Bác cùng Yên Chi phát hiện, khi thấy này một đám người lúc, vô luận là Lỗ Tiểu Mãng một bên người còn là Bạch Tuấn một bên người, thậm chí bao quát bên cạnh mình thành phần chi tức người trung niên, sắc mặt đều không thế nào dễ nhìn. Bọn hắn là? Hạ Bác hỏi thành phần tri thức trung niên người chơi hử lệnh một tiếng nói cái khác hội quán tới tìm hiểu tin tức a hạ bác hiểu rõ ra hội quán hòa hội quán ở giữa càng nhiều hơn chính là cạnh tranh quan hệ một nhà mới hội quán xuất hiện liền ý nghĩa đối với nguyên bản cách cục xung kích bởi vậy một nhà mới hội quán khai trương ngày đó trở đi thiên an thị các đại lộ khu các đại hội quán người sẽ thay phiên tới tìm hiểu một mặt là tìm hiểu mới hội quán bối cảnh phía sau đài về phương diện khác lại là quan sát cạnh tranh chú quán công hội những nảy công hội phẩm chất mà rõ ràng bây giờ người ta tâm rõ ràng đều trở xuống trong bụng Xem bọn hắn vậy nhìn có chút hả hê chỉ trỏ dáng dấp liền biết được, không ai cho rằng hội quán ngự kiếm sẽ trở thành một huyết hiệp. Lại là nội chiến, lại là Hắc Bang can dự vào. Như vậy hội quán có tiền đồ mới là lạ chứ. Trong lúc nhất thời, bầu không khí có vẻ có chút nặng nề kiềm nén. Ngay vào lúc này, giữa sân cục diện đã bắt đầu xuất hiện biến hóa. Theo Chu Lâm đám hồng hầu hồ người chơi triệt để thối lui đến một lần, mười mấy cầm trong tay đao côn Hắc Bang lưu manh ánh mắt lạnh lùng, sắc mặt giữ tợn mà hướng La thiếu phi đám người tới gần. Chương 498. Chương 498, đăng ký báo danh kim cương. La Thiếu Phi nhìn Kim Cương, mặt xanh xám mà nói, ngươi muốn làm gì? Nghe được lời này, Kim Cương đám người đều nở nụ cười. Có ý tứ, hắn cư nhiên hỏi ta nhóm muốn làm gì? Kim Cương đối với Hoa Giải nói, nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Lưu Đại Thiết, Thiết Ca, ngài nói với hắn. Thiết Ca, các người chơi ánh mắt đều rơi vào cái kia vóc người tráng Hán khôi ngô trên người. Lưu Đại Thiết chính vây quanh La Thiếu Phi xe thể thao xoay vòng, nghe vậy, hắn ngẩng đầu lên, nhìn từ trên xuống dưới La Thiếu Phi, tấm tắc nói, xe không sai, bất quá người này nhà. Nào Thoạt nhìn không thế nào dùng tôi ta. Hắn đi tới La Thiếu Phi trước mặt, ánh mắt lạnh lùng, đưa tay vô vô La Thiếu Phi khuôn mặt, "Chúng ta muốn làm gì, ngươi không nhìn ra?" La Thiếu Phi thân thể ngựa ra sau, né tránh Lưu Đại Thiết tay, dần nói, "Ngươi là ai?" "Đừng động thủ động cước, ta là gia gia ngươi." Lưu Đại Thiết biến sắc mặt, trận một cước đá vào La Thiếu Phi trên bụng. La Thiếu Phi bất ngờ không kịp đề phòng, cả người bị đạp té bay ra ngoài, ngã xuống đất cuộn thành một đoàn, đau đến khuôn mặt đều trắng. Bốn phía người chơi đều buộc phát ra một trận kinh hô cục bột cùng lông quan đám người một bên sông lên bảo hộ La Thiếu Phi, một bên cùng kêu lên phẫn nộ, ngươi dựa vào cái gì đánh người. Hầu như cùng lúc đó, lấy Lô Tiểu Mãng cầm đầu mười mấy khu 11 người chơi cũng không đoái hoài tới cùng Bạch Tuấn đám người tiếp tục khắc khẩu, đều lòng đầy căm phẫn mà ra khỏi đoàn người, cùng cục bột đám người đứng chung một chỗ, lớn tiếng quát lớn. Các ngươi muốn làm gì, muốn đánh trận chúng ta cũng không sợ các ngươi. Khu 11 không tới phiên các ngươi hoành hành ngang ngược. Một mảnh tranh cãi ở mỹ trong hỗn loạn, Lưu Đại Thiết lạnh lùng ánh mắt từ trên mặt của mọi người từng cái đảo qua, trong miệng nói, "Gì, có chính nghĩa cảm còn không ít nha." là hội quán trong mấy cái nhỏ công hội người. Kim Cương đi tới Lưu Đại Thiết bên người, một bên giải thích, một bên sắc mặt bất tiện uy hiếp nói: "Lô Tiểu Mãng, Hoàng Sa, nhị Phỉ, các ngươi là nào nước vào còn là ăn no căng đến khó chịu, muốn cùng cùng nhau muốn chết." Hoa Giải cùng Sa Bỉ một trái một phải đi lên, phét lôi ngón tay hầu như đâm ở tại lỗ Tiểu Mãng đám người trên mặt. "Nơi này không các ngươi chuyện gì, cụ vẻ, có nghe hay không? Ta đến ba tiếng." "1, 2." Sa Bỉ trong miệng ba chữ không ra khỏi miệng, liền một bà thai quất vào một cái mập mạp mang kính mắt nam sinh trên mặt đánh cho hắn khuôn mặt biến diện, kính mắt trực tiếp bay ra ngoài, thao mẹ ngươi nhị phỉ, cho lão tử giả bộ không nghe được đúng không? Một tát này vừa nặng lại tàn nhẫn. Nhị phỉ khuôn mặt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ xương đỏ lên. Lỗ tiểu mãng đám người lửa giận thoáng cái liền được nhóm lửa, nổi giận gầm lên một tiếng liền muốn xông tới động thủ, lại bị đứng dậy La Thiếu Phi cho ngăn lại. Đừng xung động." La Thiếu Phi cắn răng nói. So với Lỗ tiểu mãng đám người, kiến thức của hắn càng nhiều hơn một chút. Vừa nhìn Lưu Đại Thiết cùng dưới tay hắn những người này thể trạng cùng ánh mắt, liền biết không phải là thông thường tiểu lưu manh mà là thủ đoạn độc các bang hội tay đấm, người bình thường tuyệt đối không phải là đối thủ. Một khi cục diện mất khống chế, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Trong đám người, Hạ Bác cùng Yên Chi sắc mặt sớm đã lạnh xuống. Ở bên cạnh bọn họ, vậy thành phần tri thức trung niên người chơi liên tục thở dài. Mấy cái mới vừa rồi cùng Lỗ Tiểu Mãng đám người đứng chung một chỗ nữ sinh thì che miệng, lại là phân nộ, lại là lo lắng. Đám này Vương bắt đàn. một cái vóc người nhỏ nhắn, thoạt nhìn bất quá 15-16 tuổi cô gái cắn môi một cái nói, bọn hắn làm sao có thể như vậy? Thiếu nữ vừa nói một bên vòng nhìn trái phải, mà khi ánh mắt của nàng nguyên vốn đã từ Hạ Bắc cùng Yên Chi trên người sệt qua, vừa giống như phát hiện gì đó, chợt quay trở lại. Các ngươi, cô gái nhìn Hạ Bắc cùng Yên Chi, lại rất nhanh mà quét liếc chung quanh, cẩn thận giảm thấp thanh âm nói, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hạ Bắc cùng Yên Chi đều có chút mê hoặc mà nhìn cái này thần tình khẩn trương cô gái. Ngày hôm qua, là các ngươi cùng bọn họ lên xung đột. Cô gái dùng ngón tay chỉ Hoa Giải cùng Sa Bỉ, mí môi một cái môi, nghiêm túc nói, đúng không? Nàng nhìn Yên Chi lúc ánh mắt mang theo vẻ sùng bái cùng hết lòng ái mộ, ta nhớ kỹ tỷ tỷ ngươi. Ngày hôm nay Liên Chi mang đỉnh đầu bẩn hồng nhạt mang sáng mảnh mũ lưỡi chai, vành nón ép tới rất thấp. Ngược lại cô gái vóc dáng thấp, có thể thấy nàng khuôn mặt. Tiên Chi hiểu được, sung nàng cười, gật đầu. "Thật là các ngươi." Cô gái cấp bách nói, "Vậy các ngươi còn ở nơi này xem náo nhiệt? Vạn nhất bị bọn hắn thấy liền thảm." "Ngày hôm nay mọi người cũng còn đang nói đâu. Cũng bởi vì ma diễm người giúp các ngươi, bọn hắn mới cùng đại vương người đánh nhau." Tiên Chi có chút ưa thích cái này hảo tâm cô gái, cười nói, "Thật không. Chúng ta lại không chọc bọn hắn, thấy cũng không có quan hệ gì đi." Thế nhưng Cô gái nói, đám người kia là bên ngoài tới lưu manh, bọn hắn vừa mới ngay cả nhị phì đều đánh. Các ngươi nếu không đi, bị bọn hắn thấy, bọn hắn khẳng định. Giọng cô gái tuy rằng ép tới rất thấp, nhưng động tĩnh còn là kinh động bên cạnh đồng bạn. Mấy nữ sinh phát hiện là Hạ Bắc cùng Yên Trì đều cùng cô gái một dạng, hào hào khuyên bảo bọn hắn rời khỏi. Rõ ràng trong ngày thường ở hội quán nhìn quen công hội đại vương đám người kia ngông nên bình báo. Yên Tri đem hỏi dò mà ánh mắt nhìn về phía Hạ Bắc. Chuyện liên quan đến ma diễm, Hạ bác tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Hú hổ, Long Hổ huynh đệ hội sớm muộn cũng muốn công khai. Lập tức Song Yên Chi gật đầu, ở bên thai nàng thấp giọng nói vài câu. Tiên Chi nghe xong, cười đối với cô gái cùng bên người nàng mấy nữ sinh nói: "Nếu như ta nói chúng ta có thể giúp bằng hữu của các ngươi, các ngươi tin sao?" Cô gái cùng đồng bạn kinh ngạc liếc nhau. Tiên Chi xông cô gái nháy mắt, lôi kéo nàng hướng hội quán phương hướng trên đi: "Đi theo ta." Cô gái ngơ ngác cùng ở sau lưng nàng, cái khác mấy nữ sinh thấy thế, cũng đi theo. Một bên thành phần tri thức trung niên người chơi mang chút khiếp sợ mà nhìn các nàng rời khỏi, đưa ánh mắt nhìn về phía Hạ Bắc. Hạ Bác hướng hắn mỉm cười. Sau đó hướng tả phía trước Bạch Tuấn chỗ ở phương hướng tiến vào. Giữa sân, lỗ tiểu mãng bị La Thiếu Phi ngăn ở sau người, hay còn bất bình giận nói, "Kim Cương, các ngươi thiên hành trong đánh không lại, liền con mẹ nó tới đây bộ." "Tới đây bộ thì thế nào?" xa bị lông mày nhướng lên, cười nhạt nói, "Làm sao, còn nghĩ xông ta đồng thủ?" Hắn đem đầu một bên, chỉ vào khuôn mặt nói, "Tới, tới. Ta cho ngươi cơ hội, hướng ở đây đánh. Chúng ta đã báo cảnh sát." Hoàng Sa đỡ nhị phỉ, lớn tiếng nói, "Báo cảnh sát?" Lưu Lại Thiết cùng thủ hạ bên người đều nở nụ cười. Hoa giải mặt đắc ý nói, các ngươi cũng không hỏi thăm một chút này khu 11 đến tụt cùng là địa bàn của ai? Tứ Hải hội nghe nói qua sao? Báo cảnh sát, ngươi cho là cảnh sát tới là có thể che chở ngươi? Tứ Hải hội, nghe được ba chữ này, bốn phía người chơi nhất thời xôn sao lên, đối diện ở giữa, trong mắt tất cả đều toát ra khiếp sợ và vẻ sợ hãi. Dĩ nhiên là Tứ Hải hội, thảo nào kim cương bọn hắn lớn lối như vậy đâu. Nguyên lai bọn hắn nhận thức Tứ Hải hội người. Liên Lỗ tiểu mãng đám người cũng sắc mặt trắng bệnh, Nhìn về phía Lưu Đại Thiết chờ bang hội tay đấm ánh mắt kinh nghi bất định. Trước kia dựa vào huyết khí phương cương, muốn cùng đối phương đánh một trận dung khí, cũng giống như mặt trời dưới băng tuyết một dạng, tiêu tán không còn thấy bóng dáng tâm hơi. Không là bọn hắn nhát gan. Nếu như là đối mặt một dạng đầu phố tên côn đồ tiểu lưu manh, mọi người một lòng đoàn kết, còn không thế nào sợ. Nhưng nếu là đối mặt là tứ hải hội, kết quả kia liền không giống nhau. Giữa hai người khác nhau, tựa như treo chọc tới một con chó vườn cùng treo chọc tới một con mãnh hổ một dạng. Người trước bất quá chỉ là bị cắn chúng hai cái thôi, có thể người sau so, nhưng là muốn ăn thì người. Tứ hải hội thế lực cùng với hung tàn căn bản không phải người thường có thể thừa nhận. A, Sa Bì nhìn lỗ tiểu mãng đám người, trầm biếng nói, khuôn mặt đều trắng, không thể hiện. Một bên Lưu Đại Thiết cười lạnh một tiếng, ngón tay lần lượt từng cái điểm lỗ tiểu mãng, nhị phi đám người nói, vừa mới cho các ngươi lan, các ngươi không lan. Tốt, hiện tại các ngươi cũng không cần đi. Lỗ tiểu mãng đám người chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo. Lưu Đại Thiết nói xong, ánh mắt lạnh lẽo, ngắm nhìn bốn phía mọi người, hỏi, trừ bọn họ ra, còn có ai nghĩ đứng ra xính anh hùng? Cho các ngươi cơ hội, muốn đứng ra hiện tại đứng ra, ta chờ. Mắt thấy bốn phía người chơi đều thần tình sợ hãi, Lưu Đại Thiết hắc một tiếng, không có. Đoàn người vẫn là một mảnh tĩnh mịch. Kim Cương, Sa Bị cùng Hoa Giải đám người đắc ý nhìn quét mọi người. Loại tình huống này ngay từ lúc dự liệu của bọn họ trong đó. Trong ngày thường, liền ngay cả mình đều có thể ở hội quán trong hoành hành vô kỵ, càng miễn bàn hiện tại Lưu Đại Thiết cùng hắn mười mấy tên thủ hạ liền đứng ở chỗ này. Một nhóm tay không tất sắt phổ thông người chơi, vô luận là so với thể trạng còn là so với thủ đoạn độc ác, cũng không thể là hắc bang tay đâm đối thủ. Nếu ai dám đứng ra, quả thực chính là muốn chết. Vậy mà không có. Vậy các ngươi liền đứng nơi đó thấy rõ ràng, Lưu Đại Thiết cười nhạt nói, xem thật kỹ một chút những người này hạ chẳng, miễn cho sau đó theo chân bọn họ một dạng không biết sống chết, không biết trời cao đất rộng. Hắn nói xong, vung tay lên. Đánh! Theo Lưu Đại Thiết ra lệnh một tiếng, đám đả thủ huy vũ trong tay đao côn hướng La Thiếu Phi đám người đánh tới. Mắt thấy một trận huyết án sẽ phải phát sinh. Đúng lúc này, chỉ nghe một cái lạnh nhạt thanh âm khoan thai tới chậm, các ngươi dám động thủ thử xem. Nhanh! Hội quán ngự kiếm trong, càng ngày càng nhiều người chơi nghe tiếng chạy ra ngoài. Trình Chí Cương cùng Vạn Long đứng ở tiền tính đài tiếp đái bên, một bên thông qua máy thu hình hình ảnh chú ý động tĩnh bên ngoài, vừa cùng mấy cái nhân viên, bảo an thương nghị gì đó. Đối với hội quán ngự kiếm tới nói, này là một cái chuyện phiền toái. Một mặt, thân là một cái kinh doanh tính nơi trốn, loại chuyện này chỉ cần không có phát sinh ở hội quán bên trong, hội quán sẽ rất khó nhúng tay. Nay cùng tiệm cơm, quán ba, thương trường một loại địa phương là giống nhau. Bảo an phạm vi chức trách chỉ là bảo vệ xí nghiệp an toàn cùng tài sản, khiến cho bọn hắn đi cùng hắc bang lưu manh đánh với, vốn chính là ép buộc. Huấn hộ bọn hắn không là cảnh sát không có quyền chấp pháp. Một khi can dự vào, xuất thủ bị thương người, ngược lại sẽ chọc trò trên phim thoại. Có nhiều hội quán, đều bởi vì những chuyện tương tự bị cáo trên tòa án. Thường thường đến cái loại này lúc, những này hắc bang lưu manh liền biến hóa nhanh chóng, ngược lại thành tới hội quán tiêu phí khách hàng cùng người chơi, thành người bị hại, khiến cho hội quán có lý đều nói không rõ. Nhưng về phương diện khác, xung đột địa điểm lại đang hội quán ngoài cửa lớn cũng không tính xa địa phương. Nếu như hội quán không xuất thủ, không nói đến các người chơi đối với hội quán cái nhìn, liền chỉ nói tới vạn nhất nháo mạng người tới, hội quán cũng khó từ hắn cứu. Hổ đối với Trịnh Chí Cương cùng Vạn Long tới nói, chuyện này còn liên lụy đến một cái vấn đề rất trọng yếu, đó chính là xung đột một phương, là công hội Ma Diễm. Hai người đều biết Ma Diễm cùng Long Hổ Hình Đại Hội quan hệ, đang tiếp thụ đối bách thắng chỉ thị rồi lôi kéo Long Hổ Hình Đại Hội đã thành bọn hắn mắt dưới hạng nhất đại sự. Vạn nhất bởi vì Ma Diễm xảy ra vấn đề gì do đó dẫn đến gì đó không tưởng được biến hóa, vậy coi như gây go. Bởi vậy, ở bên ngoài mấy cái bảo an không dám làm chủ, trở về báo cáo lúc, hai người chỉ một ánh mắt liền quyết định muốn xen vào, nhưng làm sao quản? tuyển chọn lúc nào cơ can dự vào nhưng là một cái cần phải thận trọng suy tính vấn đề những điều phiền thoái cũng không cần nói quan trọng hơn là bởi vì quân đội bối cảnh quan hệ bọn hắn càng không thể cho người khác lưu lại công kích tay cầm mà đang ở hai người mật thiết quan tâm bên ngoài tình thế phát triển lúc đống nhiên chính chí cương con ngươi co rụt lại ánh mắt rất nhanh mà từ đài tiếp đái nội bộ máy theo dõi trong hình chuyển hướng cửa chính từ trong hình hắn thấy một cô nương nắm một cái tuổi tác không lớn cô gái từ ngoài cửa lớn đi đến phía sau còn theo mấy cái khác cô gái tiên tri Trịnh Chí Cương một cái liền đem Yên Chi nhận ra được. Hôm qua cùng công hội Đại Vương người chơi phát sinh xung đột lúc, hắn đã nhìn thấy Yên Chi đứng ở hạ bắc bên người. Đừng nói Đối Bách Thắng đã nói cho hắn liên quan tới Yên Chi thông tin, coi như không biết, Yên Chi kinh nghiệm mỹ mạo cũng để cho người khác sâu ấn tượng xem qua khó quên. Ngược lại Vạn Long phản ứng được nhanh hơn, lấy tuổi trò vô tình hay cố ý đụng phải Trịnh Chí Cương một chút. Trịnh Chí Cương lập tức phản ứng kịp, ở Yên Chi vào cửa trong mấy mắt, đã đem tầm nhìn rời trở lại giám sát video trên màn ảnh. Bất quá, hai người não đều đang bay nhanh mà chuyển động, lén lén trao đổi một cái ánh mắt. Bởi vì bọn họ thông qua dư quang phát hiện, Yên Chi chẳng những là nghịch đoàn người vào hội quán, hơn nữa nhìn dáng vẻ lại giống như là hướng về phía bản thân bên này. Nàng ở trong này, Hạ Bắc có phải hay không là cũng ở đây? Nàng là tới tìm chúng ta là muốn làm cái gì? Bên này hai người tâm niệm thay đổi thật nhanh, mà bên kia, Yên Chi đã lôi kéo cô gái, thẳng tắp mà đã đi tới. Yên Chi tỷ, người này là? Cô gái tên là Lô Giao Dao, theo Yên Chi đường đi tới trên, đã biết nhau. Nguyên bản nàng và sau lưng cái khác vài đồng bạn vẫn không rõ Yên Chi vì cái gì lôi kéo bản thân tiến hội quán có thể lúc này thấy yên tri thẳng tắp mà hướng đi trịnh trí cương cùng vạn long, con mắt đều là sáng lợi. là trịnh quản lý sao? yên tri đi tới trịnh trí cương trước mặt, hỏi trước cùng công hội đại vương người xung đột, nàng đã gặp vị này hội quán quản lý. là ta, trịnh trí cương gật đầu, hỏi có chuyện gì? hắn và vạn long lúc này trong lòng đều suy đoán yên tri có phải là vì chuyện bên ngoài tới? đối với này hai người đều đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, chỉ cần yên tri vừa mở miệng, bọn hắn vô luận như thế nào cũng phải tìm lý do can dự vào. về phần vấn đề sau này hãy nói một bên lô giao giao cùng vài cô gái cũng là con mắt long lánh mà nhìn yên tri, sự tình phát sinh lúc cũng không phải là không có người chơi tới tìm hội quán phương diện, nhưng cho tới bây giờ hội quán cũng không có xuất thủ, mọi người minh bạch hội quán lập trường tình cảnh cũng không thế nào ôm hy vọng, mà bây giờ yên tri vậy mà dẫn bản thân trực tiếp tới tìm trình quản lý, ở các nàng xem ra có lẽ là có nào đó năm chặn, có chuyện nghĩ xin ngài giúp hỗ trợ, tiên tri đạo, bất quá nàng lời kế tiếp lại ngoài trịnh trí cương vạn long cùng lô giao giao đắng người dự liệu, chúng ta nghĩ xin đăng ký báo danh tham gia chú quán công hội tranh bá thi đấu công hội đăng ký lỗ giao giao cùng vài đồng bạn đều sửng sốt hoàn toàn không nghĩ tới yên chi nói dĩ nhiên là một khắc món hoàn toàn không liên quan gì sự tình mà trịnh trí cương cùng bạn long thì trong lòng nhảy một cái hai người gần như là dùng hết khí lực toàn thân mới kiềm chế kích động của mình cùng vui sướng. trịnh trí cương giờ khắc này cảm giác mình đơn giản là ảnh đế trên thân hắn quay đầu nhìn lướt qua giám sát màn hình động tác này một mặt biểu hiện tâm tư của mình đều ở bên ngoài sung một trên về phương diện khác thì mượn cơ hội tránh né trong mắt mình khó có thể che giấu sắc mặt vui mừng Trịnh Chí cương tim đập rộn lên, biểu hiện ra lại lơ đắng hỏi, "À, các ngươi là cái kia công hội? Long hổ huynh đệ hội?" Lỗ Dao giao cùng mấy nữ sinh đứng ở yên chi phía sau, đột nhiên mở to hai mắt, nửa mừng nửa lo mà bục miệng. Chương 499. Chương 499, xuất thủ can dự vào hội quán bên ngoài trên đất trống, lặng ngắt như tờ. "Các ngươi dám động thủ thử xem." Cái này bình tĩnh thanh âm ở mọi người bên thai quen quần. Bạch Tuấn thân thể cứng ngắc, náo một mảnh trống không. Hắn cảm giác mình nhất định là đụng phải tà. Mấy phút trước, khi Lỗ Tiểu Mãng một đám người lố mãng mà đứng ra lúc, Bạch Tuấn đã cảm thấy đám người này đơn giản là điên rồi. Loại chuyện này, làm sao có thể bản thân người như thế có thể nhúng tay? Này không phải sao gọi bên vực kẻ yếu, cái này gọi là muốn chết. Quả nhiên, kế tiếp tất cả chứng minh Bạch Tuấn dự kiến trước. Kim Cương mang tới những người này, không là cái gì thông thường tiểu lưu manh, thậm chí không phải một dạng bang hội tên côn đồ, mà là tứ hải hội người. Nghe tới danh tự này lúc, Bạch Tuấn cùng ở đây mọi người giống nhau, đều giận cả người, căm như hến. Ở Thiên An thị to to nhỏ nhỏ hát bang trong đó, Tứ Hải hội tuyệt đối xưng là một cái quái vật lớn. Cái này cùng Ngũ Liên bang cùng nổi danh bang hội lấy thủ đoạn độc ác có tiếng. Bọn họ hung danh, là dùng từng cái một người bị hại máu tươi thậm chí thi cốt chất đống. Dù cho cho tới bây giờ không tiếp xúc qua người của xã hội đen, cũng đều nghe nói qua tên của bọn họ. Hoa Giải nói báo cảnh sát vô dụng, tuy rằng hung hăng, nhưng không phải khôn lác. Ở cảnh lực không tốt dưới tình huống, cảnh sát nếu như có thể ở trong vòng nửa canh giờ phái một xe cảnh sát tới, có một cái cảnh quan thêm một cái trị an người máy phụ cảnh, cũng đã tính không sai. Mà đối mặt tứ hải hội người, hắn duy nhất có thể làm chuyện chỉ sợ cũng là đăng ký một chút người bị hại đứng án đặc biệt. Sau đó, hết thể tất cả sẽ giống như không phát sinh qua một dạng. Người bị hại tự nhận không may, hung thủ nhân nhân ngoài vòng pháp luật. Vận khí tốt, đợi được một ngày nào đó, trật tự xã hội khôi phục bình thường, cảnh lực sung túc, hoặc là tứ hải hội bản thân muốn chết chọc vị đại nhân vật nào đó, loại này vụ án nhỏ mới có thể bị tiện thể cho cái cách nói. Bởi vậy, bạch tuấn đương thời lại là kinh hoàng, lại là may mắn. May mà bản thân cùng lỗ tiểu mãng lập trường của bọn họ bất đồng, coi như đồng dạng không quen nhìn kim cương đám người này, cũng không có theo lỗ tiểu mãng bọn hắn phát điên. Nhưng mà khiến cho bạch tuấn nằm mơ cũng không nghĩ tới chính là lúc này bạch tuấn trong tầm mắt ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người của mình có các người chơi kinh ngạc ánh mắt có kim cương lưu đại thiết đám người hung ác ánh mắt còn có hồng Hồ trận doanh bên kia chu lâm vương mạn đám người nghi kỵ xem Kim mà ánh mắt bạch tuấn cảm giác cổ của mình giống như dị xét một dạng hắn chậm rãi quay đầu ánh mắt rơi ở bên trái một thanh niên trên mặt sau đó di động đến trên cánh tay giống như rất quen mà gác bạn thân vai bạch tuấn nhận ra cái này ngày hôm qua ở hội quán trong cùng hoa giải đám người lên xung đột thanh niên có thể hắn hướng thiên phát thệ bản thân cùng người này không có nửa mao tiền quan hệ người là ai a bạch tuấn nước chừng xứng suốt vài giây mới thoát khỏi nào chỗ trống đầu lưỡi thắt nút chẳng thái mặt đỏ tới mang thai mà vội nói ta với người rất quan sao huynh đệ ngươi có phải hay không là lầm người ngươi chỗ sung yếu kim cương bọn hắn hô gọi ngươi liền gọi a tại sao phải ôm bả vai của ta gọi a ta cũng không phải máy phóng đại thanh âm được rồi bạch tuấn hạ bác buông ra khoát lên bạch tuấn trên vai tay an ủi nói không cần sợ bọn hắn hắn thật nhận thức ta bạch tuấn xứng sốt chợt khuôn mặt đều trắng gì đó ta không cần sợ Ngươi cho ta làm cái gì chủ, ta vì cái gì không sợ, ta phải sợ a? Ta không, ngươi tới cùng. Bạch Tuấn nói năng lộn xộn, bất quá hắn lời còn chưa nói hết, thanh niên liền ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói một câu nói, chợt vô vu bờ vai của hắn, cất bước hướng giữa sân đi đến. Bạch Tuấn cả người đều định trụ. Bạch Tuấn, ngươi nhận thức hắn. Chuyện gì xảy ra? Bốn phía đồng bạn phần phật một chút xuống tới, nhìn đi tới thanh niên, giữa sân Hoa Giải cùng Sa Bỉ mở to hai mắt, thần tình trở nên có chút kích động. Hoa Giải chỉ vào Hạ Bất muốn nói cái gì lại thấy tới gần hội quán một bên đoàn người phần phật một chút tản ra, vài cô gái vây quanh một cái mang mũ lươi chai cô gái đi đến. Chợt, vậy mang mũ lươi trai cô gái liền xua tay khiến cho đám kia có chút kích động cô gái ở lại tại chỗ, mình thì bước nhanh đuổi theo hướng đi giữa sân thanh niên, kéo hắn lại tay, cùng nhau hướng La Thiếu Phi, lỗ Tiểu Mãng đám người đi đến. Hai người như không có chuyện gì xảy ra từ lưu đại thiết cùng một cái khác tay đấm ở giữa đất trống đi qua, tựa như một đôi tản bộ tình lữ, khoan thai đi vào quảng trường đàn bộ câu. Nàng, Hoa giải kích động đến tay đều đang phát run, gọi nói, lao đại Ca, chính là bọn họ. Tuy rằng Hoa Giải mà nói có chút không đầu không đuôi, nhưng Kim Cương còn là lập tức minh bạch hắn đang nói cái gì. Ngày hôm qua Hoa Giải cùng Sa bị nói bọn hắn ở hội quán trong cùng ma diễm người lên xung đột. Dựng lên bởi vì cũng là bởi vì đương thời hội quán trong tới một đôi thanh niên nam nữ, nữ tử dáng dấp cực kỳ xinh đẹp mê người, dẫn tới Hoa Giải cùng Sa bị thấy sắc nghĩ tới, muốn mượn mời đối phương nhập hội phương thức tới đến gần, nhưng không ngờ đối phương ngay cả một chút mặt mũi chưa từng cho, khiến cho bọn hắn không xuống được. Lúc này mới dẫn phát xung đột. Nguyên bản Kim Cương còn không biết nữ nhân kia đến tột cùng dáng dấp cái dạng gì, có thể để cho hoa giải loại này, bùi hoa tay già đời đều sắc mê tâm thiếu. Mà nay bị hoa giải chỉ một cái, lại vừa nhìn cô bé kia dung mạo, nhất thời gì đó đều hiểu. Quả nhiên là nhân gian bưu vật. Kim Cương ý nghĩ khẽ động, theo bản năng quay đầu hướng Lưu Đại Thiết nhìn lại. Vừa vận thấy Lưu Đại Thiết ném qua đây ánh mắt. Vậy trong mắt kinh diễm cùng tham lam giấu đều không giấu được. Lưu Đại Thiết là một gì đó mặt hàng, lại không có người so với Kim Cương rõ ràng hơn. Người này rất thích tàn nhẫn tranh đấu, càng tham tài hào sắc nhất là ở chữ sắc trên, quả thực tới bụng đói ăn quảng trình độ. Chỉ cần bị hắn coi trọng nữ nhân, hắn vô luận như thế nào cũng phải lấy được tay. Mấy năm nay, bị Lưu Đại Thiết vừa đấm vừa xoa dụ dỗ ép buộc thai hỏa trôi qua nữ nhân đếm đều đếm không hết. Nhưng không hề nghi ngờ, đem hắn đời này coi trọng tất cả nữ nhân thêm đến cùng nhau, đều so ra kém hiện tại cái này. Kim Cương ý nghĩ còn không có ở trong đầu chuyển hết, liền quả thấy Lưu Đại Thiết nuốt hớp nước miếng, trên mặt hiện ra một vẻ vui mừng mà hùng tàn dáng tươi cười. Đứng lại, Lưu Đại Thiết nói, Hạ bác cùng Yên Chi tiếp tục đi về phía trước, dường như căn bản không có nghe thấy. Mà giờ khắc này, bốn phía người chơi từ lâu là một mảnh ồ lên, huyên náo rầm rĩ tiếng nghị luận sôi trào. Hai cái này là ai, đây là đang muốn chết sao? Ta thảo, bọn hắn điên rồi sao? Các người chơi nhìn về phía Hạ Bắc cùng Yên Trì ánh mắt có ngạc nhiên, có vô cùng kinh ngạc, có hiếu kỳ, nhưng càng nhiều hơn chính là giống như thấy người điên một dạng mà khó có thể lý giải. Đối mặt 17 18 cái khôi ngô bưu hãn, cầm trong tay đao côn hắc bang tay đấm, lại có người dám đứng ra, đã ngoài ý của mọi người liêu. Có thể càng làm cho mọi người không nghĩ tới chính là, này đi ra dĩ nhiên là như thế một đôi nam nữ nam thanh niên thân hình cao to nhưng thoạt nhìn có chút đơn bạc cô gái càng liều điệu tú lệ nắm nam thanh niên tay một bộ chim nhỏ nép vào người ráng dấp lúc này hai người chính đi qua bang hội tay đấm tạo thành vòng đây ở hai người khoảng chừng vài mét bên ngoài liền phân biệt đứng một tên vừa mới dừng thân hình hắc bang tay đấm chính nửa chuyển thân ánh mắt nhìn chằm chằm bọn hắn thân tính hung ác cơm lén giữa lại hơi mang theo một tia khó có thể che giấu mà vô cùng kinh ngạc mà đôi nam nữ này thân hình cùng hai cái hắc bang tay đấm hình thành tiên minh đối chiếu thoạt nhìn tựa như hai con con mai đi vào hai đầu hùng sư ở giữa mọi người không chút nghi ngờ tùy tiện một cái hất băng tay đấm đều có thể đem đôi nam nữ này cho tươi sống đánh chết mà hết lần này tới lần khác hai người cứ như vậy đi tới vậy thiết ca gọi bọn hắn đứng lại bọn hắn cư nhiên ngoảnh mặt làm ngơ gặp qua không biết sống chết chưa thấy qua như thế không biết sống chết các người chơi một lòng mới vừa nhắc tới liền quả thấy lưu đại thiết trên mặt lệ khí chơn lóe bước nhanh hướng hai người đi đến đồng thời phóng đại thanh âm ta bảo các ngươi đứng lại nhưng mà vậy đôi nam nữ vẫn là không có để ý tới hắn đi suốt đến la thiếu phi Lỗ tiểu mãng đám người trước mặt mới dừng lại tới. Không có sao chứ. Hạ bác hỏi. Hạ Bắc, Là thiếu phi hà to miệng, thốt ra, ánh mắt kinh nghi bất định, người này là. Nguyên bản hắn tới nơi này mục đích chính là thấy hạ Bắc, Bất quá khiến cho hắn không nghĩ tới chính là, bản thân cùng đối phương lần đầu tiên gặp mặt, dĩ nhiên là ở như vậy trường hợp dưới. Thanh niên trước mắt dáng dấp cùng thế giới thiên hành trong người kia giống nhau như lúc. Thế nhưng, là thiếu phi rõ ràng hơn chính là, hiện ở trong này không phải thế giới thiên hành mà ở bọn hắn trước mặt cũng không phải ở Long Bảo trận doanh trước mặt hoa rơi nước chảy tứ tán chạy tán loạn thiên hỏa trận doanh người chơi mà là một nhóm thủ đoạn độc ác cầm đao để côn tên quân đồ. thấy ngươi thật giống như trò phiền toái Hạ Bác khẽ mỉm cười nói cho nên tới giúp một tay có thể La Thiếu Phi chính muốn nói gì đung nhiên con ngươi co rụt lại đưa tay vừa muốn đem Hạ Bác giật lại trong miệng lớn tiếng gọi nói cẩn thận Hạ Bác phía sau một bóng đen manh vụt tới Lưu Đại Thiết ở liên tục hai lần thét ra lệnh bị không để ý tới rồi đã bị triệt để chọc giận cái này thân cao tiếp cận một mét chín tráng hán giống như một chiếc tạ vậy vọt tới hung ác một cước đạp hướng hạ bắc ngang lưng Tiếng đeo sợ hãi nổi lên bốn phía tất cả mọi người không chút nghi ngờ nếu như bị một cước này đạp chúng nói hạ bắc không chết đều muốn ném đi nửa cái mạng lúc này đã qua 9 giờ tối bóng đêm càng ngày càng chậm trên bầu trời duy sinh màn sáng tản ra nhàn nhạt lang quang đem cả tòa thành thị đều bao phủ ở một vệt trong trẻo nhưng lạnh lùng ánh sáng yếu ớt trong đó màn sáng bên ngoài là bị bóng đêm nhuộm được giống như mực nước vậy bao bụi trong thành không khí hiện ra vận đủ địa hoàng sắc ở đèn đường quang mang giữa la lộn Hội quán bên ngoài đoàn người ba tầng trong ba tầng ngoài, quanh thân đất trống đều bị trấn địch. Mọi người xôn xao, chen chúc. Tiếng kinh hô tựa như biển gầm một dạng. Tại đây yên lặng ban đêm, lấy một loại dốc đứng mà đường vòng cung trận cất cao. Mà đúng lúc này, giữa sân truyền đến thanh mà một tiếng gầm vang. Một giây kế tiếp, cất cao kinh hô gào thét, tựa như thủy triều đánh lên đá ẩm, vụ vỡ nát. Thanh âm hóa thành khắp bầu trời nôn nha nôn nháo vụn và tâm điệu tí tách tít tách mà rơi xuống, trượt rơi vào một mảnh tĩnh mịch. Xảy ra chuyện gì? Đoàn người ngoại vi. Một ít vóc dáng tương đối thấp hoặc tới tương đối chế người chơi nhìn không thấy bên trong sân tình huống, nhất thời không biết chuyện gì xảy ra. Bọn hắn một bên hướng tới trước chen, nhón chân lên thăm dò nhìn xung quanh. Một bên cấp bách không dằn nổi xông người bên cạnh hỏi, nhưng mà, không có người trả lời bọn hắn. Người vây xem nhóm từng cái một ánh mắt đăm đăm, liền như nhìn thấy gì khó có thể tin thứ. Mã Yên tĩnh rồi, tổ lên tiếng phóng lên cao. "Nguyên Lai, like, mọi người xem thấy sẽ ở đó thiết ca một cước đạp qua đây trong nháy mắt, người thanh niên này không có bất kỳ phản ứng nào, bên cạnh hắn, cô gái kia lại động" Cô gái xoay người lại chợt lóe, liền tới vậy thiết ca trước mặt, sau đó một quyền đánh vào vậy trên mặt của hắn. Phanh! Một quyền, vậy thiết ca liền bay ra ngoài. Cô gái nắm tay rõ ràng thoạt nhìn trắng như vậy tích xinh xắn, có thể một quyền này chém ra, lại giống như một đạo nhanh chóng vô cùng lưu tinh chú ý. Cao như vậy như vậy trắng một tên đại hán, giống như một cái nút chốt xóa tung cây bông cái bao rách, thân thể cưỡi gió chỉ ít nửa mét cao, còn chỉ ít 2 mét xa. Khi hắn rơi trên mặt đất lúc, gương mặt đã tràn đầy máu tươi. Nhưng mà, này vẫn chưa xong. Mới vừa rồi còn thuận dịu ngoan cô gái Giờ khắc này trên mặt đã lạnh như hàn băng. Nàng bước nhanh đội kịp, một phản tay từ màu đỏ áo khoác giữa rút ra một thanh trường 78 cm dài đao, không nói hai lời liền hướng vậy thiết ca ngực đâm đi xuống. Đối mặt một đao này, Lưu Đại Thiết chỉ sợ đến hồn phi phách tán, mũi còn chảy máu, liền chịu đựng cơn đau, bản năng tới con lửa lười la lột. Phục. Một tiếng ầm vang. Lưỡi đao mặc dù không có đâm trúng Lưu Đại Thiết trái tim chỗ hiểm, lại từ cánh tay của hắn trên giật lại một cái thật dài vết thương, sau đó thật sâu xen vào hành đạo cục gạch trong khe hở. Cô gái rõ ràng không nghĩ tới Lưu Đại Thiết phản ứng đã vậy còn quá nhanh. Thấy đối phương cư nhiên né tránh, càng là tức giận, đao trong tay thuận thế một xoay, trên không trung sẹn qua một đạo hình cung, chợt hướng Lưu Đại Thiết cái cổ chém tới. Các người chơi đều xem đốc, nhất thời lông tóc dựng đứng. Lưu Đại Thiết một cái quay cuồng rồi, lại đón lấy lộn mấy vòng. Có thể người khác lăn lộn trên mặt đất, chỗ nào so với được với Yên Chi bước chân nhanh. Mắt thấy Yên Chi đuổi theo hắn chặn, đao đao chí mạng, liền vào lúc này Hạ Bắc xoay người lại, ngăn lại nói: "Được rồi, Tiên Chi." Tiên Chi đao đứng ở khoảng cách Lưu Đại Thiết không đến 20 cm địa phương. Lưu Đại Thiết lúc này đã không kịp lăn lộn chỉ có thể hai tay giao thoa bảo vệ đầu, thân thể tê cứng, rơi vào một loại vô lực trong cự mặt cho số phận trạng thái. mà thủ hạ của hắn, khoảng cách gần nhất cũng vẫn còn mấy thước ở ngoài, căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. hừ, tiên tri hừ lạnh một tiếng, nhưng vẫn là thuận theo mà thu đạo. trở lại hạ bác bên người, hỏi vì cái gì không cho ta chém chết hắn. nàng tức giận, trong giọng nói có chút không giải thích được, cũng có chút thiếu nữ đã từng mà hờ dỗi. có thể nghe vào bốn phía người chơi trong thay, lại chỉ cảm thấy giận cả người. nàng cho là giết gà chém chơi sao? bận tay. Hạ Bắc nói, A Yên Chi gật đầu, khéo léo níu lấy Hạ Bắc, không nói thêm gì nữa. Kỳ thực hai người đều biết, chân thật nguyên nhân dĩ nhiên không phải cái này. Hạ Bắc nhọc lòng mà kinh doanh long hổ huynh đệ hội, tương lai cũng muốn ở hội quán ngự kiếm chủ quán, làm sao có thể ở cửa hội quán trước mặt mọi người giết người? Mặc dù đang tên nhân loại này trật tự xã hội gần như hỏng mất thời đại, pháp luật đã thành trang trí, nhưng mà thượng thế giới cùng thế giới dưới đất vẫn có rất rõ ràng đường ranh giới. Huống Hổ, Yên Chi tuy rằng từ nhỏ theo thạch long lăn lộn đầu phố, cấp địa bàn chém giết liều mạng là bình thường như cơm bữa. Nhưng giết người loại chuyện này lại chẳng bao giờ đã làm. Chỉ bất quá, diễn trò sẽ phải diễn đủ chân thực. Hơn nữa nàng cáo giận Lưu Đại Thiết đối với Hạ Bắc xuất thủ, này vài dưới đao đi, là thật không có lưu nửa phần dư địa. Mà hai người này thần giao cách cảm mà phối hợp, người bên ngoài chỗ nào nhìn ra được. Không riêng sợ đến Lưu Đại Thiết hồn phi phế tán, bốn phía người chơi càng là trận mắt lưu lưới. Trong tầm mắt, cô gái thu đau, kéo thanh niên tay, đem đầu tựa ở cánh tay của hắn trên, thần tình lạnh nhạt được có chút không yên lòng. Dường như vừa mới vậy hung ác vài đau, bất quá chỉ là ở một cái nóng bức buổi chiều cắt một khối dưa hấu trương 500, trăm 500, gào thét mà đến kim cương sa bị cùng hoa giải đám người sắc mặt trắng bệnh. mấy phút trước bọn hắn đối với cô gái này ấn tượng vẫn chỉ là một đóa tinh xảo thanh lệ nhu nhu nhược nhược tiểu bạch hoa dường như bị bản thân một thanh trộm trong tay tùy ý vớt ve lên hoay cũng không có nửa phần chống cự khí lực mà giờ khắc này nghĩ hoa giải cùng sa bị chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người từ sau lưng thẳng nhảy lên đến cùng đỉnh bọn hắn tự nhiên nhớ kỹ liền ở ngày hôm qua bản thân còn ngăn ở cô gái này trước mặt cô bột cùng lông quan hoàn toàn nốc hai người hai mặt nhìn nhau lại là hưng phấn vừa khiếp sợ, làm sao cũng không thể tin được trước mắt hai người kia, chính là mình nhận thức hạ bắc cùng yên chi. Lão đại, này, hai người đồng thời quay đầu nhìn về phía la thiếu phi. Vừa mới nghe hạ bắc cùng la thiếu phi đối thoại, rõ ràng giữa hai người có nào đó chính mình cũng không biết liên hệ. Điều này làm cho bọn hắn đều có chút ngạc nhiên. La thiếu phi thần tình cũng đồng dạng dại ra. đích xác, so với cục bộ cùng long quan, hắn biết đến bí mật càng nhiều hơn một chút. Có thể những kêu bí mật đều là liên quan tới hạ bắc cùng yên chi ở thế giới thiên hành trong. ai biết? lúc này. Điện thoại của hắn bỗng nhiên vang lên. Lý Thúc. La Thiếu Phi vội vàng kết nối, chuẩn bị xin giúp đỡ. Trước hắn chuẩn bị hiểu rõ khu 11 tình huống lúc, gọi điện thoại chính là gọi cho vị này Lý Thúc. Lý Thúc là phụ thân hắn bằng hữu, cũng là trên phương diện làm ăn nhiều năm đồng bạn, kinh doanh một nhà bảo an công ty. La Gia Tinh tế vận chuyển hàng hóa có 45% an ninh nghiệp vụ đều là giao ở trong tay của hắn. Từ tinh tế đường bay đến thái không cảng, lại từ thái không cảng đến mặt đất bến cảng cùng thủy bộ vận tải, người này đều là toàn quyền phụ trách. Tuy rằng không gọi được mánh khế thông thiên, nhưng các phương diện quan hệ ít nhiều có một chút là tình huống trước mắt dưới duy nhất có thể có thể cung cấp trợ giúp người. Tuy rằng La Thiếu Phi cũng biết nước xa không cứu được lửa gần, nhưng đối mặt tứ hải hội cũng chỉ có thể cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, dù cho có một chút xíu hy vọng đều phải bắt được. Nhưng mà không đợi La Thiếu Phi cầu cứu lời ra khỏi miệng, bên đầu điện thoại kia truyền tới thanh âm liền để hắn thoáng cái sự sốt. Lý thúc gọi điện thoại là nói cho hắn biết điều tra kết quả. La Thiếu Phi ánh mắt từ hạ bắt trên người, chuyển qua yên chi trên mặt, miệng càng mở càng lớn. Bốn phía người chơi tiếng người áo, ánh mắt mọi người đều tụ tập ở yên chi trên người khiếp sợ mà nghị luận huyên náo tiếng ồn nào giữa lưu đại thiết rất nhanh mà xoay người đứng lên giật lại khoảng cách lúc này hắn mới cảm nhận được vết thương đau rát mới cảm thấy nghĩ mà sợ mới cảm thấy một loại từ đáy lòng chỗ sâu nhất bước lên đi lên ác ý cùng lệ khí tốt tốt lưu đại thiết lấy tay sờ sờ cánh tay nhìn đầy tay máu nghiến răng nghiến lợi nói ta lưu đại thiết lăn lộn nhiều năm như vậy không nghĩ tới cư nhiên ở một nữ nhân tay lực tắm lớn như vậy một cái bổ nhào tốt tốt cực kỳ bất quá hắn lời còn chưa nói hết liền được hạ bắc cắt đứt vậy mà tốt có muốn hay không nhiều chơi vài lần, hạ bác cười hiếp mắt nói. thanh niên mê hoặc ngữ khí cùng thần tình rất giống chơi trò chơi vườn bộ vòng trò chơi lão bản. thiếu chút nữa đem trong tay vòng cứng rắn nhét vào hải tử trên tay. tiên chi nhịn không được phốc suy một chút bật cười, hờn dỗi mà dùng đầu đụng phải đụng cánh tay của hắn, sóng mắt lưu chuyển, tiểu mị độc nhân, con mẹ nó ngươi muốn chết! lưu đại thiết chán nổi gần xinh nghệ, thần tình vẩn mèo. nếu như đổi thành bình thường, hắn đã sớm hạ lệnh thủ hạ vọt tới đem đôi nam nữ này cho chặt thành thịt nát. có thể nổi giận thì nổi giận hung tàn về hung tàn. Hắn lăn lộn nhiều năm như vậy cũng không hoàn toàn là chỉ dựa vào nắm tay không động não, cơ bản sức phán đoán vẫn phải có. Cho tới bây giờ, hắn nhớ tới cô gái một đao chặt hướng mình vậy cặp mắt hờ hững lúc đều có chút không rét mà run. Lưu Đại Thiết không chút nghi ngờ, nếu như không phải người thanh niên kia thời khắc mấu chốt ngăn lại nàng, nàng một đao kia ngay cả nửa phần lực cũng sẽ không thu. Người như vậy tại sao có thể là người thường? Bởi vậy, Lưu Đại Thiết tuy rằng trong miệng mắng, thậm chí còn tiếp nhận thủ hạ đưa tới đao, cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là chẩm mặt hỏi: các ngươi là ai? Chúng ta là ai cũng không biết liền dám đến khu 11. Hạ Bắc cười cười, quay đầu xông bên cạnh Lỗ Tiểu Mãng nói, "Đúng không, cầm đầu?" Lỗ Tiểu Mãng vẫn còn vừa mới yên chi xuất thủ mang đến trong kiếp sợ. Lúc này nghe được Hạ Bắc mà nói, mới hồi phục tinh thần lại, nhất thời có chút tiến lặng. Hắn làm sao cũng gọi là ta cầm đầu. Lỗ Tiểu Mãng có chút bất đắc dĩ nghĩ thầm. Ở hội quán ngự kiếm trong, Lỗ Tiểu Mãng ngược lại thật là có cái cầm đầu tên hiệu. Chỉ bất quá, hắn cái này cầm đầu không là cái gì đầu phố bang hội cầm đầu, mà là khu 11 những này người chơi cầm đầu. Bởi vì lịch sử quan hệ Khu 11 vẫn luôn không có bản thân hội quán. Bất quá không có hội quán cũng không có nghĩa là không có công hội. Ngược lại bởi vì không có hội quán quan hệ, khu 11 người chơi đang gây dựng bản thân công hội lúc, đều sẽ không hẹn mà cùng dùng một loại phương thức tới cho thấy thân phận của mình, đó chính là ở công hội đặt tên lúc, thêm một cái thổ chữ. Thổ chữ nói ra, chính là khu 11 ý tứ. Lỗ tiểu mãng công hội tên là công hội thổ phỉ. Bên cạnh Hoàng Sa công hội gọi công hội thổ tình. Nhị phỉ công hội, càng cứ gọi công hội thổ cầu. Mà trừ cái đó ra, còn có thổ lang, thổ bao tử, thủ tài chủ. Đủ loại ngạc nhiên cổ quái nát tên, quả thực rực rỡ muôn màu. Mà đám người này không cho là nhục, ngược lại cho là quang vinh, dương dương đắc ý tự hào thổ gia tộc. Bởi vì lỗ tiểu mãng công hội lớn nhất số người nhiều nhất, làm người cũng không sai, bởi vậy thổ gia tộc đều duy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó, nói đùa đem hắn tôn sùng là khu 11 thổ gia tộc cầm đầu. Trước Bạch Tuấn nói lỗ tiểu mãng là cầm đầu, kỳ thực có cố ý hốn éo chế nhạo ý tứ, ngược lại bị hạ bắt cho hiểu lầm. Chỉ cho rằng hội quán ngự kiếm trong có này khoe khoang thổi bầu không khí, không phải nói khoác bản thân nhận thức địa đầu xá liền dứt khoát nói khoác bản thân là cầm đầu. Mà giờ khắc này Lỗ Tiểu Mãng tuy rằng kỳ quái, nhưng hắn nghe được, đối phương có lẽ đang đả báng, nhưng cũng không có ác ý nhất là đối phương ôn hòa sạch sẽ ánh mắt cùng vậy khí định thần nhàn khí chất, khiến cho hắn không biết làm sao, liền tự nhiên sinh ra một loại tín nhiệm cảm. Lỗ Tiểu Mãng không biết Hạ Bắc thân phận cùng mục đích. Thậm chí ở Hạ Bắc Ban Sơ đứng ra lúc, vẫn cùng hắn loan ra đối đầu Bạch Tuấn kể vai sát cánh. Nhưng Lỗ Tiểu Mãng biết, người này cùng La Thiếu Phi là nhận thức. Hơn nữa, người ta nói rõ là đang giúp mình, càng khiến cho Lỗ Tiểu Mãng chú ý tới chính là Tiên tri ra khi tới là cùng muội muội của mình lỗ giao giao các nàng cùng một chỗ, mà giờ khắc này lỗ tiểu mãng ánh mắt ném đi qua, chỉ thấy mấy nữ sinh lại là hư vấn, lại là kích động, không ngừng sông mình làm cầu hình. Tuy rằng không biết đám này liễu diễu nữ nhân đến tụt cùng muốn nói cái gì, nhưng lỗ tiểu mãng đại khái cũng có thể minh bạch các nàng nghĩ biểu đạt ý tứ. Lập tức, lỗ tiểu mãng phối hợp gật đầu, một chữ giải quyết tất cả vấn đề. Ân, hạ bác nở nụ cười, quay đầu đối với lưu đại thế nói, nghe chúng ta cầm đầu nói sao? Cút nhanh lên, khu 11 không phải là các ngươi dương ai địa phương? lần này hãy bỏ qua các ngươi, lần sau lại để cho ta nhìn thấy các ngươi ở khu 11 xuất hiện, đừng trách chúng ta không khách khí. Lỗ tiểu mãng gian nan mà nuốt hấp nước miếng, cảm giác mình nhân vậy một tiếng, nguyên để diễn tạo phong phú như vậy mà muốn chết ý tứ. Bất quá, tuy rằng không biết cái này tên là hạ bắc gia hỏa đến tận cùng chơi gì đó, nhưng sự tình đã đến nơi này một bước cũng chỉ có thể đem tất cả ký thác vào trên người hắn. Chết thì chết đi. Lưu lại thiết ánh mắt âm trầm, hắn có chút đoán không ra hạ bắc, dám như thế cùng mình nói chuyện, đối phương hoặc là một cái nào không rõ ràng lắm, không biết rõ trạng ngu ngốc hoặc là chính là bài trên bàn đè xuống tất cả lợi thế, lại nắm lớn nhất bài cái kia dân cờ bạc. Lưu Đại Thiết không cho là đối phương là một ngu ngốc, thế nhưng hắn cũng đồng dạng không thể xác định đối phương có phải hay không là đang trồng gà. Hùng Hổ, hắn lúc này cũng là đâm lao phải theo lao. Bản thân Hùng Hổ mà đến, bị chém một đao không nói, còn bị làm cho lăn lộn trên mặt đất chật vật như vậy, cũng không thể cứ như vậy bị dọa lui đi. Đối phương ngay cả gái mỏm núi chưa từng báo, mà bản thân còn sáng tứ hải hội chưa bài. Nếu như bản thân cứ như vậy lui, đợi được đối phương người chạy, lại phát hiện bọn hắn là ở hù bản thân. Căn bản không bối cảnh gì, bản thân mặt mũi này đã có thể ném lớn. Mất mặt không sao cả, quan trọng hơn chính là Thanh Bưu bên kia sẽ thấy thế nào. Bọn hắn chỉ có hai người, bản thân còn chiếm nhân số ưu thế, nếu là bị hù dọa một chút liền lùi bước, còn dự đoán được Thanh Bưu nể trọng. Nghĩ tới đây, Lưu Đại Thiết tâm đương ngang một cái. Trước hắn chợt nghe nói Tứ Hải hội đã đem khu 11 lấy được. Nếu là Tứ Hải hội địa bàn, mình vô luận như thế nào cũng không thể chịu đụng. Lan, Lưu Đại Thiết hắc mà một tiếng nhếch răng cười, thủ hạ vung tay lên, ra hiệu cùng tiến lên, ta ngược lại muốn nhìn ngày hôm nay đến tụt cùng là ta lan cũng là người chết có ý gì dựa vào nhiều người đúng không hạ bác nhìn quanh tới gần tay đấm nụ cười trên mặt tàn biến người này là không chuẩn bị dạng quý cụ bốn phía người chơi nghe được thần tình cổ quái cũng không biết nói cái gì cho phải loại chuyện này không phải rõ ràng sao ở đâu phố quả đấm lớn huynh đệ nhiều chính là quý cụ lúc nào lưu manh đánh nhau chặt người là một đôi thứ nhất cho là thân cận sao lao đại ma diễm trong đám người lông quan thấy đã lửa cháy đến nơi la thiếu phi còn cầm điện thoại thần tình cổ quái ngẩn người tại đó không khỏi kêu một tiếng, tay hắn lén lén mỏ lấy ngang lưng trên một thanh tiểu đao. Hạ quyết tâm một hồi vô luận như thế nào phải thay đổi một cái. Bên người chính là mấy cái xưa nay theo tiểu đệ của mình. Long Quan Ca cho dù chết cũng không thể ném mặt mũi này. "Long Quan, ngươi làm gì?" La Thiếu Phi phục hồi tinh thần lại, trừng mắt một cái Long Quan tay, quát lớn nói, cầm dao bỏ xuống. Thế nhưng, Long Quan sử sốt. "Tiên tâm đi." La Thiếu Phi cúp máy điện thoại, trên mặt hiện ra một tia thoải mái mà dáng tươi cười, "Chuyện này không cần phải chúng ta nhọc lòng." "Ý gì?" Nghe được La Thiếu Phi mà nói, Không riêng lông quan không rõ, bên cạnh lỗ tiểu mạng đám người cũng không khỏi ở khẩn trương như vậy mà dưới tình huống hoang mang mà quay đầu nhìn la thiếu phi một cái, mà la thiếu phi bên này vừa dứt lời, mọi người chợt nghe đến hạ bác nói, đã như ngươi không nói quý củ, chúng ta đây cũng sẽ không giảng quý củ. Hạ bác nói xong, quay đầu nhìn về phía yên chi, cô gái lơ đạm chắp ngón tay đánh cái huyết. thanh thúy tiếng cười ở trong bóng đêm truyền ra thật xa, mọi người còn không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra, đột nhiên chợt nghe một trận to lớn động cơ tiếng ầm vang gào thét mà đến, giống như như sóng biển, chớp mắt liền tới phụ cận. Chương 501. Chương 501, bẻ gãy nghiền nát này nổ vang thanh âm, vừa mới mọi người chợt nghe tới. Chỉ bất quá đương thời thanh âm tương đối trầm thấp, hơn nữa xa ở trên không mà bên ngoài trên đường phố, không vài người lưu ý, nhưng bây giờ tiếng ầm vang từ xa đến gần, giống như một đạo tiếng sấm liên tục vậy xông thẳng mà đến. Sợ đến đám người vây xem venh mà một chút tàn ra. Một giây kế tiếp, mọi người xem thấy mấy chục chiếc mô tô giống như long quyển phong một dạng cuốn tiến giữa sân, lại thẳng tắp mà hướng về phía lưu đại thiết đám người liền tới. Trên xe người lái sắc mặt dữ tợn, trong tay dao phát ra bén nhọn mà phá không tiếng rít, giống như mưa sa vào đầu nện xuống. Lưu Đại Thiết đám người bất ngờ không kịp đề phòng, chỉ có thể lảo đảo chống đối. Có thể tại đó nhanh chóng mà hung manh Thiết Lưu trước mặt, bọn hắn tựa như hồng thủy giữa một cái nhà nhà lá, trong khoảnh khắc liền được vọt cái tơi bởi hoa lá. Trang diện nhất thời loạn thành một đống. Từ không trung nhìn một chút đi, ngoại vi đoàn người giống như một đạo bị nổ tung sóng xung kích sốc lên vành đai thiên thạch, rất nhanh về phía bốn phương tám hướng quyết tán, buôn tàu né tránh để tránh cho bị thai bay và gió. Mà giữa sân mấy chục chiếc mô tô giống như phát cuồng được vậy đấu đá lung tung, Phang. Hoa Giải bị người một côn rút ở trên mặt, cả khuôn mặt đều biến hình, vài cái răng bị xóa sạch, miệng đầy là máu. Bên cạnh, Sa Bỉ mới vừa ngăn một cái mô tô người lái cầm đao, liền được một khắc chiếc mô tô từ bên cạnh đánh lên, cả người trực tiếp bay ra ngoài, chân trái lấy một loại kỳ quái hình dạng vật mèo, đã là bị đụng gãy, đau đến lớn tiếng hét thảm. Kim Cương lung tung chống đối hai cái, xoay người muốn chạy, cũng không chạy hai bước liền được một cái để mắt tới hắn gã nhỏ con người lái một côn nện ở trên nó, đầu chảy máu, một người tiếp một người. Các người chơi đều xem trận chói mắt, nhất là thân ở chiến đoàn giữa thấy lô tiểu mãng. Lông Quan đám người, trong mắt chỉ thấy hỗn loạn giao thoa mà thân ảnh, điên cuồng huy vũ mà đao côn. Trong hai chỉ nghe thấy mô tô tiếng ầm vang, tiếng giống giận dữ cùng tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng. Lỗ Tiểu Mã ngơ ngác vùng ra nắm tay, Lông Quan ngây ngốc vùng ra tiểu đao. Ánh mắt mọi người đều bản năng theo bóng người di động tới, chỉ cảm thấy một cổ máu sông thẳng đỉnh đầu, thân thể giống như bị điện giật một dạng, tâm thần khuấy động, khó có thể tự mình. Khi Lưu Đại Thiết đám người vô trên khi tới, bọn hắn đều đã chuẩn bị xong liệu mạng đánh một trận. Nói cho cùng đại thể đều là mười mấy 20 tuổi người thanh niên, huyết khí phương cương, hơn nữa lại sinh hoạt tại cái này hỗn loạn mà bạo lực thời đại những chuyện tương tự đã là nhìn mãi thành quen nhưng coi như lại lạc quan lại không biết trời cao đất rộng bọn hắn cũng biết mình không thể nào là những này thể trạng cường tráng bang hội tay đấm đối thủ mặt mũi bầm dập thậm chí gãy tay gãy chân cũng còn coi là tốt xoay sở không tốt thậm chí khả năng đem mệnh đều bỏ ở nơi này tại đây cái bạo lực khu phố sáng sớm ven đường nằm một cỗ thi thể hoặc lưu lại bãi lớn vết máu vốn cũng không phải là gì đó chuyện mới mẻ chỉ bất quá lần này đổi thành bản thân mà thôi muốn nói không sợ vậy là người ngu nhưng khiến mọi người không nghĩ tới chính là ở nơi này chỉ mảnh treo chung thời khắc lại có người hoành trôn ra tới không chỉ giúp mình đem đối phương chặn lại còn trái lại một trận đánh tới bởi tha mẹ của ngươi tới khu 11 Dương Ai Mèo Dương dùng mô tô đánh bay một cái lưu đại thiết thủ hạng chật tùy ý mô tô ở trí có thể không chế dưới lái đến một bên mình thì nhảy xuống xe vung cây gậy trong tay hung hăng nện ở một cái khác tay đấm trên người phanh một cái vậy tay đấm xương bả vai trực tiếp đã bị đánh chặt đứt thân thể hắn nửa chuyển tiếng kêu thảm thiết mới ra khỏi miệng Mèo Dương đã hung tận một gậy quất vào trên đầu của hắn đánh cho hắn bể đầu chảy máu, nặng nề mà té trên mặt đất. Bên cạnh, Tiểu đao một cước bay đá vào một cái tay đấm trên lưng. Tay đấm ngã nhào xuống đất. Tiểu đao ánh mắt băng lãnh, mà không thay đổi đi lên một cước quỷ gối trên lưng của hắn, hai tay cầm lấy hắn đầu sau này kéo kéo, chật chật hướng dưới đụng trên mặt đất. Huyết hoa văng khắp nơi giữa, Tiểu đao nghiến răng nghiến lợi nói, các ngươi muốn chết. Giống nhau cảnh tượng, phát sinh ở chiến đoàn mỗi một cái địa phương. Năm sáu chủ hiệu mô tô người lái giống như thủy triều một dạng đem lưu đại thiết thủ hạ bao phủ. Đưa bọn họ trận hình tán, đội kịp tứ tán chạy trốn đầu đuôi khó cố. Chợt đem nó chưa cắt ra, mấy cái đối phó một cái, điên cuồng ngậu đạ. Là bọn hắn. Phục hồi tinh thần lại rồi, lỗ tiểu mãng con mắt chăm chú mà đi theo mèo rừng cùng tiểu đao, trong miệng kích động nói. Chúng ta khu 11 cái kia băng mô tô. Đúng, không sai. Nhị phì cũng đã nhìn ra. Con lưu lại dấu ngón tay khuôn mặt huyết sắc dâng lên, mặt mày hường hảo. Thân là khu 11 người địa phương, bọn hắn mỗi ngày từ đầu phố đi ngang qua, tự nhiên không thể nào chưa thấy qua long hổ phong chỉ người. Càng đối với cái này, bang mô tô trong một cái thân hình cao lớn đầu trọc đại hán cùng một cái trang điểm dày cuộn cô gái ấn tượng nhất khắc sâu. Lúc này bọn hắn mặc dù không có thấy cái kia đầu trọc, cũng không phát hiện trang điểm dày cộm cô gái, nhưng trong những người này có không ít bọn hắn nhưng là đã gặp. Tỷ Như thích mặc lưng, ngồi xổm lộ khẩu bên trái cô bên phải xem, ngâm khói, ánh mắt hung thần ác sát mèo rừng. Tỷ Như tướng mạo anh tuấn, nhưng không nói cười tùy tiện, tổng có vẻ có chút lánh khóc tiểu đao. Nói thật, trong này thường mọi người thấy cái này băng mô tô người luôn là đi vòng. Đối với bọn hắn mô tô cùng áo giáp kịt trên long hổ phong chỉ bốn chữ đơn giản là như tị xả hạt. Nhưng hôm nay mọi người chỉ cảm thụ được một loại trước đó chưa từng có mà thân thiết, chiến đấu kịch liệt tàn khốc mà lại nghiêng về một phía. Ngắn ngủ mấy phút rồi, Lưu Đại Thiết mười mấy tên thủ hạ đã ở Long Hổ Phong chỉ bẻ gãy nghiền nát vậy chặt chiến thuật dưới ngã hơn phân nửa, lung tung mà nằm trên mặt đất quay cuồng tiêu diệt. Những người còn lại mặc dù còn đứng, cũng đều bể đầu chảy máu, hoàn toàn thay đổi. Ao hào thả xuống trong tay vũ khí, ở mèo rừng đám người lớn tiếng quát lớn dưới ôm đầu ngồi sụm xuống, xuống. Từ bỏ chống cự, luân thực lực. Những ngày khu vực khai thác mỏ đi ra tay đấm mỗi người đều xưng là tàn nhẫn người. Có thể hảo hán không chịu nổi bầy sói. Nhất là mèo rừng đám người lái mô tô gào thét mà đến, lực xung kích quả thực có thể so với cổ đại kỵ binh. Coi như bọn hắn không có áo giáp trường mâu, nhưng tọa hạ mô tô nhưng là thép thiết cốt, hơn nữa có chí năng lái phụ trợ cùng mạnh mẽ động cơ động lực, vô luận là điều khiển còn là đột nhiên dừng đột nhiên khải tốc độ, đều xa so với chiến mã mạnh không biết gấp bao nhiêu lần. Ở mười mấy tên mô tô tay chỗ tụ tập mà thành khủng bố lực xung kích giới, nhân số vốn sẽ phải ít nhiều lắm một nhóm khu vực khai thác mỏ tay đấm. Tại sao có thể là đối thủ? Theo từng cái một đồng bạn ngã xuống, rất nhanh thì mất đi ý chí chiến đấu. Ngược lại Lưu Đại Thiết kiên trì đến cuối cùng. Thực lực của hắn xa cao hơn giúp một tay dưới, thân thể cũng cường tráng rắn chắc, tuy rằng bị chém hai đao, đã trúng vài côn, lại chống đỡ không có ngã xuống, thậm chí còn trái lại chặt bị thương hai cái long hổ phong chỉ huynh đệ. Bất quá, nói cho cùng xong quyền nan địch tứ thủ, đến lúc này, hắn cũng ở đây vây công giới dần dần mất đi sức đánh trả, chỉ mặt vết máu mà đỡ trái hở phải, lung lay lắc lắc. Đánh ngã người khác, khống chế kết thúc mặt, nghèo dừng. Tiểu Đao bọn người không hẹn mà cùng mặt lệnh hướng Lưu Đại Thiết vây lại, từng cái một mắt lộ ra hung quang, lòng tràn đầy sát khí. Vừa mới Tiểu Mã qua đây kiểm tra đến tận cùng, là tận mắt thấy thấy Lưu Đại Thiết xông hạ Bắc Động Thủ. Mặc dù mọi người so với ai khác đều rõ ràng, lấy Hạ Bắc thân thủ, người này hướng hắn động thủ đơn giản là muốn chết, nhưng mọi người vẫn là không nhịn được trong cơn giận dữ. Tại đây giúp huynh đệ trong lòng, hiện tại Hạ Bắc địa vị cao, căn bản không phải cái khác ngoại nhân có thể tưởng tượng. Đừng nói hướng hắn động thủ, cũng chỉ là mắng hai câu, thậm chí chừng hai mắt, bọn hắn đều sẽ không chút do dự cùng người liều mạng bởi vậy người khác những tia tay đấm cũng liền thôi người này nhất định phải chết vì vậy các người chơi kinh hải thấy một đám người bước nhanh hơi đi tới trong đó vài cái đều ném cây gậy trong tay đổi thành đao bước chân càng lúc càng nhanh sát khí càng ngày càng đậm mắt thấy nhiều người như vậy sẽ phải uồn uốn vào tới đem vật cầm trong tay đao đâm tiến lưu đại thiết thân thể ngay vào lúc này tiên tri mở miệng nói được rồi nghèo dưng đám người này có thể không có gì an ý một khi máu trên đầu căn bản mặc kệ nặng nhẹ tiên tri hoài nghi nếu là mở miệng chậm chỉ sợ bọn họ thật sẽ đem tên kia chơi chết sạch quả nhiên ngheo dừng đám người tuy rằng ngừng lại nhưng nhưng có chút không tình nguyện. Hổ ca, chúng ta đem này tạm chủng giết chết được. Khải tử hay còn không tam lòng, hung tận nhìn chăm chăm lưu đại thiết nói, ánh mắt không rời tự chọn tốt bộ vị. Bần tay, tiên tri quét hạ bắt một cái, khỏe miệng lại cười nói. Chiến đấu kết thúc, bầu không khí ở khoảng khắc mà ngưng kết rồi trở nên huyên náo dầm dĩ lên. Các người chơi xa xa nhìn, nghị luận, ông ông tiếng gầm tại đây cái lạnh lẽo và lại không khí không sạch sẽ ban đêm, giống như sôi mà nước sôi mở dạng. Mới vừa mới nhìn thấy kim cương mang tới đám người này ngang ngược bá đạo tất cả mọi người lòng đầy căm phẫn, lỗ tiểu mãng bọn hắn bất quá chỉ là đứng ra ngoài nói vài lời công đạo, cái kia thiết ca sẽ phải ngay cả bọn hắn cùng nhau đánh, thậm chí còn bắt tay chỉ đâm đến mọi người trên mặt, quát hỏi ai dám đứng ra ngoài. đúng vậy, không ai dám đứng ra ngoài. bây giờ kinh tế tiêu điều, thế đạo gian nan. nếu như đổi lại là sinh hoạt tại thành vũ trụ thượng tầng thế giới người, ngược lại còn bốc đồng không gian, trong chuyện cùng lắm sinh hoạt tiêu chuẩn hàng mấy cấp, rời đến thành vũ trụ trung hạ tầng thế giới ở là tốt rồi. có thể tất cả mọi người chỉ là sinh hoạt tại mặt đất người. Mỗi ngày vì sinh hoạt đều đã là sức cùng lực kiện, nói chuyện làm việc đều được cẩn thận từng ly từng tí, rất sợ một bước đi sai bước nhầm, chỗ nào còn có dư lực đi quản chuyện của người khác. Xuống chút nữa, chính là thế giới dưới lòng đất, tựa như đi ở vách núi ở giữa dây thép trên, tự thân đều khó khăn bảo, vậy còn có năng lực hướng hắn người thi lấy viện thủ, huống chi mọi người đối mặt còn là tứ hải hội, loại này quái vật khổng lồ một dạng bang hội, căn bản không phải người thường có thể cho được. Bất quá cứ việc giận mà không dám nói gì, mọi người trong đầu, còn là ở một cái thời khắc sẽ nhịn không được hiện lên một cái ý nghĩ nếu là có người có thể đứng ra chủ trì công đạo, đánh chết này đám hôn chướng vương bắt đạn là tốt rồi. nguyên bản đây chỉ là một loại huyễn tưởng, nhưng ai biết, mấy chục mô tô người lái nườm nượp nhanh như điện chớp mà xông thẳng mà đến. đau hạ ngon thủ, đem hung hăng cản dỡ không ai bị nổi hắc bang bọn lưu manh đánh cái người ngã ngựa đổ bể đầu chảy máu. quả thực đại khoái nhân tâm. vừa mới mọi người ở tứ hải hội tay đấm nhìn gần dưới, chỉ có thể chặt ngậm chặt miệng, rất sợ họa là từ ở miệng mà ra. nhưng bây giờ, đứng ở nơi này trong đám người, nhìn ngổn ngang trên đất nam Ác ôn, mọi người chỗ nào còn có cái gì kiêng dẻ? đang đánh phi khiến cho đám này vương bắt đảng tới chúng ta khu 11 khi dễ người một mảnh nhà mỹ giữa đầu tiên là lẻ loi ngôi sao vài tiếng trầm trồ khen ngợi đến sau mọi người thấy kim cương bọn người bị đánh thành chó chết chỗ nào còn chú ý đạt được bản thân lá gan liền nổi lên tới âm thanh ủng hộ tiếng vỗ tay tựa như lửa cháy lan ra đồng có chi hỏa một dạng trải dạt ra tới liên tục không ngừng mà cùng lúc đó liên quan tới long hổ phong trì lai lịch đã ở trong đám người truyền ra không ít khu 11 bản địa người chơi đều đem nghèo rừng đám người nhận ra được nguyên lai like là bọn hắn ta nói nha chứ xem kim cương mang tới đám người này, ta liền căn bản không có ở khu 11 gặp qua. Thật muốn là lại nói tiếp, cái này Long Hổ Phong chỉ mới là chúng ta khu 11 địa đầu xà. Công hội Đại Vương đám người kia còn lác. Tê giải bọn hắn làm rõ ràng ai là nơi này người chủ sự rồi sao? Hắc, này sẽ hoa giải xa bị vậy hai cái hàng coi như là đá trên thiết bản. Hừ, hai con chó vườn mà thôi. Nhìn một chút người ta đây mới gọi là chân nhân bất lộ tướng. Ngày hôm qua người ta không theo chân bọn họ không chấp nhận, không phải vậy mà nói, hiện tại bọn hắn ngay cả chó ra đều lổ xuống. Bất quá kỳ quái là Cô bé này cùng đàn ông kia, ta trước đây làm sao không có ở vậy băng mô tô trong đặc qua. Cái khác những kia ngược lại thường thường thấy, cái kia đầu chọc cũng không thấy, nghe nói là chết. Dường như bọn hắn vốn là cùng tứ hải hội người có cựu oán, trước mở chiến, một đoạn thời gian thật lâu chưa từng thấy bọn họ. Chương 502. Chương 502, Bạch Tuấn muốn tạo phản. Các người chơi nhiệt liệt mà nghị luận, các loại suy đoán đồng thời, cũng dùng tò mò ánh mắt ở hạ Bắc, La Thiếu Phi, Lô Tiểu Mãng, Bạch Tuấn đám người ở giữa tới lui tuần tra qua lại. Mọi người đều có chút nghi hoặc. Bạch Tuấn là hùng hổ người luôn luôn cùng Lỗ Tiểu Mãng bọn hắn bất hòa. Lần này Lỗ Tiểu Mãng bọn hắn đứng ra giúp Ma Diễm, mọi người cũng không kỳ quái. Có thể Bạch Tuấn lại là chuyện gì xảy ra? Vừa mới thanh niên kia đi ra lúc, thế nhưng cùng hắn kể vai sát cánh. Cái này khiến cho người ta có chút xem không hiểu. Trước sự chú ý của mọi người đều tập trung ở giữa sân vậy trận chiến đấu kịch liệt, lúc này mắt thấy Kim Cương mang tới Tứ Hải hội tay đấm đều mất đi sức chống cự, sự chú ý của mọi người trở về tới hồng hồ cùng Bạch Tuấn đám người trên người. Chu Lâm đám người ở vào vây xem đoàn người vòng tròn phía Nam. Mà Bạch Tuấn đám người chơi khu 13 thì tập trung ở vòng tròn phía tây. Tuy rằng khoảng cách Hồng Hầu hồ người chơi vị trí không tính quá xa, nhưng khiến cho người ta ý vị thâm trường chính là bọn hắn một mực không có cho nhau dựa sát. Các người chơi chú ý tới, Chu Lâm, Vương Mạn đám người sắc mặt đã là phi thường khó coi. Một mặt, các nàng rõ ràng không nghĩ tới Hoành Tuấn ra tới một cái long hổ phong chỉ, chẳng những đem La Thiếu Phi cứu, hơn nữa còn đem Kim Cương một đám người đánh gục. Vừa mới Chu Lâm cùng Vương Mạn trên mặt có nhiều nhìn có chút hả hê, bây giờ nhìn lại liền có bao nhiêu khó chịu. Mà một mặt khác, dĩ nhiên chính là Bạch Tuấn bên kia. Theo lý thuyết, Bạch Tuấn đám người kia dù sao cũng là Hồng Hổ hồ Trận Doanh một thành viên. Nếu như Bạch Tuấn thực sự cùng người thanh niên kia không có gì liên quan, vậy hắn hẳn lập tức phản bác, đem mình từ trung gian hái đi ra, không để cho mọi người ngờ vực vô căn cứ không gian. Mà coi như hắn thực sự nhận thức người thanh niên kia, nhưng chỉ cần hắn Bạch Tuấn không có cái gì khác khiến cho người ta ngờ vực vô căn cứ ý tưởng, vậy hắn làm sao cũng hẳn đến Chu Lâm bên kia đi giải thích một chút. Có thể từ đầu đến cuối, hắn liền đứng ở nơi đó vẫn không núp đít. Tại đây loại đặc biệt tình huống đặc biệt trường hợp dưới, hắn chưa mặc thì có nào đó khiến cho người ta ý vị thâm trường hằng nghĩa. trong lúc nhất thời, mọi người hào hảo suy đoán. người thanh niên kia cùng cô gái thân phận, mọi người đều biết. mà vô luận bọn hắn cùng la thiếu phi đám người là tại sao biết, bây giờ người ta nói rõ là một đám. như vậy, bạch tuấn sắm vai là cái gì nhân vật đâu? thực sự là suối quậy. vương mạn nhìn xa xa hạ bắc, nghiến răng nghiến lợi nói, đám người này là từ chỗ nào nhô ra? long hổ phong chỉ, chu lâm mặt xanh xám mà tái diễn danh tự này, nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, sự tình sẽ xuất hiện biến hóa như vậy. Nguyên bản này là nàng và La Thiếu Phi ở giữa xung đột. Nàng đều đã gọi điện thoại cho Đinh Trấn, sẽ phải tại đây trước mắt bao người, đem ma diễm đập đi. Chu Lâm vẫn đối với hội quán ngự kiếm những này công hội rất bất mãn. Ở nàng nhìn lại, đây bất quá là một cái mở ở khu bình dân hội quán mà thôi. Lấy hồng hồ bối cảnh cùng thực lực, tới nơi này chú quán, nên được đến tôn trọng của mọi người cùng kính sợ mới đúng. Nhưng trên thực tế, tại đây hơn một tháng trước thi đấu đánh cờ giữa, đầu nhập vào hồng hồ công hội chỉ có tầm thường 10 nhà. Xa xa thấp hơn cái khác hội quán 50%% điều này làm cho tự cho mình là rất cao nàng cảm thấy một loại nhục nhã. đừng nói chuyện này đã bị cái khác khu phố hội quán tới người chơi trở thành chê cười truyền một lần, liền chỉ nói tới công hội yêu hành nội bộ âm thầm cũng không có thiếu dẻo cận thanh âm. phải biết ban đầu yêu hành quyết định phái một cái phân hội tới hội quán ngự kiếm tranh đoạt thủ tích lúc, lựa chọn thích hợp nhất không phải công hội hường hồ là chu lâm lấy đinh chấn bạn gái thân phận tìm lao ngũ các loại yêu hành cao tầng cuối cùng mới tới đinh chấn ngầm thừa nhận vốn cho là là một chuyện rất đơn giản tình nhưng ai biết lại là tình huống như vậy. điều này làm cho chu lâm mặt mũi rất là không nhịn được. Mà ở nàng nhìn lại, trong này trách nhiệm lớn nhất cũng để cho nàng chẳng ghét, chính là công hội ma diễm cùng đám kêu bản địa thổ gia tộc. Nếu như không phải đám này kiệt ngạo bất tuân gia hoặc phải rối, bản thân làm sao sẽ ném mặt như vậy. Chính vì vậy, lần này cùng La Thiếu Phi lúc gặp mặt, Chu Lâm cùng đối phương không nói nói mấy câu, liền đàm phán thất bại. La Thiếu Phi không muốn cùng nàng hư dĩ bị xả là một mặt, về phương diện khác, Chu Lâm cũng thật sự là xem La Thiếu Phi không vừa mắt. Mà khiến cho Chu Lâm không nghĩ tới chính là, liền ở nàng đã gọi điện thoại. Chờ đinh chấn xuất thủ giết gà dọa khỉ cho ngự kiếm công hội đám này không có mắt cứng đầu xem thật kỹ một chút lúc kim cương lại mang người tới kim cương muốn trả thù la thiếu phi chu lâm đương nhiên sẽ không ngăn cản nhưng ai biết chỉ muốn nhìn chung quanh một chút người chơi ném qua đây ánh mắt nghe một chút trong đám người thỉnh thoảng vang lên cười vang chu lâm liền tức giận đến độ nghiến răng nghiến lợi vốn có công hội đại vương suy sụp là khiến cho hổng hồ cũng liên đới né mặt mũi chu lâm trước đây chợt nghe hoa giải đám người nói khoác nhận thức bản địa đầu phố bang hội lần này thấy bọn họ lại dẫn theo người đến tự nhiên vững tin không thể nghi ngờ. Nghĩ thầm Vừa Vặn cũng để cho những kia ngu ngốc nhìn một chút đắc tội hồng hồ hạ trạng, giết gà dọa khỉ. Lại không nghĩ rằng, không hiểu ra sao nhô ra một cái long hổ phong chỉ, một cái bản điệu bang mô tô, làm sao sẽ can dự vào thiên hành người chơi ở giữa xung đột. Vậy đôi nam nữ, đến tột cùng là thân phận gì? Bọn hắn cùng La Thiếu Phi là quan hệ như thế nào? Những này cũng liền thôi, quan trọng nhất chính là, Bạch Tuấn bên kia đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Người này cư nhiên cùng đối phương có cấu kết, hơn nữa còn công nhiên đứng ở nơi đó, không rên một tiếng. Hắn muốn làm gì? tạo phản sao? Đi. Chu Lâm mặt lạnh đối với Vương Mạn nói, qua đi hỏi một chút Bạch Tuấn, hắn đến tụt cùng muốn làm gì? Trong đám người, Bạch Tuấn trầm mặc như trước. Ở bên mắt người giữa, hắn tử mới vừa mới bắt đầu vẫn rơi vào nào đó như đi vào coi thần tiên trạng thái, cả người giống như pho tượng một dạng. Tới cùng là chuyện gì xảy ra? Bên hai truyền đến bạn tốt cung kiện thanh âm, "Lão Bạch, ngươi đến tụt cùng là tại sao biết bọn họ, trước đây làm sao không đã nghe ngươi nói?" Theo cung kiện gió hỏi, khu 13 các người chơi đều đưa ánh mắt tập trung ở Bạch Tuấn trên người. Vấn đề này, vừa mới mọi người liền hỏi qua chỉ bất quá đương thời bạch tuấn không dên một tiếng, mà giữa sân thế cục lại thay đổi bất ngờ, khiến cho người ta đáp ứng không xuể, mọi người cũng liền tạm thời đem nghi vấn đề ở một bên. mà giờ khắc này, mọi người hiếu kỳ là cũng nữa không đè ép được. cung tiễn là bạch tuấn nhiều năm bạn tốt, ngay từ lúc lăn lộn tuyết phong hội quán lúc liền cùng một chỗ, có thể hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua hạ bắc, căn bản không biết bạch tuấn lúc nào nhận thức một người như vậy. cung tiễn càng còn nhớ rõ ngày hôm qua đôi nam nữ này cùng hoa giải bọn hắn lên xung đột lúc, mình và bạch tuấn cũng ở tại chỗ, mà khi lúc cũng không có thấy bạch tuấn có bất kỳ nhận thức đối phương biểu thị làm sao ngày hôm nay đột nhiên liền thành bằng hữu, mà nếu chỉ là một dạng bằng hữu cũng liền thôi. Vấn đề là người này lại là gì đó long hổ phong chỉ bang mô tông người, hơn nữa còn dẫn người đem kim cương bọn hắn cho đánh. Điều này làm cho tất cả mọi người có chút đờ người. Mặc dù mình cũng chán ghét kim cương đám người này, có thể như thế nào đi nữa nói, bản thân cũng là hồng hổ hồ trận doanh. Này không hiểu ra sao liền trên lưng ăn cây táo, giao cây sung hiểm nghi là chuyện gì xảy ra, hứng chi đánh còn là tứ hải hội người, mà Bạch Tuấn một mực đứng ở chỗ này, trầm mặc không giải thích hắn và người thanh niên kia quan hệ một chút liền khiến cho được mọi người tình cảnh trở nên vi diệu lên. Mọi người rõ ràng có thể cảm nhận được, bên cạnh mình đang ở hình thành một trận báo táp, mà nguyên bản hẳn ở vào báo táp ở ngoài bản thân, lại đưa thân vào báo táp hạch tâm, thành trong đó một thành viên. này tự nhiên là muốn hỏi cái rõ ràng. nghe được cung kiện thanh âm, bạch tuấn mới dường như phục hồi tinh thần lại, cũng không biết đang suy nghĩ gì, thần tình lại là do dự, lại mang một tia hạ quyết định nào đó quyết tâm vậy mà nghiến răng nghiến lợi. hắn lắc đầu nói, ta muốn nói ta căn bản là không biết hắn, các ngươi tin sao? Mọi người hai mặt nhìn nhau. Ánh mắt mặc dù có chút hoang mang, ngược lại đều tán thành mà gật đầu. Trong ngày thường tất cả mọi người cùng một chỗ, cho nhau ở giữa đều rất hiểu rõ. Nói thật, bọn họ đích xác cho tới bây giờ không có ở Bạch Tuấn bằng hữu giữa gặp qua người này. Huống hồ tất cả mọi người nhớ kỹ, vừa mới Bạch Tuấn bị tên kia gác vai lúc, cũng từng cái cỏ nói qua không biết đối phương. Chỉ là đến sau tất cả đều phát sinh quá nhanh, hắn lại đông nhiên trầm mặc không giải thích, mới biến thành nào đó ngầm thừa nhận. Ngươi thật sự không biết hắn? Cung Tiện kinh ngạc nói, vậy hắn tại sao biết ngươi? Bên cạnh một cái khu 13 người chơi nói, ta bây giờ muốn lên trước chúng ta cùng lỗ tiểu mãng bọn hắn cãi nhau lúc, người này dường như liền đứng ở bên cạnh. Như vậy đối thoại, Cung Kiện chân mày cao lại, đối với Bạch Tuấn nói, vậy sao ngươi không giải thích rõ? Hắn chỉ vào một mảnh hỗn độn mà giữa sân nói, chớ nhìn bọn họ hiện tại đem người đánh ngã, có thể những kia đều là tứ hải hội người a. Bạch Tuấn thở dài nói, hắn đương thời theo ta nói một câu nói, ta cứ như vậy hơi xửng sốt, còn không có suy nghĩ ra hắn cũng đã bỏ đi. Nói xong, hắn vuốt tay, mặt bất đắc dĩ nói, sau đó cứ như vậy. Hắn nói gì với ngươi? Cung Kiện tò mò hỏi. Hắn nói Bạch Tuấn giảm thấp thanh âm nói, "Hắn là Long Hổ huynh đệ hội người." "Long Hổ?" Cung Kiện nhắc tới trước hai chữ, miệng đột nhiên mở lớn, phía sau vài chữ chỉ còn lại có ngược lại hút lương khí mà thanh âm. Người khác cũng vô cùng khiếp sợ. Một cái tên là Hoàng Lê cô gái rất nhanh truy hỏi, "Bạch Tuấn, ngươi là nói Long Hổ huynh đệ hội, không phải Long Hổ phong chỉ?" Bạch Tuấn gật đầu nói, "Bất quá ta nghĩ, bọn hắn cũng đều là một đám người." Chương 503. Chương 503, Chu Lâm chất vấn khu 13 các người chơi lặng ngắt như tờ. Mọi người cố gắng tiêu hóa Bạch Tuấn trong lời nói thông tin. Chỉ cảm thấy trái tim bang bang thằng ngày, càng lúc càng nhanh. Hai ngày này tới nay, hầu như mọi người đều đang nghị luận cái này Long hổ huynh đại hội. Tự nhiên, bọn hắn cũng không ngoại lệ. Vô luận là Long hổ huynh đại hội cùng Long bảo liên minh quan hệ, bọn hắn đánh sụp thiên hỏa trận doanh thủ đoạn, hay là bọn hắn trong hội những kia chức nghiệp tinh đấu sĩ, thậm chí những kia không ảnh liên quan tới bọn hắn bối cảnh tin đệ hề, cũng làm cho mọi người tấm tắc lấy làm kỳ. Thiên An thị lớn như vậy, lợi hại công hội mọi người thấy rõ nhiều. Có thể ở ngắn ngủi hai ngày thời gian liên từ tên chưa từng có ai biết đến trưởng thành đến độ cao như vậy, mọi người cho tới bây giờ chưa thấy qua. công hội chiến mọi người cũng thấy do nhiều, nhưng ngay khi ngắn ngủi trong vòng một ngày đã đem thực lực trên lệch giường như một cái đại trận doanh đánh cho hôi phi yên diện, mọi người cũng đồng dạng chưa thấy qua. bậc này thao tác coi như là đặt ở toàn bộ ngân hà thiên hành trong lịch sử đều cực kỳ hiếm thấy. đừng nói hội quán ngự kiếm, liền là cả thiên an thị tất cả hội quán đều đi một lần, lại có mấy nhà không đang nghị luận chuyện này, có thể chẳng ai nghĩ tới thiên an thị lớn như vậy, trên trăm cái khu phố. Long hổ huynh đệ hội vậy mà trùng hợp chính là khu một người. Càng không có người nghĩ tới là, Long hổ huynh đệ hội ở trong hiện thực dĩ nhiên là trước mắt cái này bang mô tô. Mà quay về nghĩ hai ngày này phát sinh tất cả, một cái ý niệm đột nhiên hiện ra ở mọi người trong óc. Cung Tiện mở to hai mắt, bọn hắn, này là chuẩn bị tranh đoạt thủ tịch. Không đợi Bạch Tuấn trả lời, một bên Hoàng Lê liền như đinh đóng cột nói, khẳng định không sai. Mọi người trao đổi một cái bừng tỉnh ánh mắt. Ngu ngốc đều biết trở thành thủ tịch chú quán công hội đối với một nhà công hội phát triển ý vị như thế nào, bao lớn chỗ tốt vậy mà Long Hổ Huynh đệ hội chính là khu 11 bản địa người chơi công hội vậy người ta làm sao có thể đem bản thân trên địa bản hội quán chấp tay nhường cho người mà thuận theo cái suy đoán này tiếp tục đi xuống vừa nghĩ rất nhiều trước mọi người không nghĩ ra sự tình bây giờ cũng là linh quang vừa hiện có giải thích tỷ như vì cái gì ngày hôm qua hai vị này mới bị hoa giải xa bị tìm phiền thoái quay đầu ma diễm liền ở trong thiên hành nên đón Long Hổ Huynh đệ hội liên hợp Long Bảo cường viện mà trước đó ma diễm đã bị thiên hỏa bảy nhà công hội tuyên chiến làm cho cùng đường lại tỷ như vì cái gì thanh niên kia sẽ nhận thức la thiếu phi sẽ ở Kim Cương đám người dẫn hắc bang Lưu Manh đến báo thủ, tất cả mọi người e sợ cho rước họa vào thân lúc, lại chủ động đứng ra. Hơn nữa còn gác Bạch Tuấn vai. Người này, nghĩ vậy, cung kiện nhìn hạ Bắc một cái, nghiến răng nghiến lợi nói, "Quá âm hiểm đi." Tất cả mọi người hào hào gật đầu, thần tình phức tạp. Long hổ huynh đệ hội tại sao phải ra tay giúp Ma Diễm, tất nhiên liền không cần phải nói. Hai nhà này khẳng định ngay từ lúc trong thiên hành cũng đã đi chung đường. Tương lai Long Hồ huynh đệ hội sáng ngời minh thân phận, Ma diệm nhất định là cái thứ nhất tỏ thái độ đầu nhập vào đi qua đến lúc đó hơn nữa lôi tiểu mang đám người kia cùng với một ít ngưỡng mộ long Hổ huynh đệ hội trung lập công hội đỉnh núi này coi như đứng lên ngay cả bạch tuấn tên kia nói rõ là đang mượn cơ gây xích mích ly gián chế tạo phân liệt khu 13 này mấy nhà công hội đều là hồng hồ trận doanh. bây giờ bạch tuấn bằng hữu lại đứng ra giúp la thiếu phi đám người đánh một trận kim cương đám người kia hồng hồ trừ phi là người mù không phải vậy làm sao có thể nhìn không thấy lại làm sao có thể không điểm ý tưởng đích xác bây giờ long hồ huynh đệ hội thanh danh chi thịnh mọi người đều biết nhưng vô luận bọn hắn có phong quang đường nào nhiều bị người hoan nên Nhất không thể nào đầu nhập vào bọn họ, chính là mình những này đã đầu nhập vào hồng hồ công hội. Ngược lại không phải là nói đúng hồng hồ có bao nhiêu trung thành, mà là liên quan đến một cái thành phẩm vấn đề. Long hồ huynh đệ hội nếu là thua, người khác còn có thể xoay đầu lại gia nhập hồng hồ. Có thể bản thân những người này là từ hồng hồ phản bội đi ra. Đến lúc đó, có một số việc cuối cùng là phải nói quý củ. huống hồ, Long hồ huynh đệ hội cũng không phải là không có nhược điểm. Nhược điểm lớn nhất của bọn họ, chính là vắng mặt từ hội quán khai trương đến hiện tại này hơn một tháng trước thi đấu đánh cờ. Không có trong khoảng thời gian này sớm chiều ở chung, mọi người đối với bọn họ hiểu rõ thì có hạn. Ai biết cái này công hội danh tiếng làm sao, hội trưởng tính cách làm sao. Vạn nhất bọn hắn cũng cùng công hội đại vương một cái đức hành đâu. Vạn nhất hội trưởng của bọn họ đồng dạng ngạo mạn tự lại đâu. Bởi vậy, đừng nói bản thân những này khu 13 người chơi không thể nào chủ động đầu nhập vào Long Hồ huynh đệ hội, thậm chí liền Long Hồ huynh đệ hội tự thân, nguyên bản cũng không trông cậy vào ở phương diện này nghĩ cách. Có thể hết lần này tới lần khác. Giờ này khắp này trận này xung đột, lại cho Long Hổ huynh đệ hội một cái gây xích mít ly gián cơ hội tốt trời ban, người thanh niên kia ở tốt ra khiêu khích Kim Cương đám người đồng thời, cũng dùng phương thức này rất kê tặc mà đem Bạch Tuân kéo xuống nước. Từ toàn bộ hội quán góc độ đến xem, khu 13 này bốn nhà hội quán không tính là gì đó. Vô luận là số lượng còn là thực lực, cũng không tính trọng yếu quả cân. Nhưng để ở Hồng Hồ hiện nay trong trận doanh, bốn nhà hội quán, nhưng là chiếm 10 nhà đầu nhập vào Hồng Hồ công hội giữa 40%. Một khi bốn nhà công hội tập thể phản ra Hồng hổ, Hồ, chuyện kia có thể to lắm nhất là tại đây Song Phương kịch liệt xung đột và lại trước mắt bao người, Hằng Hồ danh vọng cùng lực khống chế đem được trước đó chưa từng có nghi vấn. Đến lúc đó, có thể hay không có nhiều hơn công hội noi theo bản thân? Có thể hay không có nhiều hơn công hội thuận gió đầy thuyền nước chảy bèo trôi, thuận thế ngược lại hướng Long Hổ huynh đại hội. Nếu thật là nói vậy, Hồng Hồ đem bị một cước đặt đi, vĩnh viễn không ngã thân. Mà vắng mặt trước thi đấu đánh cờ Long Hổ huynh đại hội, thì một viên định Cẩn khôn, trực tiếp thay thế được Hằng Hồ, trở thành hội quán giữa thế lực cường đại nhất. Đợi được tranh ba thi đấu thắng, bọn hắn tự nhiên thuận lý thành trương ngồi trên thủ tịch bảo tọa mà coi như thua thi đấu cũng không có quan hệ gì. Nói cho cùng, không có phần lớn công hội cùng người chơi ủng hộ, một cái bị giá không thủ tịch, chính là một chuyện tiếu lâm. Mà Long Hổ huynh đệ hội chỉ cần lôi kéo tốt mọi người, đoạt lại thủ tịch danh tiếng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Các đại hội qua giữa, tương tự tình hình nhìn mãi quần mắt. Thực sự là giỏi tâm cơ, giỏi tính toán a, người như thế không âm hiểm, còn có ai âm hiểm? Bất quá, ở thăm mắng thanh niên kia đồng thời, mọi người quan tâm hơn chính là Bạch Tuấn quyết định. Từ trước Bạch Tuấn biểu hiện đến xem, ngươi là nghĩ phản bội Long hồ đầu nhập vào Long hồ huynh đệ hội? Làm rõ phía trước vấn đề, Hoàng Lê Minh Bạch gì đó, mở miệng hỏi. Bạch Tuấn Gian nan mà nuốt hớp nước miếng, gật đầu. "Người đi rồi." Cung Tiện Kinh hai nói, hồng hồ bên kia. Hắn nói được phân nửa liền ngừng lại. Ở trong tầm mắt của hắn, phía trước đoàn người hơi xôn xao lên, theo vô số hai mắt quang mà tụ tập đi qua, Chu Lâm đã ở một đại bang hồng hồ người chơi vòng vây dưới đã đi tới. "Bạch Tuấn, Chu Lâm đi tới phụ cận, trực tiếp hỏi, người kia là ai, ngươi cùng hắn quan hệ thế nào?" Vương Mạn cũng mặt lạnh nói, "Người đó là một có ý gì?" Đem lời nói rõ ràng Ngươi có phải hay không là cùng bọn họ có cái gì cấu kết?" Bốn phía người chơi ánh mắt đều soát mà một chút, tập trung ở Bạch Tuấn trên người. Hôm nay xung đột có thể nói biến đổi bất ngờ. Đầu tiên là Chu Lâm cùng La Thiếu Phi xuất bản, sau đó là Kim Cương dẫn theo Hắc Bang đến báo thủ. Ngay sau đó, lại giết ra cái Long Hổ Phong trí tới. Mà không đợi mọi người phục hồi tinh thần lại, bên này Hồng Hồ Nội bộ vậy mà cũng náo loạn lên. Ai cũng không phải người ngu. Trước Bạch Tuấn trầm mặc đứng tại chỗ xuất thần, liền để mọi người âm thầm suy đoán, thưởng thức ra khỏi một tia không giống tầm thường mà mùi vị Mà nay Chu Lâm trực tiếp dẫn người qua đây chất vấn, Vương Mạn càng là đem lời làm rõ. Bạch Tuấn đang suy nghĩ gì, hắn và đám người kia đến tột cùng là quan hệ như thế nào? Trong tầm mắt của mọi người, Bạch Tuấn theo bản năng quay đầu hướng giữa sân nhìn lại. Giữa sân một mảnh hỗn độn, Long Hổ Phong Chỉ huynh đệ một số ít cưới ở trên xe, ở bốn phía cảnh giới, còn lại phần lớn người đều xuống xe, phân ra một bộ phận lần lượt từng cái đem nằm trên mặt đất hắc băng tay đấm đều kéo tới cùng nhau, có còn có thể đi động, liền mấy cái bạn thai đi xuống, mấy đá đá lên tới, lấy đao buộc bọn hắn tiến tới với nhau ôm đầu ngồi sụm xuống. xuống. Ma Diễm cùng thổ gia tộc người chơi chính tụ trung một chỗ, hưng phấn mà nghị luận. Từng cái một mặt mày hưng hào, mặt mày phấn khởi. Thỉnh thoảng nhìn về phía Hạ bắc cùng Yên Chi trong ánh mắt tràn đầy kính sợ. Lưu Đại Thiết bị mười mấy người bao quanh, tuy rằng trong tay còn nắm đao, vậy làm ra một bộ dáng con mà răng dấp, nhưng đã không có nửa điểm hung hãn ngoan lệ khí tức, đầy mặt vết máu mà cương ở nơi đó, thấy không rõ vẻ mặt. Hạ Bác cùng Yên Chi thì giống như trước một dạng đứng ở một bên. Chỉ bất quá, bọn hắn nghiêng người, không có nhìn Lưu Đại Thiết, ngược lại đem lực chú ý rơi vào hầm hồ bên này. Khi nhìn thấy Bạch Tuấn ánh mắt ném đi qua lúc Tiên tri bỗng nhiên nở nụ cười hắn còn thật thông minh tiên tri thấp giọng nói hạ bác cũng nở nụ cười chương 504 chương 504 rời khỏi hồng hồ hạ bác kéo Bạch bạchân xuống nước là tạm thời nghi tới ở hạ Bắc trong kế hoạch Long Hồ Vinh đại hội muốn bắt thủ tịch trú quán công hội lớn nhất chướng ngại chính là hồng hồ Hồng hồ có yêu hành chỗ dựa căn bản không phải thông thường cấp một công hội có thể chống lại bởi vậy ban sơ hạ Bắc kế hoạch là trước tiên ở thiên hành giữa đánh ra danh khí chí ít ở hội quán quản lý phương nơi đó phủ lên danh hào có tư cách rồi đợi được tranh bá thi đấu bắt đầu thi đấu đêm trước lại đột kích đăng ký báo danh dự thi, đánh yêu hành một trở tay không kịp, mà khiến cho hắn không nghĩ tới chính là, bản thân vị công hội chiến luyện chế lóa mắt độc đệ, cư nhiên đem lý chết hấp dẫn tới rồi, có cùng lý chết hợp tác quan hệ, yêu hành liền không đáng để lo. Bởi vậy, khi ra khỏi thiên hành, đi ra hội quán đại môn, phát hiện La Thiếu Phi cùng Chu Lâm bên này lên xung đối lúc, hắn biện pháp giải quyết, bất quá chỉ là sớm báo danh, khiến cho Long Hổ huynh đệ hội công khai công diễn hấp dẫn hỏa lực, giúp ma diễm giải vây thôi. Dù sao yêu hành uy hiếp giải trừ, Long Hổ huynh đệ hội sớm muộn muốn lộ diện. Như vậy Sớm vài ngày muộn vài ngày cũng không sao cả. hắn và Yên Chi, còn Hội Vàng cùng Long Hổ Phong Chỉ các huynh đệ hội hợp đi tiểu viện chúc mừng đâu. Thạch Long đi rồi, Yên Chi cũng rời đi ra. Tiểu viện đã không có người ở bất quá nơi đó tất cả công trình cùng Thạch Long ở lúc một dạng. Chỉ là Yên Chi ở sân nhỏ mái nhà công dưới, Thạch Long thường thường uống trà cái kia nhỏ bàn trà phía sau trên tường phủ lên một tấm Thạch Long cưới mô tô quay đầu lại cười to ảnh chụp. Thạch Long thích náo nhiệt, đem ảnh chụp treo ở trong này. Các huynh đệ gặp nhau thời gian có thể ở nhỏ bàn trà trên nhiều phao một ly trà, nhiều một chút điếu thuốc, nhiều ngược lại ly rượu. Tựa như ngày xưa cái này đầu chọc đại hán còn ngồi ở chỗ đó lớn tiếng theo sát mọi người nói giỡn một dạng. Ngày hôm nay mọi người ở trong thế giới thiên hành ra khỏi lớn như vậy danh tiếng, vậy các huynh đệ là tất nhiên muốn đi tìm tên kia khoe khoang một phen. Đừng xem vậy đầu chọc luôn luôn không coi trọng yên chi ở trong thiên hành phát triển, có thể tất cả mọi người hiểu được người này đức hạnh. Nếu là biết nguội nguội cùng các huynh đệ trôi qua tốt, như thế như bức phong quang, chỉ sợ là mừng rỡ răng tối đều có thể lộ ra. Có thể không nghĩ tới hạ bắc cùng yên chi còn chưa kịp báo danh, kim cương liền mang theo hất ban tới. Kể từ đó chuyện tính chất liền hoàn toàn thay đổi một mặt, ý vị này ma diệm gặp phải không còn là người chơi ở giữa tranh đấu, xoay sở không tốt khả năng tai nạn chết người. về phương diện khác, nếu tùy ý hắc bang công khai bắt tay cắm vào người chơi ở giữa, vậy sau này liền phiền toái. rất sớm hạ bắc liền thông qua cục bột đám người miêu tả, hiểu rõ một ít hội quán tình huống. vốn có, một nhà mới hội quán khai trương chi sơ, hẳn phải là tinh thần phấn chấn phấn vinh, vui sướng hướng quan vinh. bởi vì không có gì vạn lên đoán, bởi vậy, tụ tập mà đến những ngày công hội, mặc dù là đối thủ cạnh tranh, nhưng cho nhau ở giữa đều tương đối khách khí. nói cho cùng tất cả kết thúc rồi mọi người càng nhiều hơn còn là hợp tác, không cần thiết đem quan hệ khiến cho quá cường, đem thủ kết đã có người không ta nỗ nỗi. Nhưng mà một cái công hội hoàng hồ, một cái công hội đại vương, từ vào ở hội quán một ngày kia trở đi, liền đem tác phong cho làm hư. đám người này hoặc là ngạo mạn tự đại, hoặc là hoành hành năng ngược, làm hội quán trướng khí mù mịt. Thế cho nên cái khác công hội coi như không thông đồng làm vậy, cũng là các đánh riêng bản tính, năm bề bảy mảng. nguyên bản bầu không khí liền bết bát như thế, nếu là ngày hôm nay lại bị hắc bang nhúng tay vào như thế một chút, khiến cho hội quán dán lên hắc bang đánh dấu Hạ Bác rất hoài nghi tương lai còn có bao nhiêu người chơi đối với nơi này có lòng tin, thậm chí còn có bao nhiêu người chơi nguyện ý tới. Mặc dù Long Hổ Huynh đệ hội bắt Thủ Tịch, đem Hồng Hồ cùng Đại Vương đều đánh đuổi, không có người chơi khác ủng hộ và hợp tác, cũng bất quá chỉ là cái tư lệnh không quân thôi. Muốn thanh trừ dư độc cũng không phải là chuyện một ngày hai ngày. Bởi vậy, không kiểm được Hạ Bác không ra tay. Bất quá, về phương diện khác, Hạ Bác cũng phát hiện đây cũng không phải là hoàn toàn là chuyện xấu. Đám này Hắc Bang Lưu Manh xuất hiện, ở trong lúc bất chi bất giác đem nguyên bản tứ phân ngũ liệt năm bệ bảy mảng các người chơi đều bước tới một cái giống nhau lập trường trên, mà ở cùng trung niên kia người chơi tán đấu qua, hơn nữa nghe được lỗ tiểu mãng cùng bạch tuấn khắc khẩu rồi, hạ bắc cũng phát hiện tình huống cũng không giống bản thân tưởng tượng hỏng bét như vậy. Hội quán trong đầu nhập vào hồng hổ Hồ cũng không có nhiều người, hơn nữa mọi người cũng không phải đều một mũi a du nín hót, luồn cường giả. Đối mặt những này hắc bang lưu manh, phần lớn người chơi còn là cùng trung mối thủ, lỗ tiểu mãng đám người càng là có can đảm đứng ra. nay cũng liền ý nghĩa, nếu như giỏi về lợi dụng, này ngược lại là một cái cơ hội. Có một số việc chính là như vậy. Nếu như chậm rãi đi làm, ngược lại là cắt không được, gỡ càng rối hơn. Nhưng nếu là có thể bắt ở một cái cơ hội một mạch mà đẩy mạnh đi qua, chỉ cần ở đê đập trên phá vỡ một cái chỗ hồng, liền thế không thể đỡ. Bởi vậy, Hạ Bác không chút do dự xuất thủ. Đối phó Lưu Đại Thiết đám người, Hạ Bác không cần tính kế gì đó. Ngược lại Bạch Tuấn khiến cho hắn động một chút tâm tư. Chính như cung kiện đám người suy đoán một dạng, Hạ Bác làm như vậy chính là coi trọng này bốn nhà công hội ở Hổng Hồ Trận doanh trong thân phận. Bọn hắn đầu nhập vào qua đây, càng có thể rung động người khác đưa đến một cái trong chỏng đo chiều gió cùng tấm gương tác dụng. Bất quá, cùng cung kiện đám người suy đoán không cùng một dạng là, Hạ Bác kéo Bạch Tuấn xuống nước nguyên nhân kỳ thực cùng đối phó Hồng Hồ không bao lớn quan hệ. Hoặc là phải nói có một chút quan hệ, nhưng cũng không phải hắn cân nhắc suy tính giữa nhân tố trọng yếu nhất. Hạ Bác quan tâm là những kia đứng ở một bên nhìn có chút hạ hê xem náo nhiệt ngoại lai like người chơi. Hạ Bác biết, hiện tại những này người chơi cùng bọn họ sau lưng công hội, sở dĩ không có can dự vào đến hội quán ngự kiếm tranh đấu tới, có hai cái phương diện nguyên nhân. Một mặt là bởi vì yêu hành nguyên nhân, mà một mặt khác là thành phẩm nguyên nhân. Có chút công hội tuy rằng thực lực so với Hồng Hồ mạnh, nhưng không thể trêu vào yêu hành, chỉ có thể tuyển chọn nhượng bộ lui binh. Mà những kia chọc nổi yêu hành công hội, lại đối với một cái khu bình dân hội quán không nhiều làm hương thú. Muốn kiên rẹ thành phẩm, nói cho cùng kinh doanh một cái hội quán là muốn đầu nhập, trở thành thủ tịch, tựa như ngươi bắt được một nhà công ty quyền khống chế. Nhưng kiếm tiền còn là lô vốn, lại muốn xem ngươi kinh doanh làm sao? Trong đó liên quan đến các mặt nhân tố, không nói khác, liền chỉ nói tới hội quán quản lý phương với ngươi lý niệm không hợp không phối hợp thậm chí lên xung đột, liền đủ ngươi uống một bình. Khu 13 Tuyết Phong Hội quán vì cái gì nát như vậy, quản lý Phương chính là vấn đề lớn nhất. Húnh Hồ, vậy mà yêu hành giành trước một bước, vậy bọn họ hiện tại muốn vào cuộc, liền ý nghĩa muốn cùng yêu hành đánh lôi đài. Này thanh phẩm lại cao không ít, bởi vậy ở những người này trong mắt, cùng hắn bản thân mình trần ra trận, chi bằng khiến cho yêu hành bản thân đi chăn trở. Dù sao lấy Hồng Hồ Đức Hạnh thất bại so với thành công khả năng lớn đến nhiều, ngồi xem yêu hành gà bay trứng vỡ từ tổn hại thực lực, cớ sao mà không làm? Nhưng nếu là Long Hổ Đại Hội xuất hiện đâu? Trước Hạ Bắc cũng chuẩn bị khiến cho Long Hổ huynh đệ hội leo lên sân khấu. Bất quá, khi đó hắn cũng không có chuẩn bị liền xông hồng Hồ độc thủ. Hồng Hồ cùng hắn sau lưng yêu hành, còn là sẽ trở thành vì ngăn trở cái khác công hội mơ ước một đạo tường phòng cháy. Nhưng bây giờ bản thân vậy mà muốn xuất thủ, tự nhiên không thể nào không động hồng Hồ. Mà một khi động hồng Hồ, biến số liền lớn. Những người đó có lẽ sẽ cho phép hồng Hồ đảm đương cái này thủ tịch, có lẽ sẽ kiêng kỵ yêu hành, nhưng chưa chắc nguyện ý khiến cho Long Hổ huynh Đại hội đảm đương cái này thủ tịch, cũng chưa chắc kiêng kỵ cái này cấp một công hội. Đứng ở bất đồng trên núi nhìn thấy phong cảnh là không cùng một dạng. Đứng ở bất đồng góc độ cùng lập trường trên, cân nhắc vấn đề phương thức cũng không giống nhau. Một ít người có lẽ sẽ cảm thấy Long Hổ huynh đệ hội can dự vào, sẽ hấp dẫn yêu hành hòa lực, cho nên bọn họ thì có cơ hội. Một số người khác có lẽ sẽ cảm thấy, gần nhất lớn làm náo động Long Hổ huynh đệ hội nếu là thay thế được Hồng Hồ thành thủ tịch, vậy hội quán ngự kiếm tương lai nói không chừng biến hóa nhanh chóng, trở nên đoàn kết đồng lòng, lớn lên thành một cái đối thủ mạnh mẽ. Mà vô luận bọn hắn là muốn can dự vào còn là muốn chèn ép, thậm chí chỉ đơn thuần vì làm rối đều sẽ khiến cho biến số tăng thêm. Hạ bác không thích biến số, bởi vậy hắn nhất thiết phải từ vừa mới bắt đầu liền ghim chặt hàng rào. Nhất vững chắc hàng rào, chính là một cái đạt được đại đa số đăng ký công hội ủng hộ cường đại trận doanh. Gia nhập công hội càng nhiều, hàng rào lại càng kiên cố. Mà ở đây công hội giữa Ma Diễm là khẳng định không có vấn đề, thổ gia tộc vấn đề cũng không lớn. Bất quá chỉ dựa vào bọn hắn còn không thành trò chống gì, hắn nhất thiết phải đánh mọi người một trở tay không kịp, dùng thời gian ngắn nhất khiến cho cái này trận doanh hình thành. Hắn mới sẽ không cho người khác tới lôi kéo chia cắt những này công hội cơ hội. Vì vậy, Hạ Bác bắt tay khoát lên Bạch Tuấn trên vai. Hắn hoàn toàn không có ẩn dấu ý đồ của mình, gần như là công khai mà đảo Hồng hồ gấp tường. Kết quả hắn phát hiện, Bạch Tuấn cư nhiên gì đó chưa từng làm. Cứ như vậy một mực đứng tại chỗ, ở mọi người dị dạng mà trong ánh mắt vẫn duy trì trầm mặc. Khi nhìn thấy Chu Lâm đám người sắc mặt bất thiện hướng Bạch Tuấn bên kia đi đến lúc, Hạ Bác biết, bản thân đùa giỡn cái này nhỏ hòa chiêu có hiệu quả. Giờ khắc này, hồng hồ trận doanh nội chiến đã trở thành toàn trường tiêu điểm. Mà Bạch Tuấn tuyển chọn, hoặc đem dẫn phát một trận bao tác. đón Bạch Tuấn ánh mắt, Hạ Bác mỉm cười. Sa sa hướng hắn gật đầu. Nhìn xong bản thân gật đầu thanh niên, Bạch Tuấn cắn răng một cái, quay đầu lại nhìn chăm chú vào Chu Lâm cùng Vương Mạn, Như Linh đóng cột mà nói, "Ta quyết định, từ giờ trở đi, nhà trẻ vui sướng rời khỏi hồng hồ trận doanh." Vừa nghe đến lời này, bốn phía người chơi nhất thời liền vỡ trợ công hội hồng hồ thành viên càng là giận không tìm được, hào hào mắng chửi. "Bạch Tuấn, con mẹ nó ngươi có ý gì? Ăn cây táo, rào cây xuống thứ?" Chu Lâm cùng Vương Mạn giận hiện ra sắc. Tuy rằng các nàng vừa mới qua khi tới cũng đã có dự cảm, có thể các nàng vẫn là không có nghĩ đến Bạch Tuấn cũng dám. Hắn vừa mới nhìn về phía bên kia cái tên kia, bọn hắn thực sự sớm có cấu kết. Theo bản năng, hai người đều đưa ánh mắt nhìn về phía cung kiện đám người. Bạch Tuấn mới vừa nói chỉ là chính hắn công hội, mà cũng không có nghĩa là cung kiện đám người. ở Chu Lâm cùng Vương Mạn Lăng lệ ánh mắt nhìn gần dưới, cung tiễn Hoàng Lê cùng Đặng Vũ Thao liếc nhau. Lão Bạch, ngươi người này hại chết chúng ta. Cung tiễn cười khổ đối với Bạch Tuấn đoán giận một câu, trợn mắt cầm lên. Song Chu Lâm nói, ta và Bạch Tuấn một hướng dạng, ta cũng là, ta cũng là. Hoàng Lê cùng Đặng Vũ Thao cũng lần lượt tỏ thái độ. Khi thực từ bản ý tới nói ba người cũng không hoàn toàn tán thành Bạch Tuấn, chỉ ít giờ này khắc này bọn hắn đều vẫn không rõ Bạch Tuấn ý tưởng. Nhưng có chút lúc giữa Bằng Hữu cần nói đạo lý phân cái đúng sai, mà có chút lúc mấy thứ này lại nên giống như rác rưởi một dạng vượt qua một bên. Quản hắn gì đó đạo lý đúng sai đối mặt ngoại nhân liền chỉ cần một cái thái độ. Tốt tốt, Chu Lâm giận quá hóa cười, các ngươi bất quá chỉ là một nhóm khu 13 ba lan lộn không được đồ chơi, ta hảo tâm thu lưu các ngươi, tự nhiên bị cắn ngược một cái. Thu lưu vậy mà đã tỏ thái độ Hoàng Lê cũng bất cứ giá nào xem từng nói, chu tiểu thư chính ngươi nhìn một chút hội quan trong có bao nhiêu người là ủng hộ ngươi, là ngươi thu lưu chúng ta hay là chúng ta hợp tác với ngươi, ngươi là thật không rõ còn là giả bộ hồ đồ. đặng vũ thao luôn luôn trầm mặc ít lời, lúc này cũng giàu dĩ mà lắc đầu nói, chúng ta không nợ các ngươi. mấy ngày nay chúng ta không bắt ngươi nhóm một phần chỗ tốt, ngược lại là mỗi ngày đều giúp các ngươi cùng người tranh luận, nói các ngươi lời hữu ích, giúp các ngươi kéo người. hắn nói xong, ngắm nhìn bốn phía, diễu môi nói, có thể vô dụng, tất cả mọi người không coi trọng các ngươi. đặng vũ thao vừa dứt lời vương mạn liền được chọc giận, thanh âm bé ngoẹt, gì đó không coi trọng, ai không coi trọng, ngươi bất ở chỗ này ăn nói bờ bãi, tốt, các ngươi xem chọn ai, ngược lại chỉ một cái đi ra ta xem một chút. Nói xong, trong mắt nàng hàn quang trận lóe, quay đầu nhìn một chút giữa sân hạ bắc cùng la thiếu phi một cái, quay đầu không âm không dương mà châm trọng nói, làm sao, các ngươi không nên là cảm thấy có đám này phi xa đảng bà bọc, ma diễm là có thể xoay người đi. Bên cạnh hồng hồ hội viên đều một trận cửa nhạt, mà bốn phía các người chơi thì trâu đầu gãy hai, thần tình trong lúc cũng hơi có chút không cách nào lý giải không cùng hầm hồ, Bạch Tuấn đám người này còn có thể với ai, phản bội đi lại không cái mỏm núi có thể đầu nhập vào. Chẳng lẽ còn chân tướng Vương Mạn nói đến, đi đầu nhập vào Ma Diễm? Có thể ngu ngốc đều biết, Ma Diễm cho dù có cái kia bang mô tô trợ rút, qua trước mắt cửa ải này, cũng không có nghĩa là bọn hắn là có thể cùng Hồng hồ chống lại a hùng hồ, đừng đã quên kim cương mang tới đám người kia là Tứ Hải hội người. Coi như bọn hắn hiện tại đều bị đánh ngã, nguy cơ cũng không có đi qua. Ma Diễm chọc Tứ Hải hội, tương lai còn có thể hay không ở hội quán xuất hiện cũng không biết. Đến lúc đó, Bạch Tuấn bọn hắn chuẩn bị trông cậy vào ai? thiên hàng thần binh sao? Mọi người đang nghĩ ngợi, đống nhiên nghe đường phố xa xa trên truyền đến một trận tiếng ầm vang, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phía tây đường phố đầu cùng, một chi từ bảy chiếc phi hành xe buýt nhỏ tạo thành đoàn xe chạy như bay tới, ở đoàn người bên ngoài dừng lại, cửa xe mở ra, hơn 100 cái hắc bang tay đấm chen chúc mà ra, là tứ hải hội người, các người chơi vừa nhìn thấy xe buýt nhỏ trên phun đồ ký hiệu cùng những người này quần áo trang điểm, nhất thời xôn xao lên, cuốn quýt nhường đường, không hoàng tâm tình cấp tốc mở rộng, một ít nhát gan thậm chí đều chạy đến cửa hội quán hoặc lễ đường ở ngoài. Chẳng ai nghĩ tới, mọi người vừa mới trong lòng còn mơ hồ lo lắng, Tứ hải hội người sẽ tới được nhanh như vậy. Hắc. Vương Mạn hơi sững sờ rồi, vui vẻ lên. Chương 505. Chương 505, Bạch Tuấn có chút hoảng một đêm này khu phố 11, huyên náo rầm rĩ mà hỗn loạn. Ở vào ngã tư đường Ngự Kiếm Thiên Hành hội quán đèn đuốc sáng trưng, bên trong quán lại trống rỗng, chỉ có số ít mấy cái lưu thủ nhân viên công tác. Người khác đều tụ tập ở tại ngoài cửa lớn trên đất trống, xa xa đứng xem. Thiên Hành hội quán địa vực thuộc tính rất mạnh. Đối với các người chơi tới nói, một nhà hội quán tựa như một cái căn cứ, một tòa pháo đài, vô số người vì chinh chiến dị giới mà tụ tập ở trong này, thông qua nó vậy thất thải cửa ánh sáng, vượt qua thời không mở ra hành trình. Thiết lưu cuồn cuộn, minh ngông cuồn cuộn cuộn trào mãnh liệt, chạy xiết không thôi. Mà khi mình ở cái thế giới kia trình chiến lúc, này tòa pháo đài, cái căn cứ này sẽ giống như thả diều một dạng, dùng một cây vô hình tuyến dắt treo chính mình. Nó là bản thân đâm vào trong hiện thực dễ, là bản thân định ở trong hiện thực cái neo. Loại này cực kỳ cụ tượng mà tiềm thức khiến cho các người chơi rất dễ đối với hội quán sản sinh một loại lòng trung thành cùng một loại thân phận nhận đồng cảm. Nếu như vừa vặn nhà này hội quán trú quán công hội lại rất cường đại, có thể tổ chức lên tất cả phụ thuộc công hội cùng người chơi hình thành một cái khổng lồ cộng đồng lợi ích thể mà nói như vậy, mọi người thậm chí sẽ đem nơi này trở thành bản thân cái nhà thứ hai. Nói cho cùng này là thiên hành thời đại, nói cho cùng trong cái thế giới kia có bản thân cuộc đời thứ hai. Bởi vậy, hội quán ngự kiếm khai trương thời gian tuy rằng không dài, nhưng với tư cách khu phố mười một nhà duy nhất hội quán, rất nhiều người chơi đã đối với nơi này sản sinh lòng trung thành. Bọn hắn đẩy cõi lòng ước mơ đi tới nơi này, hùng tâm bừng bừng, hăng hái, đối với tương lai tràn ngập chờ đợi cùng lòng tin. Nhưng ở ngày này, các người chơi trong lòng còn dư lại cũng chỉ là thất vọng, tựa như một cái mộng ảo bọt nước bị gì đó đồ đạc vô tình đâm phá một dạng. Những kia bọn hắn nhìn thấy, nghe, lại không muốn đi ngậm ngị cũng không muốn thừa nhận đồ đạc, chung quy nổi lên, lộ ra đáng ghê tởm mà giữ tận mặt đất con mắt. Không mấy cái người chơi hưa thích công hội Đại Vương. Cái này công hội ở trong thế giới thiên hành mang tiếng xấu. Bọn hắn cướp bóc lừa dối, ỷ mạnh hiếp yếu, tùy ý giết người. Một đám không có giới hạn đấy, người chơi tụ tập cùng một chỗ ôm thành đoàn, liền càng phát mà không kiêng nể gì cả, làm nhiều việc ác. Rất nhiều người chơi ngay từ lúc lần đầu tiên thấy đám người này, lúc liền biết được hội quán có bọn hắn không có gì hay ho. Có thể mọi người vẫn là không có nghĩ đến, mặc dù cái này công hội đã bị người đánh sụp, hội quán cuối cùng cũng không thể tránh được bọn họ độc hại. Bọn hắn mang đến hắc bang. Mà cái này ác liệt khởi đầu rồi, hậu quả xấu chính như cùng các người chơi cho tới nay nhận thức như vậy, bắt đầu vi rút vậy mà tự chủ sinh sôi nảy nở. Mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, đều trốn không được tránh không khỏi. Tỷ như giờ này khắc này xuất hiện ở trước mắt này trên trăm tên tứ hải hội hắc bang thành viên, long hổ phong trì song, ma diễm cùng thổ gia tộc đám người kia cũng song. Này là các người chơi trong đầu lóe lên duy nhất một ý nghĩ. Mà trong tầm mắt vừa mới còn hưng phấn kích động la thiếu phi, lỗ tiểu mãng bọn người trầm mặt xuống, thần tình khẩn trương. Mười mấy tên long hổ phong trì huynh đệ thì cấp tốc lấy vậy đôi nam nữ làm trung tâm tụ lại đến cùng nhau, bày ra rằng con mà tư thế. Hắc áp hắc tứ hải hội tay đấm đoàn người trào lên tới, ở khoảng cách hạ bắc đám người 20m bên ngoài ngừng lại, dẫn đầu một cái tráng hán sắc mặt âm lãnh. Ánh mắt ở Long Hổ Phong chỉ thân người trên đảo qua, chợt nhìn về phía lưu đại thiết một đám người. La Thanh Bưu lão đại tới. Bưu ca. Theo Long Hổ Phong chỉ người thối lui, trung gian sân bãi nhất thời trống không. Nguyên bản bị bọn hắn người trông chừng một đám hắc bang lưu manh được lại tự do. Một người tiếp một người mà đứng dậy. Không riêng vừa mới bị thét ra lệnh ôm đầu ngồi xổm xuống người đứng lên, liền bể đầu chảy máu kim cương, hoàn toàn thay đổi hoa giải, thậm chí bị đụng gãy một chân xa bị mấy tên té trên mặt đất người, cũng đều lắc lư bò dậy. Bọn hắn mặt mang một tia sợ hãi, một kia khó coi cùng càng nhiều mà kinh hỉ một mực cung kính hướng đầu lĩnh kia trắng hán chào hỏi, thái độ gần như linh loạn. Hiển nhiên là đã sớm nhận thức. Thấy vậy tình hình, các người chơi tâm càng phát mà đi xuống chậm. Khu 13 người chơi chỗ ở đoàn người, lặng ngắt như tờ. Các người chơi quay đầu nhìn về phía Bạch Tuấn, cung kiện đám người ánh mắt đều tràn ngập thương xót. Ma diễm chết chắc, Chu Lâm đưa ánh mắt từ giữa sân thu hồi lại, giọng mỉa mai mà đối với Bạch Tuấn nói, ngươi tuyển chọn rời khỏi hồng hồ, sẽ không thật là đem bảo đặt ở trên người của bọn họ đi. Vướng mạn đám hồng hồ thành viên phát ra một trận châm biếm tiếng. Đối với bọn hắn tới nói, Bạch tuấn những người này bất quá chỉ là một đám đi theo sư tử bên người nhặt điểm ăn cơm thừa rượu cặn chó hoang thôi. Có thể để cho chúng nó theo, đã là sư tử phát thiện tâm. Bọn hắn hẳn mang ơn mới đúng. Nhưng ai có thể tưởng đến, đám người này cư nhiên ở trước mắt bao người, tuyên bố thoát ly hồng hồ trận doanh. Quả thực không biết tốt xấu, cuồng vọng tới cực điểm. Mà khiến cho hồng hồ người chơi nhất không nghĩ ra chính là, mặc dù sẽ quán trong một mực có cùng hồng hồ làm trái lại ra hỏa, nhưng đám người này nhảy cao tới đâu, hồng hồ địa vị cũng là vững như Thái Sơn. Dù cho đến hiện tại, hồng hồ cũng chỉ là vững vàng đương đương bản quan. Bạch Tuấn đám người này, dựa vào cái gì cảm thấy bọn hắn có tư cách phản bội ủng hồ. Trừ khu 13 đám người này náo xảy ra vấn đề ở ngoài, vương mạn đám người nghĩ không ra khác đáp án. Bốn phía người chơi cũng đều dựng thẳng lên cái lô thai, một hồi nhìn một chút Bạch Tuấn, một hồi lại xem hắn bên người cùng kiện các khu 13 người chơi. Khu 13 các người chơi đều trầm mặc, rơi vào một loại khó chịu hoàn cảnh. Từ đầu tới cuối, quyết định này đều là Bạch Tuấn một người làm ra. Mọi người trừ so với người chơi khác biết nhiều hơn một cái long hổ phong chỉ chính là long hổ huynh đệ hội bí mật ở ngoài, những cái khác cũng là một mực không biết. Bạch Tuấn còn chưa kịp giải thích quyết định của hắn, Chu Lâm một đám người cũng đã qua đây hưng sư vấn tội. ở đối phương ép hỏi dưới, Bạch Tuấn tuyển chọn rời khỏi Hồng Hồ Trận Doanh. Ngay sau đó, cung kiện đám người cũng làm ra khỏi giống nhau tuyển chọn. Tất cả đều giống như trên núi cao lăn xuống tuyết cầu mở dạng, dọc theo một cái quỹ tích quay cuồng xuống tới, nhanh tới mức khiến cho người ta không kịp trước mắt, liền ba mà một tiếng, hung hăng quẳng ở tại trước mặt. Có thể chẳng ai nghĩ tới, bọn hắn mới tuyên bố rời khỏi Hồng Hồ Trận Doanh không đến một phút đồng hồ, hiện thực liền cho bọn hắn như thế một cái bất hay. Bởi vậy, lúc này bọn hắn chỉ có thể trầm mặc chờ đợi bạch tuấn mở miệng so với người chơi khác bọn hắn càng muốn biết bạch tuấn ý tưởng bạch tuấn an tĩnh đứng ở nơi đó thoạt nhìn cùng vừa mới không có gì khác biệt nhưng mà không ai biết đến là lúc này bạch tuấn nào đã giống như nổ tung một dạng bên trong tất cả mọi thứ đều đào thành một đoàn tương hồ tư duy chỉ còn một mảnh trống không tại sao lại như vậy tứ hải hội đại đội nhân mã làm sao sẽ tới nhanh như vậy bạch tuấn có chút hoảng ở bên cạnh khu 13 người chơi trong mắt bạch tuấn vẫn luôn là một cái đáng giá tiến nhiệm hội trưởng hắn ở thiên hành giữa thực lực là mạnh nhất trong mọi người làm người cũng hùng hồn công chính Nói chuyện làm việc trầm ổn có độ, tính toán rồi mới hành động. Nhưng trên cái thế giới này, có một loại người là sống ở mặt nạ dưới. Không may, Bạch Tuấn chính là một người như vậy. Bạch Tuấn cũng không thông minh, điểm này hắn lúc còn rất nhỏ liền biết được. Người khác rất đơn giản liền có thể làm được sự tình, hắn thường thường phải tốn vài lần thời gian cùng công phu mới có thể hoàn thành. Người khác vừa nghe cứ vui vẻ chê cười, hắn cũng muốn nghiền ngẫm đã lâu mới hiểu được. Hai từ này thoạt nhìn không quá thông minh dáng vẻ. Lời tương tự, kỳ thực coi như là khách khí. May mà, Bạch Tuấn cũng không phải chân chính trí lực chỗ thiếu hụt. Hắn chỉ là phản ứng không đủ nhanh, nhãn lực không đủ chuẩn, sức phán đoán không đủ mạnh mà thôi. Chỉ cần không đi làm gì cổ phiếu đầu tư một loại cần ánh mắt và phán đoán công tác, chỉ cần không lo gì đó lãnh đạo làm cái gì quyết sách, cũng liền không sao cả. Nhưng mà, có một số việc thường thường đi tới đi tới liền ra khỏi lề lạc. Khi còn bé vì trùm kín bản thân phản ứng trì trệ chỗ thiếu hụt, Bạch Tuấn học được ở người khác nói chê cười lúc theo cùng nhau cười. Học được dùng lời nói dối cùng nói khoát tới ngụy trang bản thân, học được người trước làm bộ bình tĩnh tỉnh táo, sau lưng lại dùng sức vò đầu ra. Nhất là Bạch Tuấn từ tự xem lên đồng dạng không quá thông minh phụ thân nơi đó, học được một cái phương pháp thật tốt. Đó chính là khi mọi người đang thảo luận chuyện gì lúc, không cần vội vã mở miệng. Dù sao cũng nghĩ không ra chủ ý tới, chi bằng chờ những kia thông minh trước biểu hiện, bản thân mặt trầm ổn, trầm mặc là vàng. Cuối cùng lại dùng bọn hắn trong lời nói điểm sáng tới tổng kết quy nạp. Kể từ đó, đã giấu được vụ về, lại đi hướng ngược lại bị người coi trọng một chút, tín phục có thừa. Nguyên bản này cũng không có gì, chính là khiến cho Bạch Tuấn mang trước đó không ảnh hưởng toàn cục mặt nạ, dung nhập đoàn người thôi. Nhưng khiến người ta không ngờ chính là Bạch Tuấn ở thế giới hiện thực thường thường rong rong, ở trong thế giới thiên hành lại có không sai thiên phú và gặp bỡ. Mà theo thực lực đề thăng, theo cùng thiên hành người chơi ở giữa hô động càng ngày càng nhiều. Bạch Tuấn tính cách quen thuộc sinh ra hậu quả liền không giống nhau. Bạch Tuấn không nhớ rõ lúc nào, bản thân liền hy lý hồ đồ thành lập công hội. Không nhớ rõ lúc nào, bên cạnh mình liền vây quanh lớn như vậy một đám người, cũng không biết lúc nào, bản thân liền thành mọi người dê đầu đàn. Bạch Tuấn rất hưởng thụ như vậy tư vị. Có thể nhà mình biết chuyện nhà mình, bình thường khoác lác có thể, thật muốn nói mình có thể dẫn mọi người đạt tới gì đó độ cao, lại không cái năng lực kia. Trước đây ở khu 13 Tuyết Phong Hội Quán, cuộc sống ngược lại còn lẫn vào đi xuống. Nói cho cùng Tuyết Phong Hội Quán tự thân chính là một cái bùn lời ao. Hoàn cảnh như vậy, mấy cái này công hội phát triển kém chút xíu, mọi người cũng sẽ không quá trách móc nặng nề. Có như thế cái dê thế tội, Bạch Tuấn đương nhiên sẽ không lãng phí. Mỗi lần cùng cùng kiện đám người uống rượu nói chuyện trời đất lúc, đều là chửi ầm lên, vô cùng đau đớn. Sau đó có một ngày, Bạch Tuấn liền uống nhiều. Hắn thổi quen thuộc bò, vô quen thuộc bộ ngực, đương thời càng hào phóng một thanh. Chúng ta đi khu 11, bên kia tạo mới nhà hội quán, mẹ nó. Tuyết phong cái này phá hội quán ta là không muốn gây người. Một đám người không nửa điểm lòng dạ, suốt ngày lục đục với nhau nháo nội chiến, được chăng hay chớ, thấy tiện nghi liền cướp, thấy phiền phái liền trốn. Đi khu 11. Ta mang bọn ngươi bay. Khiến cho đám người kia xem thật kỹ một chút, chúng ta sau đó tới cùng có nhiều phong quang. Đợi được Bạch Tuấn tỉnh rượu, liền tới khu 11. Chương 506. Chương 506, dốc hết can đảm hướng tới trước thổi cho tới bây giờ, Bạch Tuấn như tới, đều có một loại thật tốt đường đi đi tới, Đông nhiên tâm huyết dâng trào nghĩ đến ven đường tán phao nước tiểu. Kết quả một cước đạp hụt trở xuống vách núi vậy cảm giác. Bạch Tuấn cũng không hối hận rời khỏi khu 13. Hắn là ngốc, cũng không phải ngốc. Nghĩ như thế nào đều cảm thấy khu 11 nhà này mới hội quán cơ hội, khẳng định so với khu 13 nhiều. Bản thân những người này ở đây trong Tuyết Phong vốn cũng không là cái gì hạch tâm công hội, chỉ có thể ở ngoại vi đánh một chút việc vặt. Cùng hắn như vậy, thật không bằng tới bên này liều một cái. Hỗn hổ, cung điện, hoàng lê cùng đặng vũ thao, kỳ thực cũng sớm có ý định này. Chỉ bất quá, biết dễ dàng được khó. Chuyện gì nhớ tới có lẽ đơn giản dễ, thật muốn vào tay làm mới phát hiện nói như rồng leo, làm như mèo mựa. Ngự kiếm như thế một nhà mới hội quán, thủ tịch chưa định, quần hùng tranh giành. Gì đó quá giang long địa đầu sạt đều một đầu ghim vào tới. Có lưu quỷ xa thần, còn có ngọa hổ tàng long. Bản thân cơ mưu ứng biến đều không xuất chúng, rất khó lăn lộn xuất đầu tới. Vì vậy, suy nghĩ hai ngày, tìm cái xem nhiều tuyết phong nội chiến ví dụ, không muốn hội quán ngự kiếm dấm lên vết xe đổ ngựa cớ, Bạch Tuấn dẫn mọi người đầu nhập vào hồng hồ trận doanh. Bạch Tuấn tính cách có một cái đặc điểm, thích đánh cược. Đó cũng không phải nói hắn nữa thích bài bạc, mà là đang xử lý vấn đề trên. Nếu như mình não không tốt lắm rủng, rất nhiều chuyện không có cách nào khác nghĩ đến quá rõ, vậy một thanh âm sẽ từ đáy lòng ở chỗ sâu trong nhẹ ra, đánh cuộc một lần. Bất chấp tất cả, áp lớn áp nhỏ, luôn luôn có 50% cơ hội. Tuyển chọn đầu nhập hồng hồ thì có loại tính cách này, tính chất đặc biệt nguyên nhân ở bên trong. Bạch Tuấn xem không hiểu thế cục, cảm giác mình ở như vậy loạn cuộc giữa, không có thừa loạn thủ thắng năng lực. Chi bằng trực tiếp tuyển chọn một cái ổn thỏa nhất đường. Nguyên bản Bạch Tuấn cho rằng, bản thân đầu nhập hồng hồ rồi, liền thoải mái nhiều nói cho cùng ngay cả một cái có thể cùng Hồng Hồ cạnh tranh công hội cũng không có phía dưới thực lực mạnh nhất công hội Đại Vương công hội Ma Diễm này một cái căn bước cũng chỉ có thể cạnh tranh thứ tịch. bản thân chỉ cần đứng ở Hồng Hồ trong trận doanh, làm từng bước chờ năm thắng là tốt rồi nhưng khiến Bạch Tuấn không nghĩ tới chính là Hồng Hồ cư nhiên đỡ không nổi tưởng hội trưởng Chu Lâm cũng tốt công hội thành viên khác cũng được từng cái một mắt cao hơn đầu ngạo mạn tự đại đừng nói khinh thường cái khác công hội thành viên liền khu 13 người chơi cũng thường thường bị khinh bỉ mà Bạch Tuấn chẳng những không thể giống như trong tưởng tượng như vậy chờ năm tháng. Ngược lại hao tổn tinh thần cố sức đi giúp Hồng hồ lôi kéo cái khác công hội cùng người chơi, thậm chí còn muốn cùng lỗ tiểu mãng đám người tranh luận cãi nhau. Tuy rằng bên người các huynh đệ cũng không nói, nhưng Bạch Tuấn có thể rõ ràng cảm giác được, công hội nội bộ bầu không khí trở nên nặng nề rất nhiều. Cái loại này ban sơ qua tới bên này lúc hưng phấn cùng nhiệt tình đã tan biến, dần dần biến thành ao tù nước đọng. Nhưng Bạch Tuấn chung quy không có khác biện pháp gì tốt, chỉ có thể đi một bước tính một bước. Nhưng khiến Bạch Tuấn không nghĩ tới chính là, một cái cơ hội cứ như vậy rơi ở tại trước mặt mình, hổng hồ cùng ma diễm là bài. Bên này Kim Cương cũng mang theo Hắc Bang đến báo thủ, mà Đâm Nghiêng trong đống nhiên tuân ra một cái Long Hổ huynh đệ hội. Khi người thanh niên kia ở bên tai mình nói ra câu nói kia lúc, Bạch Tuấn nhưng thật ra là không phản ứng kịp. Đến sau cung kiện cùng Hoàng Lê bọn hắn vừa nghe, liền biết được Long Hổ Huỳnh đệ hội xuất hiện ở nơi này, tất nhiên là tới tranh đoạt thủ tịch. Có thể Bạch Tuấn đương thời chỉ là kỳ quái, người này nói cho ta biết hắn là Long Hổ Huỳnh đệ hội người, là có ý gì? Long Hổ huynh đệ hội rất giỏi a. Ta rõ ràng không biết ngươi, ngươi nói ngươi là Long Hổ huynh Đại hội người, lẽ nào ta liền nhận thức? Cho nên, trước cung kiện hỏi tới lúc, Hắn nói hắn chỉ là hơi sửng sốt, sự tình liền diễn biến thành như vậy, là thật. Chỉ là Bạch Tuấn chưa nói, bản thân này hơi sửng sốt sửng sốt bao lâu. Tuy rằng phản ứng chầm điểm, nhưng đến sau Bạch Tuấn vẫn mơ hồ nghĩ tới điều gì, rốt cuộc ý thức được Long Hổ huynh đệ hội xuất hiện ở nơi này, phải cùng cạnh tranh chú quán công hội có quan hệ. Nhưng đây cũng dẫn đến càng nhiều hơn vấn đề từ trong đầu nhô ra. Bạch Tuấn biết Long Hổ huynh đệ hội cùng Ma Diễm ở giữa có quan hệ. Ý vị này nếu như Long Hổ huynh đệ hội muốn tới hội quán tranh đoạt thủ tịch mà nói, như vậy, bọn hắn tất nhiên sẽ cùng Ma Diễm liên thủ. Cho nên Người thanh niên này ở Ma Diễm gặp phải phiền toái lúc đứng ra, là đương nhiên. Có thể Bạch Tuấn không nghĩ ra chính là tên kia chẳng lẽ không biết đối thủ của hắn là Hắc Ban sao? Hơn nữa còn là tứ hải hội người. đệ nhất, một mình hắn. Không, cộng thêm vậy người nữ. Hai người như thế đi tới chẳng phải là chịu chết? Thứ hai, coi như bọn hắn giúp Ma Diễm giải vây, có thể chọc tứ hải hội, cùng chọc cuốn thân ác quỷ có cái gì khác nhau? Sau đó tứ hải hội người mỗi ngày tới nơi này tìm bọn họ phiền toái, bọn hắn trốn đều tránh không kịp, còn có thể tới cạnh tranh thủ tịch. Còn có thứ ba coi như bọn hắn có thể giải quyết kim cương đám người này, bọn hắn cũng muốn đối mặt hổng hồ sau lưng yêu hành a người ta thế nhưng công hội cấp hai bạch tuấn rơi vào trầm tư, mà đợi được hắn phục hồi tinh thần lại lúc mới phát hiện đã là thương hải tăng điển, cho mọi người giống như đều hiểu làm gì đó, việc đã đến nước này đâm lao phải theo lao, bởi vì vấn đề quá mức phức tạp nguyên nhân bạch tuấn suy nghĩ cũng không có kết quả gì, bất quá chuyện phát triển cuối cùng là nhìn ở trong mắt, đầu tiên là cô gái kia xuất thủ, thiếu chút nữa tiêu diệt hắc bang lưu manh lão đại, đến sau lại tới một đám người đem kim cương đám người một trận béo đánh. Hơn nữa hai ngày này thấy nghe được liên quan tới Long Hổ huynh đệ hội tất cả. Vì vậy đang đối mặt cung kiện đám người ánh mắt, đang đối mặt Chu Lâm chất vấn lúc, cái kia đáy lòng chỗ sâu thâm âm, lại dâng lên. Mẹ nó no đánh cuộc một lần. Mà khiến cho Bạch Tuấn không nghĩ tới chính là, tựa như bản thân mỗi lần buồn bán cổ phiếu, một mua liền ngã, một bán liền phòng mở dạng, lần này mình vừa mới thoát ly hồng hồ, đem chú đặt ở Long Hổ huynh đệ hội trên người, Tứ Hải hội đại đội nhân mã liền chạy tới. Nhưng lúc này, Bạch Tuấn chỉ có thể cứng rắn chống. Hừ. Bạch Tuấn cười lạnh đối với Chu Lâm nói, ngươi cho là, Tứ Hải hội tới đây sao cho người Liền thắng định rồi sao? Lời vừa ra khỏi miệng, Bạch Tuấn liền hận không thể cho mình một cái miệng, nghĩ thẩm bản thân khẩu khí này có phải hay không là lớn một chút. Bất quá dù sao đâm lao phải theo lao, vì vậy nét mặt một bộ lạnh lùng vẻ. Vừa nghe đến lời này, tất cả mọi người mở to hai mắt, nhìn về phía Bạch Tuấn ánh mắt kinh nghi bất định, cảm giác Bạch Tuấn tựa hồ biết chút ít gì đó mọi người không biết nội tình a có ý gì. Chu Lâm nửa híp mắt hỏi, có ý gì? Bạch Tuấn hát một tiếng, đừng nói như thế cho người, coi như là tứ hải hội người đều đã tới, người ta cũng không để vào mắt. Khóe trá mà nói hết lời. Bạch Tuấn nào mới đổi kịp, hút khỏe miệng, tay đều động một chút, đúng là vẫn còn để lại. Bốn phía người chơi phát ra rất nhỏ mà ồ lên tiếng. Cái này nội tình quá kinh người. Bạch Tuấn biết hắn nói tới ai sao, đây chính là Tứ Hải hội a. Ngay cả Tứ Hải hội đều không để vào mắt, thật là là nhân vật nào gì đó thế lực. Các người chơi đều kinh nghi bất định, ngược lại Cung Kiện đám người hai mặt nhìn nhau, mặt hồng nghi. Ngươi không phải mới vừa nói không biết người nọ sao? Cung Kiện ở Bạch Tuấn bên thai thấp giọng hỏi, ngươi này nội tình từ đâu tới? Ta. Bạch Tuấn nhất thời không biết giải thích như thế nào cũng không thể nói ta đã to hắc dù sao thắng thua đều muốn mở bài thẳng thắn khoe khoang thổi loạn đi mà đúng lúc này bốn phía đoàn người xôn sao lên mọi người quay đầu nhìn lại chỉ thấy cả người là máu lưu đại thiết nở nụ cười tiếng cười của hắn đầu tiên là khàn khàn khó nghe như là ống bể có rún phát ra quái thanh vài tiếng rồi thanh âm mới trở nên rõ ràng và rội càng dỡ mà tùy ý lên trang bị hắn vậy tấm tràn đầy vết máu khuôn mặt thoạt nhìn dị thường dữ tợn. các ngươi không phải muốn giết chết ta sao lưu đại thiết ngưng cười mở to bị đen đỏ máu dính ở con mắt lấy tay lau một cái lui đầu nhìn một chút máu trên tay, ngựa khi âm trầm mà cười hỏi, vây giết, hắc, làm sao đều đi. hắn ngẩng đầu nhìn chăm chú vào hạ bắc đám người, mặt không thay đổi chuyển động cái cổ, phát ra ca, ca mà âm hưởng. cổ tay chuyển động, đau trong tay múa cái đau hoa, dơ lên chỉ vào đối phương, mắt lộ ra hung quang, lao tử sẽ từng cái một giết chết các ngươi. Lưu đại thiết thanh âm gần như là từ hàm răng khe trong ép ra tới, tràn đầy hung ác. bên cạnh kim cương, hoa giải đám người cũng là nghiến răng nghiến lợi, bộc lộ bộ mặt hung ác, nhìn về phía hạ bắc đám người ánh mắt tựa như xem một đám người chết tuy rằng bọn hắn không biết Thanh Bưu làm sao sẽ tới rồi, bất quá, vấn đề này cũng không trọng yếu. Vậy mà khu 11 bị Tứ Hải hội chiếm, như vậy trong chuyện gì xảy ra, Tứ Hải hội đương nhiên không thể nào không biết. Mà Lưu đại tiết tuy rằng còn không có chính thức trở thành Thanh Bưu thủ hạ, nhưng hắn theo Thanh Bưu cũng lộ ra vài lần mắt. Bị người thấy thông chi Thanh Bưu, cũng không kỳ quái. Chỉ là Thanh Bưu tự mình dẫn nhiều như vậy thủ hạ tới rồi, còn là khiến cho bọn hắn có chút thụ sủng ngược kinh. Vậy bảy chiếc xe búp nhỏ, hơn 100 người, cơ bản cũng là một cái quản lý mấy con phố trưởng kỳ đại ca trong tay có thể vận dụng lớn nhất lực lượng vì một cái còn chưa mở hương đường bái vào cửa dưới tiểu đệ bày lớn như vậy chiến trận nghĩ đến đây tất cả mọi người chỉ cảm thấy trong lòng lửa nóng nhất là lưu đại Thiết, lúc này trong lòng càng nhiều bà phần may mắn không có ai biết mấy phút trước hắn thiếu chút nữa liền chuẩn bị bỏ lại đao đầu hàng Lan lộn giang hồ nhiều năm như vậy lưu đại Thiết chứng kiến qua rất nhiều người tử vong trong đó đủ một ít nổi tiếng bang hội đại lao mà cùng người thường trong tưởng tượng cái loại này oanh oanh liệt liệt cảnh tượng bất đồng là những người này phần lớn đều bị chết cực kỳ đột nhiên mà bình thường có chút là đi trên đường bị người lái xe cố ý đâm chết có chút là ở nhà hàng ăn cơm bị cướp tay đánh chết, còn có một chút lại là chết ở mấy cái bình thường căn bản là nhìn không thuận mắt tiểu nhân vật trong tay. nói chung chính là một cái không có gì đặc biệt trong cuộc sống một giây qua đi, trước một giây còn người sống sờ sờ cũng đã thành một thi thể lạnh như băng. bởi vậy khi mới vừa rồi bị mười mấy băng tô tên côn đồ thao đao bước nhanh vây đi lên một khắp kia, lưu đại thiết cả người đều lên một tầng nổi da gà, lông tóc dựng đứng. loại này băng hội vây giết phương thức hắn lại quá quen thuộc rồi, hắn biết chờ đám người này xuống lại lúc trên người mình sẽ nhiều ra vô số lỗ máu sau đó khi những người này tản ra lúc, bản thân sẽ té trên mặt đất, có lẽ là nằm, chết không nhắm mắt, con mắt vô thần mà nhìn bầu trời. bãi lớn máu tươi sẽ rất nhanh mà ở bản thân dưới thân trên mặt đất huyết tản ra, tựa như một khối triển khai vải đỏ. một khắc kia, lưu đại thiết bị sợ hãi tử vong cho năm lấy. loại này sợ hãi, áp đảo hắn tự tôn, áp đảo hắn cuồng vọng cùng hung tàn. hắn không muốn chết, không muốn trơ mắt nhìn vậy một giây đến. bất quá, khiến cho lưu đại thiết không nghĩ tới chính là, liền ở mình đã chuẩn bị ném đao đầu hàng lúc, cái kia tên là yên chi cô gái lại gọi dừng. đầu tiên là thanh niên kia sau đó là cô gái này, hai lần tìm được đường sống trong chỗ chết khiến cho Lưu Đại Thiết minh bạch một việc, đó chính là đường xem đám này tên côn đồ thủ đoạn độc ác, có luồng đem tảng đá đều nặn ra nước hung ác, nhưng xét đến cùng, cũng bất quá chỉ là một nhóm chơi bùn tiểu thí hài thôi, bọn hắn không dám giết người, chí ít có thể nói, bọn hắn không dám ở thiên hành cửa hội quán trước mặt mọi người giết người, mà càng làm cho Lưu Đại Thiết ngạc nhiên. đúng lúc này, Thanh Lưu cư nhiên chạy tới, cục diện trong nháy mắt lật lộ lại, trong lòng làm sao mừng như điên tự nhiên không cần phải nói, bất quá Lưu Đại Thiết rõ ràng hơn chính là. Cái này cũng không đại biểu mình có thể cứ như vậy ngốc chờ Thanh Bưu tới thu thập những người này. Vừa vẫn tương phản, hiện tại mới là bản thân ra sức lúc, mới vừa chàng diện rơi vào tứ hải hội mắt người giữa, rõ ràng rất khó khăn. Có thể may mắn chính là mình trung quy không có ngã dưới, không đầu hàng cầu xin tha thứ. Thanh Bưu qua khi tới, nhìn thấy đúng là mình bị vài chục người vây quanh, vẫn như cũ dẫn theo đao hình ảnh. Có cái này làm nền, mình ở Thanh Bưu trong lòng liền còn có giá trị. Nói không chừng còn có thêm điểm. Nhưng mình cuối cùng là né mặt mũi. Mặt mũi này không riêng gì bản thân, cũng là Thanh Biu. Bây giờ thanh biêu đã đứng ở chỗ này cho mình chỗ rửa là tẩy, mình nếu là không tự tay đem mặt mặt cầm về, vậy thì quá không được đạo. Chính vì vậy, Lưu Đại Thiết trước tiên cầm dao chỉ hướng về phía hạ bắc, hắn sẽ để cho những người này trả giá thật lớn, sống không bằng chết. Gió đêm gào thét, đường phố xa xa trên tựa hồ truyền đến còi cảnh sát, nhưng chỉ vang lên hai tiếng, liền chợt tan biến. Tựa như ai không cẩn thận đụng tới chốt mở, sau đó tiện tay tắt đi một dạng. Các người chơi thấy, Long Hổ Phong chỉ người tụ lại cùng một chỗ, cảnh giác mà trầm mặt nhìn chăm chú vào tứ hải hội bên kia cầm đầu vậy đôi nam nữ thấp giọng vừa nói chuyện bên cạnh cái khác mấy cái thành viên cũng gia nhập vào thần tình phạt nhìn có chút ngoài ý muốn rất rõ ràng đám người này là không nghĩ tới tứ hải hội đại đội nhân mã tới nhanh như vậy mấy cái hồng hồ người chơi tranh thủ quay đầu nhìn bạch tuấn một cái chợt phát ra cười nhạo tiếng cho nhau châu đầu ghé thai, nghị luận ở mỹ người chơi khác cũng là thần tình phức tạp thỉnh thoảng xông bạch tuấn liếc tới một cái thấy thế nào mọi người cũng không thấy được gì coi như tứ hải hội đều đã tới người ta cũng không để vào mắt dấu hiệu bạch tuấn đấy lòng lạnh cả người trên mặt lại mặt không biểu tình mắt nhìn mũi mũi nhìn tim Tránh nẻ bên người cung kiện, Hoàng Lê cùng các bạn ném qua đây ánh mắt. Hội quán ngự kiếm trong, Trịnh Chí Cương cùng Vạn Long sắc mặt đại biến, vội vã kêu lên người đi ra ngoài. Ven đường giám sát cửa xe mở ra, Nguna xuống xe, một bên bước nhanh hướng đoàn người đi đến, một bên thông qua thông tấn thai nghe hạ đạt chỉ lệnh. Trước sau mấy chiếc xe bay cửa đều mở ra. Mười mấy đặc công rất nhanh mà đi theo. Trong đám người, lúc trước một mực đã sớm giải giác ở bốn phía mấy cái đặc công, cũng vô thanh vô tức đem tay khoát lên vũ khí trên. A Cơ xuống xe, nhìn chăm chú vào Nguna đi qua phương hướng, lại đốt điếu thuốc mới chậm rãi đi về phía trước, mạch nước ngầm của trào. Giữa sân, Lưu Đại Thiết nói xong, hung hăng nổ một bãi nước bọn, quay đầu hướng đi Thanh Bưu. "Bưu ca," Lưu Đại Thiết đi tới Thanh Bưu trước mặt, ấy nay nói, "Tiểu đệ ta ngày hôm nay lật truyền trong mương, khiến cho các huynh đệ chế giễu. Nghe nói đám này tiểu tạp chúng trước hãy cùng chúng ta tứ hải hội huynh đệ không qua được." "Ta không cần," Thanh Bưu khoát khoát tay, sông Long Hổ Phong chỉ bên kia nhìn toan qua, sắc mặt âm lanh mà nói, "Đưa đao cho ta." Lưu Đại Thiết sững suốt, cho rằng Thanh Biu muốn đích thân động thủ, vừa nói Biu ca, chuyện này ta tự mình tới bãi bình." một bên cầm dao đưa tới. Lão đại lên tiếng, khi tiểu đệ mặc kệ có ý kiến gì đều trước thi hành theo rồi hãy nói. Điểm ấy quý cũ, Lưu Đại Thiết vẫn hiểu. Bất quá ở đem dao giao cho Thanh Bưu trên tay một khắc kia, Lưu Đại Thiết phát hiện Thanh Bưu sau lưng đẩm kiệt cùng cái khác tứ hải hội huynh đệ, xem hướng ánh mắt của mình đều nói không nên lợi mà của quái. Thanh Bưu tiếp nhận đao, túi đầu nhìn ngài xem, chớp mắt khoảng khắc, đột nhiên trở tay hung hăng một bạt thai quất vào Lưu Đại Thiết trên mặt. Ba mà một tiếng vang thật lớn, Lưu Lại Thiết bị đánh cho quay đầu đi, mấy viên răng lẫn vào máu bột văng ra ngoài. Thân thể hắn vừa mới vừa chuyển. Dưới chân Như Nộn ra mà lão đảo hai bước, đám kia sớm dẫn vài người tiến lên đem hắn hai tay bắt chéo sau lưng tay ấn ở ai là của ngươi Bưu ca. Thanh Du mở miệng, thanh âm không hề phập phồng, mà lại băng hàn chết cốt. Mấy chữ này, tựa như ma quỷ nói nhỏ, mang theo vô biên vô hạn hắc ám cùng sợ hai hướng Lưu đại thiết cùng Kim Cương đám người bao phủ xuống tới, các ngươi là vật gì, dám đánh ta Tứ Hải hội cơ hiệu, giả mạo ta Thanh Bưu tiểu đệ. Theo Thanh Bưu âm lệnh ánh mắt quét tới, một bên Kim Cương đám người chỉ cảm thấy giống như ma quỷ móng tay từ sau lưng nhẹ nhàng sẽ qua, thấy lạnh cả người thuận theo cổ sống leo lên thân thể cấm không ngừng run rẩy lên, khớp hàm không ngừng được mà đắt đắt rung động. tất cả mọi người biết xảy ra vấn đề, chính các ngươi muốn tìm chết cũng liền thôi. thanh biêu càng nói, sắc mặt thì càng xanh xám khó coi, đến cuối cùng đúng là nghiến răng nghiến lợi, lại muốn lôi kéo ta thanh biêu cùng nhiều như vậy huynh đệ cùng nhau chết. ta con mẹ nó là đào nhà các ngươi phần mộ tổ tiên. tuy rằng vẫn không hiểu đến tột cùng chuyện gì xảy ra, nhưng giờ khắc này thanh biêu trong lời nói ẩn chứa thông tin đủ để cho kim cương đám người như bị xét đánh, từng cái một mặt không còn chút máu, dưới chân không được lui về phía sau, không khống chế được đã nghĩ xoay người chạy trốn. Nhưng mà, Thanh Bưu không cho bọn hắn cơ hội. Cho ta đánh." Theo Thanh Bưu ra lệnh một tiếng, trên trăm tên tứ hải hội tay đấm trận vọt tới, vây quanh Kim Cương, Hoa Giải cùng Lưu Đại Thiết giúp một tay dưới quyền đấm cứ đá. Kim Cương đáng người ngay từ đầu còn nói gì đó, đến sau cũng chỉ còn lại có kêu thảm thiết. Lưu Đại Thiết tham nhất, trực tiếp bị Đàm Kiệt dẫn người bắt chuyện. Hắn bị mấy cái tráng hắn nhấc lên tới, Đàm Kiệt trên tay khoác lên tay gấu, lù cô, toàn bộ hướng hắn bụng, ba sườn, luật bụng các loại đau cảm mãnh liệt nhất vị trí hạ thủ, một quyền lại một quyền, thành khẩn đến thịt. Đàm Kiệt là Thanh Bưu phụ tá đặc lực quan sát lưu đại thiết đám người này chính là hắn phụ trách. Lần này xảy ra chuyện lớn như vậy, khiến cho hắn hận không thể đem đám này ngu ngốc thiên đào phạt quả. Bốn phía người chơi toàn bộ xem bối rối. Nhất là công hội Hồng Hồ bên này, Chu Lâm, Vương Mạn cùng với vừa mới châm trọc mà nhìn Bạch Tuấn những kia người chơi, càng giống như ban ngày thấy ma vậy, con mắt trừng thần ngây ngô. Từng cái một trên mặt vẻ mặt hoặc sững sốt hoặc kinh hãi, đặc sắc tới cực điểm. Làm sao tứ hải hội người bản thân đánh nhau? Có ý gì? Kim Cương mang tới đám người này là giả mạo. Mọi người nghị luận ầm ĩ rất nhiều người bỗng nhiên quay đầu đi xem Bạch Tuấn. Khu 13 người chơi phần Phật một chút đem Bạch Tuấn Đây, cung kiện bắt lại Bạch Tuấn bay, khiếp sợ mà hỏi, đây là có chuyện gì? Lão Bạch ngươi sớm biết. Bạch Tuấn bản thân cũng xem nơi người. Lúc này nghe được cung kiện vấn đề, miệng theo bản năng cũng nhanh quá áo, cười nhạt nói, đây coi là gì đó. Mà hắn nói còn chưa dứt lời, mọi người chợt nghe từ phía nam truyền đến một trận động cơ tiếng cùng xe bay lơ lửng bản chuyển động lúc tư tư thanh. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mấy đạo ngọn đèn quét tới, lại là một chi đoàn xe chạy như bay tới, ở đoàn người bên ngoài ngừng lại. Chương 507. Chương 507 một tin tức Long Hưng hội, Ngũ Liên bang người cũng tới. Khi nhìn thấy đồng dạng từ phi hành xe buýt nhỏ trên lao xuống trên trăm cái hắc bang thành viên lúc, các người chơi tất cả đều trợn tròn mắt, chỉ cảm thấy tối nay biến cố một người tiếp một người ù đùn, đùn bất tận, khiến cho người ta quả thực hoa cả mắt đáp ứng không xuể. Nơi này chính là Thiên hành hội quán a những này hắc bang là chuyện gì xảy ra? Kim Cương mang một đám hắc bang lưu manh tới cũng liền thôi. Làm sao mà diễm lại nhận thức bang mô tông người? Ma tứ hải hội người bên này trở mặt nội chiến, bên kia, theo chân bọn họ luôn luôn là đối đầu Ngũ Liên bang Long Hưng hội người cũng tới một nhóm đơn độc đứng ở một bên xem náo nhiệt ngoại lai like người chơi mới vừa rồi còn chỉ trò nhìn có chút hả hê lúc này nhưng chỉ là trận mắt liu lưỡi cái này gì đó hội quán ngự kiếm nước không khỏi cũng quá đen quá sâu đi nay mẹ nó gì đó lao cá mập đều di động đi ra những này hắc bang bình thường nhà mình hội quán dính trước đó đều là đại phiến thoái. nhưng này trong nhưng là ghim chất đông tới đây rốt cuộc là thiên hành hội quán còn là hắc bang đường khẩu trước mọi người còn thấy tươi ngon mới lạ chỉ cảm thấy như thế cái hội quán tương lai chỉ sợ sẽ rất dễ khi dễ yêu hành không thể chơi vào Hoặc không muốn trọng, đây chẳng qua là ở tranh đoạt thủ tịch trong chuyện này. Có thể thủ tịch chúng ta có thể không tranh, trong ngày thường hội quán công hội ở giữa tranh đấu cũng không người để cho. Bọn hắn bản thân năm bẹ bảy mảng mềm yếu tốt bắt nạt liền không trách được người khác. Tựa như khu 13 tuyết phong hội quán một dạng, không có chuyện gì liền ở trong thế giới thiên hành đánh một chút tuyết phong những kia công hội do thu chi nhánh chút việc bẩn thịu việc cật lực. Không thứ thời, trong hiện thực chiến đội trực tiếp đá quán tới cửa dấm hai chân, bọn hắn cũng chỉ có thể chịu được Quy củ chính là như thế cái quy củ, hoặc là ngươi công hội so với chúng ta cường đại, đánh thắng chúng ta hoặc là ngươi hội quán thẳng thắn đóng cửa, không phải vậy mà nói, chỉ cần ngươi hội quán còn mở một ngày, chỉ cần ngươi công hội còn tốt như vậy khi dễ, vậy các ngươi chính là khối thịt béo. Mọi người không cần đầu nhập thành phẩm, không cần phí sức sức lao động khổ tâm kinh doanh, cứ như vậy nhàn rỗi không chuyện gì mà cắt điểm thịt lao chút dầu, ngược lại thoải mái thích gì nhưng bây giờ, ai dám một cước dám tiến loại này trong hố? đến lúc đó đừng nói ăn bớt, nói không chừng còn dính dính vào hắc bang loại này lê tởm đồ đạc, chân hám ở nước bùn trong ngay cả rút đều không nổ ra được. Mọi người câm như hến, lặng ngắt như tờ. Chỉ mắt nhìn Long hưng hội người như lang như hổ nườm nượp mà dũng mãnh vào giữa sân. Thanh Vũ, dẫn đầu là một người mặc áo bó sát người khố, vóc người nóng nảy nữ nhân xinh đẹp, vừa nhìn thấy Thanh Vũ, liền mắt hạnh ngược lại dựng thẳng, vẻ mặt sát khí, ngươi dám dẫm tiến khu 11. Không dám. Thanh Vũ giật mình một cái, vừa mới trên mặt âm lãnh sát khí trong nháy mắt không cánh mà bay, cười theo nói, Đào Tử tỷ, ta đây là nghe nói có người dám bảo ta Thanh Vũ danh hào, tới khu 11 ngáo sự, vội vàng chạy tới thu thập. Nói xong, hắn ra hiệu đang bị thủ hạ đánh cho kêu thảm thiết liên thiên một đám người, nói, qua đây lúc Ta đặc biệt sai người cho Trần Tam ra bên kia xin chỉ thị, chỉ là thời gian đổi kịp tương đối cấp bách, không biết truyền lời đã tới chưa. Nói mấy câu xuống tới, Thanh Bưu không lời, dường như ngay cả thân thể đều thấp nửa đoạn. Hắn cẩn thận từng ly từng tí mà nói, đào tử tỷ, tuy rằng hai chúng ta nhà không hợp nhau, bất quá ta Thanh Bưu là một người nào, trước đây ở trước mặt ngài thế nào, ngài là biết đến. Chuyện này ngài cũng không thể oan uổng ta. Ta một cái tiểu lâu la, lưng không dậy nổi lớn như vậy nổi. Nơi này ngài định đoạt, ngài nói cái gì là gì đó, ta đều nghe." Bốn phía người chơi con mắt đăm đăm. Không thể tin được lô thai của mình. Tứ Hải hội bực nào hung hăng bá đạo, đó là mọi người đều biết. Mà bọn hắn mấy năm nay cùng Ngũ Liên bang lên xung đột, cũng không phải là một hồi hai hồi. Song phương càng đấu tàn nhẫn mấy cái địa phương, dùng máu chảy thành sông để hình dung cũng không quá đáng. Nhưng nói tóm lại, còn là Tứ Hải hội cường thế hơn một ít. Nguyên bản thấy Long Hưng hội người đến lúc, mọi người trong đầu đều có thể tưởng tượng ra một trận tử địch gặp mặt, không nói hai lời liền đánh cảnh tượng. Nhưng ai biết, Thanh Lưu Tư Thái Cư nhiên thả như thế thấp. Cùng Long Hưng hội vị Tiêu đạo tử nói chuyện chẳng những không nửa điểm trương dương ngậm ngặ ngược lại gần như không đúng. Ajoanh hít hót. này nếu như chuyến đi, hắn thanh biêu không la lộn. phía ngoài nói trên nói như thế nào cũng liền thôi. tứ hải hội người có thể nhẫn. các người chơi hai mặt nhìn nhau, đều bén nhạy ý thức được, nhất định là chuyện gì xảy ra bản thân không biết sự tình. A chỉ thấy vậy đào tử tỷ cười lạnh một tiếng, trên mặt sát khí ngược lại bất đi nhiều, nhìn từ trên xuống dưới thanh biêu, ngươi ngược lại thông minh, động tác rất nhanh. Đồng dạng ở trên đường la lộn, đào tử cùng thanh biêu đánh lại không ít giao tế. tuy rằng tứ hải hội cùng ngũ liên bang ở giữa không ngừng xung đột, đánh cho khí thế ngất trời có thể đào tử cùng thanh biêu địa bàn cách người khác cũng không có gì đó trực tiếp xung đột tương phản hai người vẫn còn một sự tình trên thầm biết không cần nói hợp tác qua mà thanh biêu trong ngày thường thấy đào tử cũng không giống rất nhiều tứ hải hội trưởng kỳ một dạng sắc mị mị nói chuyện làm việc không kiêng nhạy gì cả dương anh muốn vớt hắn làm người cẩn thận thấy ai cũng hòa hòa khí khí hướng về phía so với chính mình nhỏ mười mấy tuổi đào tử cũng là một ngụm một cái đào tử tỷ thủ hạ nếu là có người phạm vào chuyện gì mà cùng đào tử bên này lên xung đột đều nhận sai nói kiềm chút nào nghiêm túc cũng bởi vậy mặc dù song phương là đối đầu. Đào Tử ở Tứ Hải hội trưởng kỳ giữa, vẫn còn thực sự là hơn xem trọng Thanh Bưu một cái. Nhất là lúc này Thanh Bưu vừa thấy mặt đã đem tư thái thả như thế thấp, nàng ngược lại không tốt ý tứ bỏ đá xuống giếng. Chuyện này, ai cũng biết là thông tới trời. Ngay từ lúc trước đó hai ngày, dưới đất trận quyền vừa kết thúc, Ngũ Liên Bang cùng Tứ Hải hội nội bộ, liền hạ đạt liên quan tới khu 11 chỉ lệnh. Mọi người bên này còn không có lý giải, bên kia thì có liên quan tới ba vị đại lão bản lên tiếng nghe đồn. Đào Tử tuy rằng đến hiện tại, cũng còn xoay sở không rõ đến tuột cùng chuyện gì xảy ra, nhưng trung quy trong này có ý thứ. Là mơ hồ có thể cảm nhận được một chút. Rõ ràng hơn nếu như đem cái mũ này nắm thanh bưu trên đầu, hắn nhận không chịu được nổi. Nếu như mình muốn hại thanh bưu mà nói, sợ rằng ngày hôm nay ra khỏi khu 11, hắn nhân vật số 1 như vậy sẽ từ nay về sau tan biến. Phải biết, ở bản thân tới trước, tin tức cũng đã truyền lên đi. Hiện tại không biết ít nhiều ánh mắt chính nhìn chằm chằm nơi này, thậm chí không biết có bao nhiêu người chính vội vã hướng nơi này đuổi. Liên trần tam gia điện thoại đều đã đánh tới. Đao tử là Long Hưng hội một cái nhỏ trưởng kỳ, cùng thanh bưu một dạng, cũng là quản mấy con phố phát hiện sớm nhất bên này xảy ra vấn đề cái kia sòng bạc chạm gác ngầm khắc hang chính là nàng tiểu đệ tiểu đệ mà trần tam gia là nàng đại ca đại ca đại ca từ trưởng kỳ đến hương chủ từ hương chủ đến đường chủ rồi đến trần tam gia trời xa như vậy trong ngày thường cũng liền hàng năm trong bang có tiệc lớn lúc đào tử mới có thể thấy trần tam gia một mặt càng miễn bàn lần này tam gia trực tiếp gọi điện thoại qua đây thân thiết cho nên muốn hại thanh biu dễ đào tử chỉ cần vung tay lên thủ hạ unun vọt tới đánh nhau thanh bưu chính là nhảy vào hoàng hà trong cũng rửa không sạch nhưng hại hắn Tứ hải hội không phải ít một cái trừ kỳ, cuối cùng bất quá chỉ là đổi một nhân vật tới ngồi vị trí này thôi, mà bản thân hại một cái đối phương trận doanh trong cùng bản thân quan hệ coi như không tệ người, không có gì hay chỗ không nói, còn phải tội chết người khác. Huống chi, Thanh Vũ cũng thật là phản ứng đủ thần tốc, không chỉ cướp ở bản thân trước đuổi đến nơi này, hơn nữa không chút do dự thông báo Trần Tam gia. Đến nơi này rồi, hắn càng là trực tiếp hạ lệnh thu thập đám kia sông vào khu 11 ra hỏa. Trên đường sự tình, có sao nói vậy, Trần Tam gia sẽ không không tiếp thu cái này chướng. Huống hồ nhạn qua lưu vết, Thanh biêu sớm thông báo thông tin cũng là không cách nào phủ nhận, nên làm thanh biêu đều đã làm được tốt nhất, bản thân lại cưỡng chế vu oan, không có ý nghĩa gì. Bất quá, Đào Tử biết, này không phải là mình có thể tự chủ trương sự tình. Long Hưng Hội bên này, ngươi vậy mà cùng Trần Tam gia thông báo, lại tới rồi ngăn lại, vậy ta đây chẳng không vấn đề gì. Đào Tử dùng chỉ có mình và đối phương có thể nghe được thanh âm nói, chuyện bỏ đá xuống giếng ta không làm. Bất quá chuyện này ngươi có phải có nổi hay không, ngươi được xem người ta sau đó nói như thế nào. Nói xong, Đào Tử đưa ánh mắt nhìn về phía Long Hổ Phong Chỉ bên kia tuy rằng đào tử cũng không có đáp ứng gì đó nhưng thanh biu cũng là vui mừng quá đỗi đương nhiên đương nhiên thanh biu cúi đầu không lưng mà nói vô luận như thế nào ta nợ đào tử tỷ ngài một cái đại nhân tình trước đem sự tình xử lý tốt đi đào tử nói xong ánh mắt ở yên chi cùng hạ bất trên người nhiều dừng lại hai giây yên chi là long hổ phong trì lao đại căn cứ đào tử lấy được tư liệu ở long hổ phong trì lao đại thạch long sau khi chết cái này bang mô tô chính là nàng ở thống lĩnh cũng không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra mặt trên sẽ khẩn trương như vậy nàng và nàng đám này thủ hạ mà bên người nàng người thanh niên kia lại vừa nhìn thì không phải là lăn lộn trên đường sạch sẽ thanh tú ôn hòa dáng vẻ thư sinh mười phần không phải vẫn còn đang đi học nên là công ty gì đi làm nhân viên động não vậy loại hắn đứng ở trong đám người có vẻ có chút chói mắt không nói hơn nữa nhìn yên chi thân thể tư thái lại là nửa dựa vào hắn chim nhỏ nép vào người tư thái điều này làm cho đào tử không nhịn được có chút ngạc nhiên ngay vào lúc này một cái hỏi thăm tình huống thủ hạ qua đây ở đào tử bên thay thấp giọng nói vài câu a đào tử có chút kinh ngạc Trước nàng liền nhận được tin tức, biết phát sinh xung đột ở một nhà thiên hành hội quán bắc cửa, nàng còn có chút kỳ quái, không nghĩ tới, từ thủ hạ hiểu rõ tình huống đến xem, nguyên nhân gây ra dĩ nhiên là Long Hổ Phong Chỉ bởi vì hội quán một cái tên là Ma Diễm công hội xuất đầu. Hơn nữa, có người nói Yên Chi cùng người thanh niên kia trước vẫn còn hội quán trong lấy người chơi thân phận xuất hiện. Long Hương hội một mực chú ý khu 11, bởi vậy, Long Hổ Phong Chỉ gần nhất mua lại sưởng sửa xe. Hơn nữa từ đầu phố biến mất sự tình, đào tử đều biết. lẽ nào bọn hắn vẫn còn trong thiên hành có ý kiến gì? Cái ý niệm này ở đào tử trong đầu chợt lóe lên trận bỏ qua. Trong thế giới thiên hành muốn xuất đầu khó hơn lên trời. Nhất là lăn lộn bang hội cơ bản đều là xác định ở trong thế giới thiên hành không có gì thiên phú. Không phải vậy mà nói có tốt tương lai. Ai tới lăn lộn bang hội trước đây cũng không có nghe nói long Hổ phong chỉ ở trong thế giới thiên hành có cái gì phát triển. Có lẽ bọn hắn chỉ là đơn thuần đi chơi, sau đó trùng hợp đánh lên chuyện này mà thôi. Gật đầu, phất tay khiến cho thủ hạ rời khỏi. Đào Tử đưa mắt từ hạ bắc cùng Yên Chi trên người rời. Đào Tử chưa từng có đi chào hỏi chuẩn bị, mới vừa rồi cùng thanh biêu phía sau nói cũng chỉ có hai người mình có thể nghe được. Liên quan tới khu 11 lệnh cấm sự tình, nàng chỗ ở tầng thứ này biết được kỳ thực không nhiều lắm. Nhưng chỉ dựa vào ba vị đại lão bản lên tiếng tin tức này, nàng liền minh bạch này không phải là mình có thể tham dự. Những kia nghe đồn quá mức kinh người, liên lụy tầng thứ quá cao. Bản thân như vậy tiểu nhân vật không có chuyện gì chạy tới lôi kéo làm quen, vạn nhất nói sai nói cái gì làm gì sai chuyện, hoặc là nghe được cái gì không nên nghe thứ, đây chính là phiền toái. Vậy mà bản thân là tới xử lý chuyện, vậy liền đem sự tình làm tốt. Nay mới là buồn phận không tới phiên bản thân đi theo đối phương nói gì đó, ban ơn lấy lòng cũng tốt, hoặc là ở giữa có cái gì bí ẩn có giao dịch gì cũng được, vậy cũng là các đại lao sự tình. Tựa như lão bản cho người ta tặng lễ, nếu như chân chạy người cảm giác mình có thể nhân cơ hội cùng bị tặng quà người kéo quan hệ thế nào, đó mới là ngu xuẩn. Huống hồ nơi này là thiên hành hội quán, ở đây đều là thiên hành người chơi. Đứng ở chỗ này, nhìn bốn phía mọi người sợ hai ánh mắt, đào tử cảm giác mình đám người này như vậy không hợp nhau, hãy cùng mấy con sói đứng ở bầy dê trong một dạng. Dưới tình huống như vậy nàng không cho là người ta nguyện ý cùng tứ hải hội long hương hội nhất lên quan hệ thế nào, bản thân đi qua lôi kéo làm quen, nói không chừng vô ngông ngựa đến ngựa trên ủi trong đầu chuyện ý nghĩ, đào tử liếc thanh biêu một cái, rõ ràng người này cũng đồng dạng cẩn thận, tới nơi này nói cái gì cũng không nói, chỉ là chỉ huy thủ hạ chiếu đám này xông vào khu 11 ra gia hỏa một trận mánh bắt chuyện, này là bày đủ tư thái cho người ta xem. theo đào tử dẫn người đi đi qua, thanh biêu xua tay khiến cho thủ hạ đình chỉ ẩu đả, tứ hải hội người từng cái một kéo thịt nát vậy lưu lại thiết kim cương đám người, vứt xuống đào tử trước mặt cung cung kính kính túi người trào thối lui đến một bên đào tử túi đầu ánh mắt lạnh lùng Vước xuống trước mắt này hơn 20 cá nhân đã là mặt mũi bầm dập hoàn toàn thay đổi trong đó mười mấy nhìn ra được là lan lộn trên đường mấy cái khác quần áo dáng dấp thọt nhìn chính là phổ thông thiên hành người chơi trong thiên hành công hội chiến đánh thua dẫn người tới tìm phiến phái đào tử hát một tiếng nhìn không được sông thanh biu hỏi ngươi chuẩn bị thu loại này tiểu đệ liên quan tới thanh biu cùng trên mặt đất những người này quan hệ đào tử ở trên đường tới đã hiểu rõ nàng biết xông vào nơi này đám người này đều là khu vực khai thác mỏ mỏ chuột. Đầu linh tên là Lưu Đại Thiết, là Thanh Biêu chuẩn bị thu thủ hạ. Bất quá, bởi vì còn không có chính thức mở hương đường, bởi vậy người này muốn nói cùng Thanh Biêu không quan hệ không sai, muốn nói có quan hệ cũng không sai. Nhưng những người này lấy Thanh Biêu tiểu đệ danh tiếng, loạn đả tứ hải hội cờ hiệu đi ra gây chuyện thị phi cũng liền thôi, không nghĩ tới lại là bởi vì công hội ở trong thiên hành công hội chiến đánh đua, chạy đến báo thủ, ở một nhóm phổ thông người chơi trước mặt đùa giỡn huy phong. Này mẹ nó tính chuyện gì xảy ra, muốn chết cũng không phải loại này tìm chết đi. Nước Cộng hòa Ngân Hà chinh chiến thiên hành 300 năm tới, trong thiên hành nhân đoán, chỉ ở trong thiên hành giải quyết, không ở trong hiện thực trả thù điều này, sớm đã trở thành giống như nam nhân không thể chủ động xuất thủ đánh nữ nhân một dạng cơ bản quy tắc. Trái với loại này quy tắc người, coi như là hắc bang cũng đều khinh thường. Tuy rằng cũng có hắc bang âm thầm cấy giày người chơi, xảo trá vơ vét tài sản, nhưng người ta chí ít tìm cái trong hiện thực ngỡ cớ. Lấy loại này không lên nổi mặt bản lý do, hơn nữa còn đánh tứ hải hội cơ hiệu tới, quả thực mất mặt về đến nhà. Mà quan trọng nhất chính là, đám người này thực sự quá không may. Nếu như bọn hắn là đặc biệt tìm đến Long Hổ Phong Chỉ phiền toái cũng liền thôi. Bản thân muốn chết, coi như là chết có ý nghĩa. Mà nếu là bọn họ chỉ cho bị tìm người chơi phiền toái, đổi một cái khu phố đổi một nhà hội quán, cũng lên không là cái gì gọn sóng. Thậm chí chỉ sợ bọn họ xông khu 11, tìm người chơi phiền toái, không đánh lên Long Hồ Phong Chỉ, cũng còn khá một chút. Hết lần này tới lần khác, bọn hắn đến báo thủ cái kia công hội, nhưng là Long Hổ Phong Chỉ bảo kê. Bọn hắn loại hành vi này, cùng một nhóm đại nhân chạy đến tiểu học bậc cửa khi dễ học sinh tiểu học thu phí bảo hộ lại mắt mù ngăn cản một đầu khủng long bạo chúa có cái gì khác biệt. Ở Đao tử nhìn soi mói, thanh nưu trên mặt lúc trắng lúc xanh, cắm đầu không lên tiếng. Muốn nói không may, muốn nói phiền muộn, hắn mới là xui xẻo nhất buồn bực nhất cái nào. Đao tử tuy rằng thả một con ngựa, nhưng thanh nưu biết, bản thân nhiều nhất cũng chính là giữ được mệnh mà thôi. Tương lai làm sao, còn phải xem vật khí. Đao tử quay đầu lại, nhìn chăm chú vào đã bị Đàm Kiệt đánh cho không còn hình người Lưu Đại Thiết. Vừa mới Đàm Kiệt gần như hành hình vậy mà ẩu đả, đã khiến cho Lưu Đại Thiết cả người khúc xương không biết chặt đứt ít nhiều cây, cả người huyết nhục mơ hồ xuôi lơ thành bùn, đào tử chán ghét nhữ mày một cái, lại quay đầu nhìn một chút bên cạnh người khác, tha mạng. Kim Cương, Hoa Giải cùng Sa bị đám người mặt mũi bầm dập, thấy đào tử ánh mắt ném qua đây, dùng hết sau cùng khí lực lắc lư cầu xin tha thứ, nước mắt nước mũi trong lúc nhất thời toàn bộ xuống. Chúng ta sai rồi. Chúng ta. Trước bọn hắn quyết định tới hội quán ngự kiếm tìm Ma Diễm trả thù lúc, là làm mơ cũng không nghĩ ra bản thân sẽ rơi vào như vậy tình cảnh. Từ vừa mới đến hiện tại, Triệu Đòn liền đã trúng hai trận, quả thực giống như ác mộng một dạng. Kim Cương đám người đến hiện tại cũng không biết đến tuột cùng là chô đó có vấn đề, trong lòng còn tưởng rằng là không phải lưu đại thiết bên kia đắc tội gì đó không nên đắc tội người, thế cho nên cửa thành bốc cháy vạ lây cả trong ao, khiến cho mình đã bị liên lụy. Lúc này mấy người mồm năm miệng mười, cầu xin thương xót cầu xin tha thứ, chỉ hi vọng có thể đem mình hái đi ra ngoài. À, đào tử nở nụ cười, đi tới bọn hắn trước mặt ngồi xổm xuống, thần tình nhàn nhạt hỏi, mấy người các ngươi chính là công hội đại vương người? Kim Cương đám người thần tình cứng đờ, rất nhanh mà thu tiếng. Bọn hắn không biết đối phương vì cái gì biết công hội đại vương càng không biết này đối với mình là phúc là họa, nhất thời ngập ngừng nói, nửa ngày cũng nói không nên lời một câu đầy đủ tới. Mấy vị sợ rằng còn không biết, chính là các ngươi mấy cái trêu chọc không nên dây vào người, đào tử thấp giọng nói xong, hướng Long Hổ Phong chỉ bên kia liếc một cái, quay đầu, lạnh lung thốt, người khác ngược lại đều là bị các ngươi kéo xuống nước. Kim Cương đám người như bị sét đánh, cả người đều dường như hóa đá một dạng. Chúng ta đắc tội người. Mà diễm? Không, không là bọn hắn. Mấy người theo bản năng thuận theo đào tử ánh mắt nhìn, tuy rằng bốn phía đoàn người đông đỡ thấy không rõ chước không, nhưng trong đầu đã hiện ra từ hôm qua hội quán trong cùng đôi kia thanh niên nam nữ xung đột đến thời khắc này tất cả Sa bị nguyên bản liền gãy chân, lại bị đánh cho mình đầy thương tích, một mực đau đến đầu đầy mồ hôi, đơn giản là sợ chọc giận những người trước mắt này mới cắn răng không dám lên tiếng. Lúc này tâm phòng một số đổ, nhất thời bộc phát ra thê lương tiếng kêu, lật tới lăn đi, tựa như giống như điên. Mà bên cạnh hắn, kim cương mặt không còn chút máu ánh mắt dại ra, hoa giải càng là sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. đều bắt tay chân đánh gãy, bước xuống trên xe đi, mang đi. Đao tử đứng dậy hạ lệnh sau đó quay đầu đối với thanh lưu nói, ngươi theo ta đi gặp trần tam gia. vâng. thanh lưu quy củ mà ứng, biết phát lệnh cấm chính là ba vị đại lão bản. ở trong chuyện này, liên hồ an cũng muốn đứng dựa bên. trước khi đi, hắn quay đầu nhìn lưu đại thiết, kim cương đắng người, ánh mắt tràn đầy căm hận, một biểu môi đối với đảm kiệt chờ thủ hạ nói, các ngươi đi hỗ trợ. một đám người ùn ùn vào tới. các người chơi bị lúc nha lúc lúc hắc băng tay đấm ngăn trở tầm nhìn, nhìn không thấy tình huống cụ thể. chỉ nghe vậy làm thành trong vòng, một trận tiêu thảm thế rồi, mấy cái tay đấm mang một cái đem người ném lên xe. mấy phút rồi. Tứ Hải hội cùng Long Hưng hội còn dư lại cuối cùng một cái người lên xe, cửa xe đóng kín, đoàn xe khởi động, một chiếc tiếp một chiếc mà lái ra, trong khoảnh khắc rút lui sạch sẽ. Thang đến mười mấy chiếc xe buýt nhỏ đèn sau tan biến ở góc đường, một xe cảnh sát mới chậm rãi từ một hướng khác lái tới, ở ven đường ngừng hai giây, cảnh đèn sáng rỡ. Coi cảnh sát giống như ho khan vậy vang lên hai tiếng, trở lại an tĩnh. Mấy giây rồi, xe cảnh sát lảo đảo mà rời khỏi. Từ đầu đến cuối, người trên xe ngay cả xe cũng không xuống qua. Một trận gió thổi qua, ven đường lá cây chập trở chởn, phát ra hào ảo âm hưởng. Hội quán kiến trúc lộ ra quang mang cùng đèn đường ném dưới ngọn đèn, ở trong bóng đêm dường như ngưng kết bao nhiêu hình, mà dưới ánh đèn đoàn người liền giống như ngưng kết pho tượng. Mỗi người thần tình đều là một mảnh mở mịt. Tứ Hải Hội cũng tốt, Ngũ Liên Bang cũng được, tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Điều này làm cho tất cả mọi người có một loại nằm mơ vậy cảm giác. Tứ Hải Hội cư nhiên ở Long Hương Hội trước mặt chịu lùm, mới vừa rồi còn diếu võ dương ai kim cương đắng người, bị đánh thành chó chết, ném lên xe mang đi. Mà từ đầu đến cuối, nguyên bản bị mọi người cho rằng Hạ Tràng sẽ nhất bi thảm Long Hổ Phong Chỉ, lại an an ổn ổn mà đứng ở đó bên. Ngay cả cây lông tơ chưa từng rơi. Đây hết thảy đã hoàn toàn vượt qua mọi người nhận thức phạm vi, trong lúc nhất thời lại không biết nên nói cái gì làm thế là tốt hay không nữa. Chỉ là nhìn để không một đoạn lớn trung ương đất trống, nhìn còn bị bỏ ở nơi này hai chiếc cũ kỹ xe bích nhỏ. Bỗng nhiên kinh hỉ được có chút không có thói quen. Tất cả mọi người minh bạch, từ hôm nay trở đi, ở hội quán trong diếu võ dương ai công hội đại vương, đã thành dị vãng bụi khói. Kim Cương, Hoa Giải, Sa Bỉ những người này vừa bãi sát mặt, sẽ không sẽ ở trước mắt mình xuất hiện. Không ai biết bọn hắn là kết cục như thế nào nhưng là không ai đồng tình bọn hắn. Bọn hắn có kết cục như vậy, bất quá chỉ là báo ứng khó chịu thôi. Chỉ là, nay kinh hỉ tới quá nhanh, quá đột nhiên, khiến cho mọi người lại có chút không thích đứng. Mà ngay vào lúc này, một cái đột nhiên xuất hiện tin tức rất nhanh mà ở trong đám người truyền lưu. Dần dần, đoàn người bắt đầu xôn xao lên. Tin tức này là liên quan tới Long Hổ Phong Chỉ, nhưng đồng thời, cũng là liên quan tới Long Hổ huynh Đại hội. Chương 508. Chương 508, màn kịch thứ hai được rồi, giải trừ thông tin che đậy. Đội 1 tiếp tục giám sát, đội 2, đội 3 Đội 4 thu đội. Tiểu Quách, ta đem chỉ lệnh phát đến ngươi kinh nghiệm vụ trên, ngươi đi làm một chuyện mà. Đoàn người ngoại vi, Muna hạ đạt một chuỗi chỉ lệnh. Bốn phía người chơi hoặc nghị luận ở Mỹ, hoặc hết nhìn đông tới nhìn tây. Hoàn toàn không có ý thức đến, đang lúc bọn hắn vây xem trận này xung đột lúc, toàn bộ khu vực đều đã bị một đôi vô hình tay khống chế lại. Bên đường mấy chiếc tình báo xe, vô thanh vô tức công việc. Trên xe, đặt công trên người, xa xa tòa nhà trên bình đài, bên đường trí năng thông tin thấp trên, đỉnh đầu phi hành đường cái trên thậm chí càng xa xa thành vũ trụ trên cùng màn trời trên vô số cả mạ giật đều nhắm ngay nơi này. Mỗi người dáng dấp đều bị công nhận đi ra, thông tin bị triệu tập đi ra. Không chỉ có hiện trường như vậy, liền phương viên 2 km bên trong bất kỳ một chút gió thổi cỏ lay, đều sẽ thời gian thực biến thành tình báo xe giám sát trên màn ảnh một cái thần tốc bay qua số liệu. Một khi tin tức này trải qua trí năng phán định, có nhất định uy hiếp cùng giá trị, hình ảnh sẽ ở bọn đặc công trước mắt bắn ra tới. Mà ở giám sát đồng thời, thông tin cũng đã bị che đậy. Các người chơi không có phát hiện, điện thoại của mình đánh không đi ra cũng không thu được phía ngoài thông tin. toàn bộ khu vực đều trở thành một cái tin tức cô đảo. tự nhiên, bọn hắn càng không có phát hiện bên cạnh mình giải rác đặc công. không biết đây hết thảy kỳ thực quân đoàn sao mai cái này phần lớn người cả đời đều chưa nghe nói qua thần bí cơ cấu. ở lúc thi hành nhiệm vụ một lần tầm thường thao tác mà thôi. hạ đạt hết chỉ lệnh. Muna đưa mắt nhìn một chiếc xe bay rời khỏi, rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. nàng dư quang quét ra cơ, quay đầu đi qua, lại phát hiện đối phương đang dùng xem ký ánh mắt lặng lặng mà nhìn chăm, chăm bản thân. Muna rất nhanh mà rời tầm nhìn. vừa mới. Ngươi lo lắng hắn sẽ ra tay, do đó cho ta xuất thủ gạt bỏ hắn lý do. Quân cơ phun ra một bùn gói, ánh mắt biến mất ở trong gói mù có vẻ có chút nghiến nấm. Phía dưới bọn đặc công có lẽ cho rằng đây là đang bảo hộ mục tiêu nhân vật, nhưng chỉ có nàng mới biết được, Una lần này bố trí không phải vì bảo hộ hạ bắp. Tương phản, này là vì để tránh cho người thanh niên kia lần thứ hai tự mình xuất thủ. Ngươi biết sao? Una quay đầu lại nhìn thẳng A cơ con mắt. Thân là quân đoàn sao mai thành viên, Una biết, quân đoàn tất cả chấp hành săn giết nhiệm vụ người ở giữa, A cơ là nhất lãnh khốc vô tình một cái. Người khác ít nhiều còn có thể châm chức những tiên xúc phạm giới hạn đấy hoang dại phá bích giả có hay không một cái đáng giá tha thứ lý do, mà ở dưới tay hacker, những người đó đều chết, không có khoan thứ, không có thương xót, không có ngoại lệ. Bởi vậy, Muna ở phát hiện Tứ Hải hội đại đội nhân mã xuất hiện, có thể sẽ làm cho Hạ Bắc tự mình xuất thủ trước tiên liền phái ra đặc công, chấp hành nàng đã sớm quyết định dự án. Nàng không thể cho Hạ Bắc tự mình cơ hội động thủ, cũng không thể cho A Cơ cơ hội động thủ. Dù cho nàng đã nói cho đối phương biết Hạ Bắc thân phận chân thật cùng đối với quân đội tầm quan trọng, nàng cũng không dám mạo hiểm như vậy. A cơ đón Gunah ánh mắt, không trả lời. Sau một lát, A cơ rời ánh mắt, nhàn nhạt nói, nghe nói hắn ở dưới đất đấu trường giết người lúc, cũng không như thế khắc chế. Thực sự là đáng tiếc. Gunah trái tim chợt một chút co rút lại. Vậy mà nhiệm vụ đã hủy bỏ, ta đây trước hết đi. A cơ xoay người, sau cùng thanh âm truyền đến, bất quá ta khuyên ngươi, hoặc là mau chóng khiến cho hắn gia nhập quân đoàn, hoặc là, ngươi tốt nhất đem hắn giám sát chặt chẽ một chút. A cơ rời khỏi. Lúc nha lúc lúc đoàn người ở nữ nhân trước người tránh ra, sau đó lại hợp lại. Mỗi một cái tránh ra người đều ở xì xào bàn tán. Hoặc là khiếp sợ mà nhìn quanh giữa sân, tựa hồ hoàn toàn không có chú ý tới mình đang ở cho người ta nhường đường. Nhìn theo A Cơ rời khỏi, ngu na thần kinh căng thẳng mới chậm rãi núi lỏng. Nàng tối đầu nhìn tay của mình, không biết lúc nào, lòng bàn tay đã tràn đầy mồ hôi. Đột nhiên, nàng lòng có cảm giác, ngẩng đầu nhìn lại. Hạ bác cao mày, nhìn chăm chú vào Long hương hội cùng Tứ Hải hội người phương hướng ly khai. Bên cạnh, mèo rừng bọn người đang thấp dọng nghị luận, đều có vẻ có chút không biết đâu mà lần. Ai cũng không biết Tứ Hải hội cùng Long Hưng hội này là trời chiêu gì. Long Hưng hội Trần Tam gia thái độ Mọi người đều là biết đến. Bây giờ khu 11 từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, chính là Long Hưng hội bà bọc. Bởi vậy, cái kia đào tử Tỷ xuất hiện cùng với nàng triển hiện thái độ cũng không kỳ quái. Mọi người không hiểu là Tứ Hải hội. Phải biết, mặc dù trước đó hai ngày Tứ Hải hội thua trận trận quyền, nhưng này cũng không có nghĩa là Tứ Hải hội liền chịu phục. Nếu là có người đánh bọn họ cờ hiệu dâm tiến khu 11, lấy bọn hắn ngang ngược đức hạnh, hẳn phải là không thèm quan tâm bỏ mặc mới đúng. Đợi được có người tìm tới cửa, hoặc là không tiếp thu, hoặc là liền vạch ra đạo tùy tiện đối phương làm sao chơi. Nhưng lúc này đây, Tứ Hải Hội người không chỉ vội vã chạy đến, hơn nữa không nói hai lời, bản thân hạ thủ trước, tựa như sợ bị ai hiểu lầm gì đó dường như khiến cho đương thời mọi người đều có loại hòa thượng trượng hai không biết đâu mà lần, bọn hắn nguyên bản đều chuẩn bị xong một trận sống mái với nhau, mà càng làm cho người khó có thể lý giải chính là phía sau Long Hưng Hội người tới rồi, vậy thanh biêu cư nhiên đem tư thái thả như vậy thấp, đây chính là Tứ Hải Hội đoan gia đối đầu a mọi người cùng Tứ Hải Hội đánh lâu như vậy giao tế, nhìn quen bọn hắn ngang ngược hung hăng thủ đoạn độc ác dáng vẻ, này vẫn là lần đầu tiên phát hiện bọn hắn cư nhiên cũng sẽ như vậy ăn nói khép nép. Mèo rừng đám người tiếng nghị luận giữa, Hạ Bác đống nhiên bay đầu nhìn về phía một cái phương hướng. Mà một giây kế tiếp, ánh mắt của hắn giống như Nguna vừa vặn đụng cùng một chỗ. Hai giây rồi, trong đám người Nguna rời ánh mắt, xoay người rời khỏi. Là nàng. Hạ Bác như có điều suy nghĩ trong lòng mơ hồ minh bạch gì đó. Bất quá, hắn không có tiếp tục nhìn chằm chằm Nguna, mà là rất nhanh mà đưa ánh mắt về phía Nguna bên cạnh một cái phương hướng. Con mắt hơi híp. Từ mới vừa mới bắt đầu, hắn liền mơ hồ có một loại bị người nhìn chằm chằm cảm giác. Này là sau khi thân thể hắn xuất hiện biến hóa sinh ra một loại nhạy cảm trực giác. Mà trước đó, loại trực giác này trước nay không có giống lúc này cường liệt như vậy qua, đó là một loại dường như bị châm nhói một cái vậy đau đớn, là một loại nguy hiểm cảnh cáo. Nhưng nguy hiểm không phải tới từ ngũ na. Hạ Bác tìm kiếm, nhưng mà tầm nhìn có thể đạt được, đoàn người lúc nha lúc lúc, đầu người hỗn náo, cũng không có gì đó đáng giá chú ý người. Chỉ là ở nào đó trong náy mắt, hắn xuyên thấu qua đám người khè, dường như mơ hồ thấy một cái bóng lưng, lóe lên liền biến mất. Ngay vào lúc này, Hạ Bác phát hiện rất nhỏ xôn xao giữa đoàn người bỗng nhiên huyên náo bước lên tới tất cả mọi người kích động xì xào bàn tán sông bên này chỉ trỏ hạ bác đem tâm tư thu hồi lại quay đầu lại nhìn về phía yên chi hai người ánh mắt đổ vào đều là cười hai người biết này màn biểu diễn thứ hai đã bắt đầu long hổ phong chỉ chính là long hổ huynh đệ hội bọn hắn đã ở hội quán đăng ký báo danh muốn tham gia tranh bá thi đấu tranh đoạt thủ tịch tin tức này ban sơ không biết là từ chỗ nào truyền ra tới nhưng đầu tiên là phạm vi nhỏ truyền bá chợt liền nhanh chóng khuyết tán ra đến thời khắc này đã giống như một cái nổ tung bom nổ dưới nước vậy, nhấc lên cơn sóng gió động trời. Đoàn người một chút liền sôi trào. Đây là thật. Lỗ Tiểu Mãng kích động đến hai mắt phát quang, nhìn chằm chằm muội muội của mình. Vừa mới người của xã hội đen bỏ chạy rồi, đám lỗ giao giao một nhóm cô gái liền vội vàng mà chạy tới, đem các nàng mới vừa rồi cùng Yên Chi cùng đi hội quán báo danh nghe thấy nói một lần. Nghe được tin tức này, nguyên bản còn đang nghị luận tứ hải hội lỗ tiểu mãng đám người, trong khoảnh khắc liền đem vài thứ kia ném tới lên chín tầng mây. Từng cái một mở to hai mắt, khó có thể tin. Đương nhiên là thực sự. Lô Giao Giao nói xong, tham dò vọng Yên Chi bên kia nhìn thoáng qua. Nguyên bản các nàng là muốn tới đây tìm Yên Chi. Có thể những kia bang hội người tuy rằng đi, nhưng nghèo rừng, tiểu đao một nhóm Long Hổ Phong chỉ người lại tụ tập ở Yên Chi cùng Hạ Bắc bên người, hình thành một cái tách ra các nàng cái chắn. Đám này bang đua xe từng cái một hung ba 33. Vừa mới đánh nhau lúc liền thấy các nàng giận cả người. Các nàng mới không dám đi trêu chọc. Bất quá, đồng dạng là đánh nhau, Yên Chi lại tốt tác. Không nghĩ tới nàng một nữ hải tử cư nhiên lợi hại như vậy, một quyền liền đem cái kia gì đó thiết ca cho đánh ngã sau đó dùng đao chém vào người nọ hỗn phi phách tán trên mặt đất liên tục la lộn. một màn kia thấy lỗ dao dao cùng bên người đồng bạn mắt buốt tâm tâm đến sau tái kiến yên chi một cái huyết liền mời tới mấy chục người vây đánh kim cương đám người kia thì càng là sùng bái sát đất triệt để hóa thân mê muội dáng rất đẹp vóc người đẹp tính cách cũng tốt hơn nữa còn uy phong như vậy thiếu nữ các nàng còn lần đầu tiên nhìn thấy bất quá các cô gái ánh mắt rơi vào hạ bắt trên người thân tình đều có chút phức tạp vừa mới cái kia thiết ca xông lên lúc rõ ràng là hướng về phía cái tên này đi có thể hắn gì đó chưa từng làm ngược lại yên chi một nữ hài tử xuất thủ hắn một đại nam nhân cư nhiên yên dạ yên lòng bất quá người này thoạt nhìn tựa như cái tay chói gà không chặt con một sách hừ sẽ không là cái ăn bám ra hỏa đi một nhóm cô gái đầu trong suy nghĩ gì lỗ tiểu mãng tự nhiên là không biết bất quá mặc dù biết lúc này cũng không kịp. hắn và nhị phì, hoàng sa đám người ngươi nhìn ta một chút ta nhìn ngươi một chút thương phấn đẩy mặt hồng quang ở bị long hổ phong trì cứu rồi bọn hắn đối với đám này trước đây ở đầu phố thấy liền đi vòng mô tô đảng sớm không có nửa phần ý kiến mà đối với Hạ Bắc mọi người càng là vô cùng cảm kích đánh nội tâm trong đem đối phương trở thành bằng hữu nếu như không phải cái này khí chất sạch sẽ ôn hòa thanh niên đứng ra nếu như không phải hắn dùng một câu các ngươi dám động thủ thử xem hấp dẫn kim cương đám người kia hỏa lực chỉ sợ bản thân sớm đã bị đánh cho bể đầu chảy máu vô cùng thế thảm bây giờ mọi người có thể toàn bộ đầu toàn bộ đôi mà đứng ở chỗ này chính là nhờ Hạ Bắc Phúc cũng nhờ Long Hổ Phong Chỉ Phúc có thể mọi người nằm mơ cũng không nghĩ tới chính là Long Hổ Phong Chỉ lại chính là Long Hổ Huynh đệ hội là bản địa công hội cái này nhận thức tựa như vừa mới tìm được đường sống trong chỗ chết, liền phát hiện chúng số giải thưởng lớn mở dạng, khiến cho người ta mừng rỡ như điên. Bọn hắn đều không phải người ngu, chỉ cần hơi chút động động não, liền biết được tin tức này giữa ẩn chứa ít nhiều hàng nghĩa. Long Quan, đây là thật. Mẹ nó. Cục Bột, các ngươi cùng quá âm hiểm. Các ngươi lúc nào câu đáp lên. Bọn hắn là muốn tới hội quán tranh thủ thì đi. Lỗ Tiểu Mãng đá người một chút liền đem Cục Bột cùng Long Quan lay, miệng năm miệng 10 truy vấn. Mà lúc này Cục Bột cùng Long Quan, so với bọn hắn còn kiếp sợ. Hạ Bắc, Long Hồ huynh đại hội hai người theo bản năng quay đầu nhìn La Thiếu Phi, thẳng đến La Thiếu Phi chăm chú mà gật đầu, bọn hắn mới xác định này dĩ nhiên là thực sự. hai người đều có chút trận tròn mắt. Kỳ thực bây giờ trở về nghĩ, rất nhiều chuyện đều sớm có dấu hiệu. tỷ như Ma Diễm cùng Công Hội Đại Vương có xung đột, Hạ Bắc vừa vặn liền biết được một cái tên là Long Hổ Huynh Đại Hội Công Hội cũng cùng Công Hội Đại Vương có cử án. tỷ như hắn chủ động làm người trung gian giật dây Bắc Cầu không nói, đối phương cũng là đặc biệt mà cho như thế cái phổ thông người chơi mặt mũi, không riêng thời khắc mấu chốt cứu Ma Diễm, hơn nữa còn một đường mang theo Ma Diễm. Liên hợp Long Bảo trận doanh diện tiên hỏa bảy nhà công hội lại tỷ như La Thiếu Phi công hội chiến vừa kết thúc, khác đều để một bên, ngược lại trước chạy đến tìm Hạ Bắc gặp mặt. Bây giờ chân tướng rõ ràng, những thứ này đều là chứng minh, chỉ bất quá bản thân hậu chi hậu ra thôi. Có thể dù vậy, hai người vẫn còn có chút khó có thể tiếp thu. Mà ở kinh hỉ hơn, bọn hắn trong lòng dâng lên càng nhiều hơn chính là mãnh liệt mà may mắn. Của bột là may mắn bản thân ban đầu nhận thức Hạ Bắc, nhất là nhìn thấy Hạ Bắc cùng Yên Chi cùng công hội đại vương người lên sung lúc đứng ra hỗ trợ chủ trì công đạo. Nếu không có cái này nhân quả làm sao có hôm nay tất cả? mà Long Quan thì gian nan mà nuốt hấp nước miếng. Cho tới bây giờ, hắn đều nhớ bản thân lần đầu tiên nhìn thấy Hạ Bắc lúc chẳng cảnh. Đương thời mình lái xe mang theo một nhóm tiểu đệ ở tới hội quán trên đường, thấy một thanh niên cưới hạng nặng mô tô chờ đèn đỏ. Cảm thấy người này cư nhiên cưới một chiếc cải trang hạng nặng mô tô quá trang bức, vì vậy bản thân khiêu khích đối phương, muốn cùng đối phương đua xe. Đối phương bay về lấy ầm ầm tăng lên động cơ, mô tô vận sức trở phát động. Mà khi đèn xanh sáng lên, bản thân sói chu Quỷ đều, một cước chân ga trước phóng đi ra ngoài thật xa. Mới phát hiện tên kia cư nhiên căn bản là không có khởi động, chỉ ở phía sau nhìn bản thân, tựa như một người ném cây gậy ném chó, sau đó nhìn theo chó con bỏ rơi đầu lưỡi bắn ra. Một khắc kia, nụ cười của mình ngưng kết ở tại trong gió đêm, cùng hô tiếng kêu lạ cũng đột nhiên đình chỉ. Tê dại đáng giận nhất là trên xe mấy cái tiểu đệ cười vang, khiến cho lông văn ca tao mi đắp mắt, thiếu chút nữa không xuống đài được. Đương thời bản thân còn cắn răng luật bàn, nghĩ tái kiến tên kia cấp cho hắn dễ nhìn, nhưng đến sau chung quy không thật lên gì đó xung đột, ngược lại thành bằng hữu. Bây giờ nghĩ lại. Long quan đột nhiên cảm giác được trên lưng đều là một tầng mồ hôi lạnh. đã gần đến đêm khuya, xung đột kết thúc, hội quán bên ngoài tụ tập người chơi lại chút nào không thấy ít. Tương phản, theo Long Hổ Phong chỉ chính là Long Hổ huynh Đại Hội tin tức quyết tán, còn trở nên càng ngày càng náo nhiệt. Mà so với Ma Diễm, thổ gia tộc các người chơi giống như lễ mừng năm mới vậy vui sướng. Công hội Hồng Hồ bên này, nhưng là lặng ngắt như tờ. Nhanh, đi xem. Hồng Hồ bên kia nội chiến. Không nghĩ tới Bạch Tuấn vậy mà đã sớm cùng Long Hổ Huynh Đại Hội bên kia có cấu kết, thật không nhìn ra. Bình thường còn cùng thổ gia tộc đám người kia ở mỹ đâu. Nay mẹ nó cũng quá giỏi diễn đi. Chu Lâm không được tức chết. Các người chơi một bên nghị luận, một bên rất nhanh mà chào hướng hồng hổ hồ cùng khu 13 người chơi cho ở phương hướng, ba tầng trong ba tầng ngoài vây quanh cái chợt như nêm cối. Hầu như hội quán ngự kiếm tất cả công hội hội trưởng đều tụ tập đến nơi này bên. Chương 509. Chương 509, cuối cùng cũng lộ rõ long hổ hình đại hội. Chu Lâm, vương mạn đám người trên mặt đã mây đen giậm rạp, hỗn hện. Khi tin tức truyền tới, các nàng quả thực không thể tin được lộ thai của mình. Vậy thì giống như bị người từ phía sau lưng gõ một cái một côn, vừa giống như thể hổ con đỉnh. Sau đó, hết thảy tất cả đều hiểu, lửa giận lập tức xông thẳng đỉnh đầu. Hai người quả thực đều tức nổ phổi. Tuất Tuất vương Mạn nghiến răng nghiến lợi nhìn Bạch Tuấn, khó trách các ngươi. Chiêu thức ấy chơi được thật xinh đẹp. Bạch Tuấn, ngươi đi rồi. Vương Mạn Nguyên bản không đem ngày hôm nay phát sinh tất cả coi ra gì. Không riêng nàng là như vậy, Chu Lâm cùng cái khác hồng hầu người chơi, cũng đều là như vậy. Thế giới này, cuối cùng là lấy thế lực nói chuyện. Có yêu hành áp chế, ai cũng lật không được trời. Đợi được tranh 3 thi đấu kết thúc, Hồng Hồ bắt thủ tịch, những này công hội phục cũng phải phục, không phục cũng phải phục. Ngay cả Ma Diễm cùng công hội Đại Vương Giao Phong, Ma Diễm thắng thì thế nào? Bọn hắn có bản địa bang mô tô bảo bọc thì thế nào? Bất quá chỉ là đắc ý nhất thời thôi. Hội quán trong người chơi, có lẽ sẽ đối với bọn hắn nhìn với cặp mắt khác xưa, có lẽ thổ gia tộc đám người kia sẽ mù kích động một phen, nhưng Hồng Hồ vẫn là hâm mộ. Hồ. Cái này hội quán còn là Hồng Hồ khi lão đại, còn là Hồng Hồ định đoạn. Bọn hắn đánh ra chó nào tới, lại liên quan hâm mộ Hồ chuyện gì? có thể chu lâm đám người nằm mơ cũng không nghĩ tới chính là cái thanh này hỏa đột nhiên liền một cái lớn chuyển hướng đốt tới trên người của mình biến thành thủ tịch cạnh tranh mà long hổ huynh đệ hội xuất hiện còn làm bạch tuấn đám người này phản phảnội đây quả thực là hướng hồng hổ ngang lưng thọc một đao chu lâm cắn răng hỏi các ngươi đã sớm cấu kết cùng một chỗ các người chơi trong ánh mắt bạch tuấn nhún vai không trả lời sự tình đã đến nơi này một bước ngược lại cùng bản thân không bao lớn quan hệ còn giữ lại đều là hồng hổ cùng long hổ huynh đệ hội chuyện bên kia hổ hổ bạch tuấn nghĩ thầm Ta muốn nói ta kỳ thực căn bản là không biết hắn, các ngươi tin sao? Đoán chừng là sẽ không tin. Đừng nói Chu Lâm không tin, liền Bạch Tuấn bản thân đem mình thay vào người khác góc độ đến xem, cũng khó mà tin được. Thậm chí hiện tại quay đầu nhìn một chút, ngay cả đã sớm nghe qua bản thân giải thích cũng kiện Hoàng Lê cùng Đặng Vũ thao đắm người, cũng là mặt hồ nghi. Vậy nhìn ánh mắt của mình, hãy cùng lương của mình bọn hắn với ai có gian tình dường như, nay để cho mình còn giải thích thế nào? Trước bản thân là phản ứng chậm, cũng không phải thật muốn công khai phản bội hoàng hậu, hồ, có lẽ còn có thể giải thích. Sau đến chính mình đâm lao phải theo lao thổi những tia bỏ, đã có thể thật không có pháp giải thích. Huống hồ, bị bốn phía người chơi dùng như vậy ánh mắt kính sợ nhìn, Bạch Tuấn cảm giác mình có thể giải thích cũng không cần thiết giải thích. Dù sao tâm đương ngang một cái, liền một con đường đi tới đen. Tiên đặt cược đều toàn bộ đè ép, là thắng lớn vẫn thua lớn liền xem này một thành. Bạch Tuấn bên này giả vờ cao thâm, mà tư thái của hắn càng phát dẫn tới các người chơi một trận nghi nghị. Ta cảm thấy hẳn phải là đã sớm cấu kết lên. Bạch Tuấn đều ném đi qua, nhìn như vậy tới Cái kia Long Hổ huynh đệ hội hẳn rất có nắm chắc từ Hùng Hổ Hồ trong tay giành lại thủ tựa. Không thể nào đâu. Hùng Hổ Hồ sau lưng thế nhưng có yêu hành. Yêu hành cũng chính là công hội cấp 2, khi dễ khi dễ chúng ta những này nhỏ công hội thôi. Thật muốn là gặp phải công hội lớn cũng phải nhận xoán. Hùng Hổ, ngươi biết người ta Long Hổ huynh đệ hội sẽ không hậu trường. Đúng vậy. Vừa ra tay chính là đỉnh cấp căn cứ, còn có chức nghiệp tinh đấu sĩ. Nghe nói bối cảnh không đơn giản. Đương nhiên không đơn giản. Các ngươi vừa mới không ở nơi này mà, không có nghe thấy Bạch Tuấn mà nói. Hắn nói gì đó đương thời không phải tứ hải hội đại đội nhân mã đã tới sao? chúng ta đều cảm thấy long hổ phong trì đám người kia phải ngã môi, chu lâm cùng vương mạng các nàng còn châm biếm bạch tuấn đâu? sau đó bạch tuấn nói, coi như tứ hải hội đều đã tới người ta cũng không quan tâm, kết quả thế nào? tứ hải hội người nhiều như vậy, từ đầu đến cuối ngay cả cái dám chưa từng dám ở người ta trước mặt nhiều thả, bản thân đem kim cương đám người kia đánh cho một trận, còn đối với long hương hội túi đầu cuối người, sau đó đi liền. đúng, long hương hội xem ra cũng là đứng ở long hồ phong chỉ một bên, nói như vậy bạch tuấn đã sớm biết nội tình. Cụ thể nội tình gì ta không biết, bất quá, Bạch Tuấn dám nói như vậy, người nọ nhà bối cảnh nước sâu bao nhiêu, các ngươi phẩm phẩm, tế phẩm. Ta đi. Ma diễm, thổ gia tộc, hơn nữa khu 13 đám người này, người ta đây là muốn đem hồng hổ hồ một chút lật nhà a. Chúng ta đây. Đừng hoàng Hốt, ổn một tay, nhìn nhìn lại. Vạn nhất, các ngươi xem, Thất Linh công hội Lý Phán Nhi các nàng, chạy đi cùng Lô Giao giao lôi kéo làm quen. Đúng rồi, vừa mới Lô Giao giao các nàng là cùng cái kia yên chi ở chung với nhau. Mẹ nó, Lý Phán Nhi nữ nhân này luôn luôn thuận gió để thuyền. Động tác ngược lại nhanh. Mọi người mồm năm miệng mười. Tuy rằng liên quan tới Long Hổ huynh đệ hội bối cảnh những kia suy đoán cùng đồn đái cũng không có một cái xác thực đạt được chứng thực. Nhưng đối phương danh khí cùng với bản địa công hội thân phận đã đủ để cho mọi người tâm tư trở nên hoang lạ. lạc. Huống chi, bọn hắn vừa mới còn thu thập kim cương đám người kia. Như vậy thủ tịch, rõ ràng so với hồng hồ loại này thủ tịch muốn cho người tin cậy nhiều. Mà Bạch Tuấn nhóm bốn nhà công sẽ trực tiếp công khai phản ra hồng hồ trận doanh, càng giống như một cái rõ ràng trong trống đo chiều gió. Có động tâm đã trước một bước hành động. Những người còn lại mặc dù không lúc đích cũng là tâm hoàng ý loạn, liên tiếp hướng Long hổ huynh đại hội bên kia nhìn xung quanh. Bạch Tuấn thái độ, các người chơi sao động, còn có vậy nhắm trong lỗ hai chui tiếng nghị luận, khiến cho Chu Lâm đám người tâm không ngừng được mà đi xuống trầm. Sự tinh phiền thoái. đổi thành cái gì khác công hội, cho dù là đồng dạng có công hội cấp 2 chỗ giữa công hội tuân gia tới cạnh tranh thủ tịch, các nàng cũng chưa chắc biết sợ. Nhưng này cái Long hổ huynh đại hội nhưng là âm hiểm giả hoạn, rõ ràng thân là bản địa công hội, sớm đã nhìn chằm chằm thủ tịch vị trí. Có thể là bọn hắn hết lần này tới lần khác không đến đăng ký báo danh, ngược lại là âm thầm ẩn nút Từng bước một tính kế hồng hồ. Bọn hắn đầu tiên là xuất thủ đánh sụ tiên hỏa liên minh, không chỉ tự thân thanh danh tăng vọt, cứu ma diễm, còn tiện xe đem công hội đại vương tử hội quán đá ra ngoài. Đáng trách chính là hồng hồ một mực bị không hay biết gì, không phải vậy làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Toàn bộ buổi chiều, hội quán trong khắp nơi đều là nghị luận bọn hắn thanh âm. Liên ma diễm cũng theo lớn làm náo động, một bộ thăng chức rất nhanh rằng rớp, khiến cho thổ gia tộc đám người kia ngưng lên trời, nghiêm nhiên muốn cùng hường hồ địa vị ngang nhau. Mà đang ở bản thân đem lực chú ý tập trung ở đối phó ma diễm trên người lúc, Trốn ở bọn hắn sau lưng Long Hổ huynh đệ hội rốt cuộc lộ ra bọn họ giăng nhanh Tối nay, bọn hắn đầu tiên là mượn Kim Cương Mang Hắc Bang đến báo thù cơ hội, lấy Long Hổ phong chỉ thân phận xung làm chính nghĩa sứ giả, đứng ra cứu Ma Diễm cùng thổ gia tộc đám kia ngu xuẩn đồng thời, cũng thắng được bốn phía người chơi hào cảm. Sau đó, bọn hắn công khai thân phận của mình, cuối cùng cũng lộ rõ. Bạch Tuấn nhất định là đã sớm theo chân bọn họ có cấu kết. Bọn hắn khiến cho khu 13 này bốn nhà công hội công khai phản ra Hồng hộ, liền là muốn cho Hồng Hồ một kích chí mạng. Chỉ muốn nhìn chung quanh một chút những này người chơi phản ứng liền biết được một chiêu này có bao nhiêu ngoan, đăng ký công hội cứ như vậy nhiều. Một khi phần lớn người đều đầu nhập vào Long Hổ huynh đệ hội, vậy Hồng hổ tính gì đó. Nghĩ tới đây, Chu Lâm cùng Vương Mạn trao đổi một cái ánh mắt. Hai người đều biết, tuyệt không có thể tùy ý tình thế như thế phát triển tiếp, nhất định phải xoay chuyển cục diện. "Tốt, ngươi không thừa nhận cũng không quan hệ, cấu kết liền cấu kết được rồi." Lập tức, Chu Lâm cười lạnh một tiếng, quyết đoán mà quay đầu hướng Long Hổ phong chỉ bên kia đi đến, ta ngược lại muốn nhìn, các ngươi có bản lĩnh hay không cầm cái này thủ tịch. "Vừa đi." Nàng một bên quyết đoán mà gọi thông đinh trấn điện thoại. Khoảng khắc mà yên tĩnh rồi, các người chơi hưng phấn mà liếc nhau, phần phật một tiếng, ù ùn vọt tới, rất nhanh mà đi theo. Quả nhiên, bắt đầu, hội quán ngự kiếm lầu hai trên bình đài, dẫn người đi ra ngoài đi dạo một vòng lại lặng yên không một tiếng động trở về. Trịnh Chí Cương cùng Vạn Long nhìn nhau cười. Trịnh Chí Cương mở một lon địa, thuận tay đưa cho Vạn Long một lon, sấp ở trên lan can thản nhiên tự đắc mà nhìn hí. Từ trong thế giới thiên hành đi ra rồi, bọn hắn lấy được nhiệm vụ cùng với được biết nội tình, đã khiến cho bọn hắn từ trước kiến bỏ trên chảo nóng một dạng trạng thái nhảy ra ngoài. Trở thành một cái bao trùn toàn cục thấy rõ tất cả những người đứng xem, nhưng là chính là bởi vì là đứng ở như vậy siêu nhiên góc độ, bọn hắn mới có thể thấy rõ tất cả, mới có thể chân chính cảm nhận được một người trẻ tuổi ở thôi động kế hoạch của hắn lúc, triển hiện ra cái loại này kín đáo mà lưu loát, khiến cho người ta sợ hãi than mỹ cảm. Muốn đem một cái công hội bài tha mà trong rách nát công hội đưa một nhà hội quán thủ tịch trú quán công hội vị trí, nói dễ vậy sao? Nếu như đem thời gian vạch trở lại vài ngày, bọn hắn là vô luận như thế nào cũng không tin có người có thể làm được. Nhưng mà Hạ Bắc liền làm tới. Tuy rằng trong này Có hắn mượn dùng mình ở trường đại đội tuyển trưởng cùng Dũng khí ma trận câu lạc bộ tích lũy mạng giao thiệp tài nguyên nhân tố, nhưng quan trọng hơn là, tiểu tử này chế tạo cùng lợi dụng cơ hội năng lực thực sự quá mạnh mẽ. Ở trong thế giới thiên hành là như vậy, ở thế giới hiện thực trong cũng là như vậy. Tựa như lúc này, nếu như đổi một người, gặp phải loại chuyện này, nhiều nhất cũng liền ra tay giúp ma diễm giải vây, tiện thể ở thổ gia tộc cùng người chơi khác trước mặt xoát xoát hào cảm. Nhưng từ Yên Chi báo lại tên một khắc kia trở đi, chính Chí Cương cùng Vạn Long liền biết được, sự tình sẽ không đơn giản như vậy. Lấy bọn hắn đối với Hạ Bắc hiểu rõ, Tiểu tử này làm việc, từ tảng đã đều có thể ép ra dầu tới. Hắn nếu không phải lợi dụng ngày hôm nay cục diện này, vậy thì không phải là hắn. Quả nhiên, người này thuận tay liền đem Bạch Tuấn kéo xuống nước. Chiêu thức ấy đơn giản là thần lai chi bút, trực tiếp đem nguyên bản bảng quan công hội hồng hồ bức hạ trường. Nói cho cùng, nếu như tùy ý thế cục như thế phát triển tiếp mà nói, không cần đến mấy phút, Bạch Tuấn đám người gia nhập Long Hổ huynh đệ hội làm mẫu hiệu ứng sẽ cuốn sạch toàn bộ hội quán. Một khi đại thế đã thành, coi như là hồng hồ cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Bởi vậy, Hồng Hồ có thể nói là ở bất ngờ không kịp đề phòng dưới tình huống, ở Long Hồ huynh đệ hội chỉ định thời gian, vị trí chỉ định bị ép ứng chiến. Thậm chí chiến đấu còn chưa bắt đầu, bọn hắn trước hết dọn xong tư thế, khiến cho người ta nhà tới một chiêu đâm sau lưng. Đương nhiên, lấy Trịnh Chí cương cùng bạn Long hiểu rõ nội tình, mặc dù Hạ Bắc không tính như vậy tính Hồng Hồ, Hồng Hồ vận mệnh cũng sớm đã bị đã định trước. Vì để cho thủ tịch vị trí vững vàng đương đương rơi xuống Long Hồ huynh đệ hội trong tay, quân bộ trốn ở phía sau màn hộ giá hộ Tống, liền lý chết đều trực tiếp đưa đến Hạ Bắc trước mặt, Hồng Hồ muốn còn có thể tạo phản, đó mới là thái quỷ. Bất quá, so với ở tranh bá thi đấu trên đánh bại Hường Hồ, bắt thủ tịch. Chính chí cương cùng Vạn Long càng thích hạ Bắc bây giờ phương thức. Phải biết, hội quán từ khai trương đến hiện tại, nội bộ là một gì đó bầu không khí, gì đó tác phong, bọn hắn so với ai khác đều rõ ràng. Chỉ là bởi vì bị quy tắc hạn chế, bọn hắn mới một mực không thuận tiện tự mình hạ chẳng can thiệp mà thôi. Mà giờ khắc này đứng ở chỗ này, khiến cho hai người cao hứng nhất không phải hạ bắt chính tích cực chủ động nhảy lên hội quán ngự kiếm chiếc thuyền này, mà là hắn đây hết thể hành vi sau lưng, triển hiện ra nghị sâu tính kỹ cùng đối với hội quán coi trọng. Ở Hồng Hồ cùng Đại Vương những này công hội trong mắt, hội quán liền chỉ là một bọn hắn chinh phục mỏng núi, một cái có thể vớt lợi ích địa phương. Nhưng Hạ Bắc lo lắng hết lòng đi tới bước này, nhưng là sẽ quán chân chính coi như long hổ huynh đệ hội căn cơ. Người trẻ tuổi này không chỉ muốn bắt đầu dưới tịch, hơn nữa còn phải thừa dịp thế ngưng tụ nhân tâm, thanh trừ tệ nạn kéo dài lâu ngày, đảo qua bệnh trầm kha. Hắn không chỉ muốn đem công hội Đại Vương quét ra đi, còn muốn đem công hội Hồng Hồ cùng bọn họ lưu lại rác rưởi đều quét ra đi. Mà những này, cũng đã sớm là chính trí cương bọn hắn muốn làm sự tình. Cho nên, chính trí cương cười híp mắt nói, Ta cảm thấy là chúng ta cũng góp tham gia náo nhiệt lúc, nhịn lâu như vậy, không ngại giúp tiểu tử kia đẩy một thanh. Vạn Long mở ra miệng, cười ha ha cùng Trịnh Chí Cương vừa đụng, anh hùng sợ kiến lực đồng. Chương 510. Chương 510, hẳn phải là hắn đinh trấn ngồi ở sang trọng xe bay trên, con mắt phản chiếu ngoài cửa sổ ngược lại lực thành thị ngọn đèn, trên mặt còn lưu lại một tiêu cảm giác say. Này là vị với 300m không trung số S305 phi hành đường cái. Hai hàng tín hiệu phao, xoay quanh với cự nhân vậy thành vũ trụ ở giữa, cuốn lượn kéo dài, mà còn giữ lại phần lớn thành thị kiến trúc đều ở xe bay phía dưới, ẩn vào màu vàng trần vụ trong đó. Đinh Trấn nghĩ đến Long Hổ huynh đệ Hội sự Tỉnh, trước Lão Ngũ cùng Long Bảo Vương Đại Giang chào hỏi bị cự tuyệt rồi, Đinh Trấn liền biết được, cái này Long Hổ huynh đệ Hội không đơn giản, hắn không muốn không duyên cớ treo chọc một cái không rõ lai lịch đối thủ. Vì vậy quyết đoán mà làm ra quyết định, chuẩn bị đem đối phó Ma Diễm sự Tỉnh trước thả một thả, khiến cho Chu Lâm lấy trước hạ thủ tịch rồi hay nói. Nhưng ai biết, điện thoại đánh tới lại không có thể đánh thông. Không riêng Chu Lâm không gọi được, bên kia có thể liên lạc tất cả mọi người liên lạc không được. Đinh Chấn không biết bên kia đến tuột cùng là sẽ ra chuyện gì, vì vậy đành phải tự mình chạy tới. Đinh Chấn cũng không phải lo lắng sẽ có nguy hiểm gì. Nói cho cùng Thiên Lam Tinh không tính tinh cầu xa xôi, phụ cận tuyến đường bay tuy rằng miễn không được tinh phỉ thường lui tới, nhưng chỉ là số rất ít, thỉnh thoảng tập kích một chút tuyến đường bay trên tinh tế tàu hàng thôi. Liên tàu biển chở khách chạy định kỳ đều rất ít có can đảm tập kích, càng miễn bản trực tiếp giết tiến tinh cầu thủ phủ tới. Hỗ hồ, Thiên An thị bị bảo hộ ở màn trời bên trong, vô luận là màn trời bị báo bụi còn là tinh phỉ công phá, toàn bộ thành thị đều xem tới được, không thể nào Lặng Yên không một tiếng động mà ở công phá màn trời trước, không có cái gì ngoại lai lực lượng có thể đối với thành thị tạo thành tổn thương gì. Mà trong thành trật tự, tuy rằng từ từ hỗn loạn, nhưng chỉ cần là trên mặt đất, cũng còn xa không có đến vô pháp vô thiên mức độ. Coi như là đoạn thời gian gần nhất thế giới dưới đất hạng người liều mạng bởi vì báo bùi nguyên nhân lượng lớn xông lên mặt đất, nhưng cũng không dám sang vậy. Nói trắng ra, đối với mặt đất cư dân tới nói, bọn hắn có lẽ là một đám ác lang. Nhưng đối với thượng tầng nhân vật tới nói, bọn hắn cũng chỉ là bị hồng thủy đuổi ra đoạn con chuột. Nếu như huyên nào lớn Trên mặt đất thu thập bọn họ so với ở thế giới dưới lòng đất dễ. Hẳn phải là bên kia nguồn năng lượng cung ứng hoặc là hệ thống truyền tin xảy ra trục chặt đi. Đinh Trấn trong lòng suy nghĩ, xoa xoa huyệt thái dương. Ngược lại thấy Chu Lâm, làm sao cùng nàng giải thích bản thân không hướng ma diễm hạ thủ, khiến cho hắn có chút khó khăn. Chu Lâm trẻ tuổi xinh đẹp, theo bản thân ít năm như vậy, đối với mình cũng là thật tâm từ lòng. Nhưng tính tình nhưng là ngạo mạn hư vinh, có đôi khi thậm chí có chút ngu xuẩn. Nàng lần này bị bị thương mặt mũi, bản thân đáp ứng thật tốt phải giúp nàng hết giận, bây giờ lại, còn không biết nàng làm sao nháo đâu. Nghĩ đến Chu Lâm cáo kỉnh giáng dấp, Đinh Chấn đã cảm thấy huyệt thái dương máy động máy động mà đau. Hắn nhất dỗ dành không đến nữ nhân. Hết lần này tới lần khác Chu Lâm lại là tất cả nữ nhân giữa khó dỗ dành nhất cái loại này. Bản thân cũng không biết làm sao bị ma quỷ ám ảnh. Nhanh đến. Đinh Chấn đang nghĩ ngợi, ngồi ở bên cạnh Lão Ngũ nhìn một chút lái tự động trên đài máy móc mở miệng nói: "Xe bay cùng thành thị hệ thống giao thông tự động trao đổi thông tin rồi, đạt được cho phép, thoát ly S300 phi hành đường cái, bắt đầu dọc theo dự định quỹ đạo hạ xuống." Ngay vào lúc này, Đinh Chấn điện thoại vang lên. Ở Lão Ngũ nhìn soi mói, Đinh Trấn thần tình phức tạp, lại là thở phào nhẹ nhõm, lại là đau đầu mà nói, là Chu Lâm. Nói xong, hắn mở ra đồng hồ thức cá nhân con não, tuyển chọn cảnh quay phương thức nhận nghe điện thoại. Một cái mini thông tin cầu bay ra, Huyền Lơ lửng trên không trung, màn ảnh nhắm ngay Đinh Trấn đồng thời, đem một đạo toàn hệ màn sáng nổ xuống tới. Chu Lâm có chút xanh xám khuôn mặt cùng phía sau nàng loạn tao tao đoàn người xuất hiện ở Đinh Trấn trước mắt. Vừa mới gọi điện thoại cho ngươi không gọi được, Đinh Trấn hơi hơi hi mắt hỏi, người bên kia là xảy ra chuyện gì? Ma Diễm sự tình nói như thế nào? Chu Lâm hùng hổ hung mãnh mà hỏi thăm ho khan, đinh chấn quét rất nhanh mà rời ánh mắt lao ngu một cái, có chút lúng túng nói, sự kiện kia, ách, hội quán bên ngoài, đoàn người giống như nước thủy triều cuộn trào, theo chu lâm mang theo công hội hùng hồ người hùng hổ hướng đi long hồ phong trì, nguyên bản hiện ra hình cái vòng vây xem đoàn người, tựa như thủy tinh trên bọt nước một dạng ngã nhào, tụ tập cùng một chỗ, lấp đầy trước trung ương mảnh đất trồng lớn, chính bước nhanh đi về phía trước chu lâm bỗng dưng dừng bước, lông mày ngược lại dựng thẳng, nhìn chăm chú vào trước người di động toàn bộ tin tức hình ảnh, trong hình, đinh chấn cười khổ sờ sờ mũi, chuyện này chúng ta qua đi rồi hay nói được chứ? Qua đi nói, Chu Lâm tức giận răng đều nhanh cán, Trung quy bận tâm Đinh Trấn mặt mũi, không nói ra cái kia cái dám chữ tới, dầm chân nói, bây giờ người ta đều cưới đến trên đầu ta tới, ngươi còn ở nơi đó lèm mà lèm bề. Chu Lâm cũng không biết Đinh Chấn yêu cầu Bị Vương Đại Giang cự tuyệt sự tình, chỉ nói là Đinh Chấn đến tham uống rượu, căn bản không đem mình dặn dò để ở trong lòng. A, xe bay giữa Đinh Chấn quét Chu Lâm người sau lưng bậy một cái, không khỏi cùng lao ngũ trao đổi một ánh mắt, ngồi ngay ngắn, hỏi, xảy ra chuyện gì mà? Chu Lâm nói, cái kia Long Hổ Hinh Đại Hội đến họp còn tới. Bọn hắn muốn tranh thủ tịch. Này, Đinh Trấn mấp máy miệng, một chút liền sững sốt. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Long Hổ huynh đệ hội vậy mà xuất hiện ở khu phố 11, hơn nữa cùng nhà mình phân hội chống lại. Tới cùng là chuyện gì xảy ra? Đinh Trấn tao mày hỏi. Chu Lâm cũng không vội mà đi về phía trước, thẳng thắn đứng tại chỗ, đem chuyện đã xảy ra một năm một mười mà nói cho Đinh Trấn. Chu Lâm rất rõ ràng, dù sao bản thân hiện tại đi theo Long Hổ huynh đệ hội người cũng không có gì hay nói. Đối phương không chỉ có chuẩn bị mà đến, thậm chí sớm ở sau lưng tính kế bản thân, vậy thì nói rõ không đem hổ hồ để vào mắt không nói khác, liền chỉ nói tới bài danh, người ta hiện tại liền so với hồng hổ Hồ cao. bởi vậy, coi như đối chọi cũng là yêu hành cùng Long Hổ huynh Đại Hội đối chọi. Chu Lâm tuy rằng nạo mạn hư vinh, nhưng chưa bao giờ cấm kỵ bản thân là dựa vào yêu hành chỗ dựa sự thực. thậm chí cho tới bây giờ hội quán ngự kiếm ngày đó, nàng đánh chính là tấm này minh bài, dù sao Đinh Chấn là nam nhân ta, nữ nhân dựa vào đàn ông thiên kinh địa nghĩa. bởi vậy, lúc này Chu Lâm chỉ có thể dừng lại. nguyên bản nàng gọi điện thoại cho Đinh Chấn, là lấy vì Đinh Trấn đã ngoan ngoãn nghe lời giải quyết ma diễm, đồng dạng là cùng Long Hổ Hinh Đại Hội cấu kết. Nhưng rõ ràng, ma diễm vô luận là thực lực còn là sức ảnh hưởng, đều xa ở Bạch Tuấn đám người trở lên. Bạch Tuấn ném đi qua không quan hệ, chỉ cần đinh chấn trợ tay ở trong thiên hành trấn áp ma diễm, một bát thai này là có thể mạnh hơn mà rút về đi. Cũng để cho Bạch Tuấn cùng những kia loạn động tâm tư người nhìn một chút, cùng hồng hồ là địch là cái gì hạ trạng. Chính vì vậy, Chu Lâm gọi điện thoại lúc, căn bản cũng không có cấm kỵ bất luận kẻ nào. Nhưng ai biết, đinh chấn vậy mà. Chu Lâm tức giận nói xong, mặt lạnh, chờ đinh chấn hồi phục. Mà nghe xong Chu Lâm giảng thuật, đinh chấn cùng lao ngũ đều có chút vô cùng tinh ngạc. Bọn hắn vẫn cho là Long Hổ huynh đệ hội có một cái lớn bối cảnh, lại không nghĩ rằng, cái này công hội dĩ nhiên là khu 11 một cái bang mô tô thành viên tạo thành. Khu bình dân, bang mô tô. Như vậy bức họa, theo chân bọn họ trong tưởng tượng gì đó thế lực bối cảnh không tương xứng. Hơn nữa bọn hắn cũng tới tranh đoạt chú quán công hội, khu bình dân mới hội quán, cũng không phải gì đó mỹ vị bữa lớn. Không phải vậy mà nói, cũng sẽ không bởi vì yêu hành hướng nơi đó ném một cái phân hội, những cái khác công hội liền chủ bước. Đám kia kiên kiên cũng không như vậy nhát gan cẩn thận. Chẳng qua là cảm thấy không đáng không đáng đầu nhập nhiều lắm thành phẩm thôi. còn nếu là Long Hổ huynh Đại Hội chân tướng nghe đồn giữa như vậy, là một cái tập đoàn lớn hoặc công hội lớn bắt đầu sử dụng phân hội mà nói, bọn hắn làm sao có thể đối với như vậy tiểu hội quán thủ tịch có hứng thú? một cái bánh bao ở đói bụng trong mắt người là mỹ vị, nhưng đối với từ nhà hàng xoay tròn cửa đi ra thực khách tới nói, lại hẳn không hề hứng thú mới đúng. lẽ nào lầm? cái ý niệm này, đồng thời ở đinh chấn cùng lao ngũ trong đầu hiện ra, nhưng một ít dấu hiệu, bọn hắn lại không có biện pháp xem nhẹ. tỷ như Long Bảo Vương Đại Giang đám người này đều gia nhập Long Hổ Hinh Đại Hội. Tỷ Như vừa mới Chu Lâm nói những kia hắc bang cổ quái phản ứng. Trấn Ca, lão Ngũ nhìn một chút xe bay đài điều khiển màn hình, thấp giọng nói, "Chúng ta hiện tại." Đinh Trấn phản ứng kịp, rất nhỏ gật đầu ra hiệu. Lão Ngũ đưa tay đang khống chế chiếc trên màn ảnh thao tác một phen, đã tiếp cận khu phố 11 xe bay lệch khỏi quỹ đạo hướng đi, ở từ cấp S300 hạ xuống đến cấp S50 phi hành đường cái lúc, bay vào một cái nhà tòa nhà bình đài dọc theo người ra ngoài tạm thời cho ngừng, ngừng lại. Hiện tại, Chu Lâm bên kia đã cùng Long Hổ huynh đệ hội chống lại. Ở hiểu rõ lai lịch của đối phương trước, Đinh Trấn cũng không thuận tiện trực tiếp xuất hiện ở mặt của đối phương trước. Nói vậy, sự tình liền dễ được một ít cái khác nhân tố ảnh hưởng, bị đẩy đi, bớt đi nhiều cứu vãn dư địa. Hướng Hồ, yêu hành sẽ mọc ra hiện tại hội quán Ngự Kiếm, cung danh bất chính ngôn bất thuận. Hồng Hồ là lấy độc lập công hội danh nghĩa ở hội quán Ngự Kiếm đăng ký báo danh. Dù cho ngu ngốc đều biết, Hồng Hồ là yêu hành phân hội, nhưng biểu hiện ra đi ngang qua sân khấu, nên đi như thế nào còn phải đi như thế nào. Chỉ ít Đinh Trấn không thể đến hiện trường đi đại biểu Hưng Hồ, mà hắn sở dĩ tới nơi này, vốn chỉ là tới đón Chu Lâm. Xoa xoa càng phát nhảy lợi hại Việt Thái Dương, đinh chấn đối với Chu Lâm nói, xác định bọn hắn là long hổ huynh đệ hội người. Thấy Chu Lâm nhìn mình long long, đinh chấn cười khổ nói, ta đương nhiên biết vậy mà tới đăng ký báo danh, hẳn không sai. Ý của ta là, trước cái này công hội hội trưởng một mực không có lộ diện, bọn hắn là long hổ huynh đệ hội trong người nào, có thể đại biểu long hổ huynh đệ sao? Chu Lâm điều khiển mini cá nhân quang não cả mạ giạt, nhắm ngay hơn 20m bên ngoài Hạ Bắc cùng Yên Chi, dẫn đầu là hai người kia. Vừa mới la thiếu phi gọi cái kia nam Hạ Bắc, cái này Hạ Bắc gọi nữ sinh kia Yên Chi. Đinh Chấn cùng Lão Ngũ tỉ mỉ nhìn trên màn ảnh đôi kia thanh niên nam nữ. Thế giới thiên hành nguyên bản sẽ rất khó cùng trong hiện thực nhân vật cùng nhau, mà hai người kia. Chờ một chút, Lão Ngũ đống nhiên xông Đinh Chấn làm cái ánh mắt. Đinh Chấn tắt đi trò chuyện thanh âm, quay đầu hỏi, phát hiện gì đó? Tiểu tử này. Lão Ngũ dùng bản thân cá nhân quang nao phóng suất hình chiếu, rất nhanh mà ở trên mạng tìm tòi một phen, tìm được vốn kỳ nam thiên môn màn ảnh tiết mục video, sau đó tìm được một cái hình ảnh, ngừng lại, chỉ vào một người nói, hẳn phải là hắn. Trong hình, một cái ngồi ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên thanh niên. Chính như cười như không nhìn màn ảnh. Chương 511. Chương 511, giao phong Hạ Bắc. Đinh Chấn nhất thời nghĩ tới, kinh ngạc nói, "Dĩ nhiên là hắn." Kỳ thực lần đầu tiên nhìn thấy người thanh niên này, Đinh Chấn đã cảm thấy có chút quen thuộc. Bất quá cũng không nhớ rõ đã gặp qua ở nơi nào. Nói cho cùng mỗi ngày đã gặp người, tiếp nhận thông tin thực sự nhiều lắm. Nếu như không phải tiếp xúc gần gũi, nhận thức cũng nói chuyện với nhau qua người, coi như là ngôi sao, chỉ cần không phải đặc biệt chú ý, mọi người cũng rất khó ở trong hiện thực ánh mắt đầu tiên liền nhận ra. mà Này Kỳ nam thiên môn màn ảnh tiết mục. Mọi người ngay từ đầu lực chú ý là tập trung ở cái kia hóa thân phong thần người chơi trên người. Đến sau tiết mục cuối cùng cam chiếu này liên quan tới Hàn Kỳ bị bắt tin nóng, sự chú ý của mọi người cũng nhiều hơn đất là ở Hàn Kỳ trên người. Coi như ném đi Hàn Kỳ, mọi người lén nghị luận tiêu điểm cũng tập trung vào tổng thống cùng 6 đại gia tộc đấu tranh công khai hóa cùng gây cấn, tập trung vào này một góc băng sơn dưới hận nút đồ đạc. Mà cái này bị hãn đại khai trừ thạc sĩ sinh, bất quá chỉ là Hàn Kỳ sự kiện ngồi dẫn hỏa thôi. Mặc dù mọi người đối với tiểu tử này ngoan cường cùng thủ đoạn rất là kinh ngạc nhưng lực chú ý chung quy không có giải thời gian dừng lại ở trên người hắn. Bởi vậy, mọi người không nhớ rõ rất bình thường. Mà Lao Ngũ sở dĩ nhớ kỹ người này, là bởi vì vì Lao Ngũ có cái cháu trai vừa vặn liền ở Hán Đại đi học, nói với hắn lên qua chuyện này. Lần này thông qua tin nóng càng ấn tượng sâu hơn. Đinh Trấn nhớ kỹ, đương thời Lao Ngũ còn nói thêm một câu, tiểu tử này, sau đó là một nhân vật. Không nghĩ tới, khả năng chúng ta vẫn còn thực sự lầm. Đinh Trấn lấy tay sờ ra đầu, con mắt hơi híp. chưa biết Long Hổ huynh đệ hội giữa có trường đại chức nghiệp tài năng trẻ, cũng có dụng khí ma trận phân bộ chủ lực lúc, bọn hắn còn một lần suy đoán này là một cái tư bản ở sau lưng có tác dụng. Nói vậy, Long Hồ huynh đệ hội bối cảnh thì không phải là yêu hành một cái công hội cấp 2 đơn giản chiêu trọng nổi. Ai biết người ta thế lực sau lưng miệng bao lớn. Yêu hành nếu là dám đi thăm dò, bị cắn chúng hai cái tính nhẹ. Nói không chừng người ta há miệng, liền đem yêu hành một ngụm cho nuốt. Bởi vậy, cẩn thận lý do, đinh trấn trực tiếp tuyển chọn tránh lui. Nhưng hôm nay phát hiện trong hình người dĩ nhiên là Hạ Bắc, chuyện kia thì có một loại khác giải thích. Tiểu tử này bị Hán Đại khai trừ, bị tôn gia khi dễ nói rõ chính là một cái không có cái gì bối cảnh phía sau đài người thường. Không phải vậy mà nói, nơi nào sẽ thảm như vậy? Mà quan trọng hơn là tiểu tử này bản thân chính là trường đại đội tuyển trưởng người. Từ trước tin nóng cũng có thể nhìn ra, trường đại có thể chiến thắng hát đại, tiểu tử này lên rất lớn tác dụng, là trường đại công thần. Vậy mà hắn đều có thể ở thi đấu sau lấy ngồi trên buổi họp báo tin tức chủ vị, vậy triệu yến hàng đám người giúp hắn đánh công hội chiến cũng không phải vấn đề gì. Về phần mạnh bàn đám người, hai người tuy rằng không biết hạ bắc ở dụng khí ma trận kim trước sự tình. Lại nhớ Ký Mạnh Bản cũng là Thiên Nam Tinh Bản Địa Đại học tài năng trẻ xuất thân. Tuy rằng Mạnh Bản so với Triệu Yến Hàng đám người cao hơn vài khóa, nhưng có đôi khi, ở cùng một cái vòng trong lăn lột qua, ngoật đông rẽ tây, luôn có thể đặt lên quan hệ. Nói không chừng nào đó lần tụ hội, Song Vương liền được một cái cộng đồng bằng hữu gọi vào lên, đây đó nhận thức. Nghĩ tới đây, Đinh Chấn Hắc mà một tiếng, nở nụ cười. Cảm giác mình thực sự là giang hồ càng già, lá gan càng nhỏ. Nhìn như vậy tới, Vương Đại Giang đám tiểu tử kia cũng là náo loạn cái Ô Long A, láo ngu nói, bọn hắn gia nhập Long hồ huynh đệ hội nhất định là chạy Long Hổ Huynh Đại Hội cái gọi là bối cảnh đi. Nhưng ai biết, này cũng chỉ là học sinh cùng một nhóm tên côn đồ làm công hội. Bọn hắn có thể có bao nhiêu kiến thức? Đinh Trấn cười nói, thấy công hội có nhiều như vậy trước nghiệp tinh đấu sĩ, liền thâm tín không nghi ngờ, cho rằng ôm bắt đùi. Bọn hắn nháo ô long cũng liền thôi, trục lợi chúng ta giật mình một cái, Lao Ngũ tức giận cười nói, thiếu chút nữa bị bọn hắn cho mang trong ránh. tự giác hiểu rõ nội tình, chuyện kia liền đơn giản. Đinh Trấn khôi phục trò chuyện, đối với đã có vẻ càng ngày càng không nhịn được Chu Lâm nói, được rồi, Long Hổ Huynh Đại Hội nội tình. Chúng ta cơ bản thăm dò rõ ràng, bọn hắn sau lưng không đối cảnh gì. Sự tình ta tới xử lý, ngươi khiến cho ta cùng đối phương trò chuyện. Chu Lâm giống như hàn băng vậy trên mặt, rốt cuộc hiện ra một chút dáng tươi cười, rụt rè mà ngắm nhìn bốn phía người chơi một cái. Các người chơi đem nàng và đinh trấn đối thoại nghe được thanh thanh sở sở, trong lòng thấp vọng đều rơi vào trong trầm mặc. Bởi vì Bạch Tuấn mà sinh ra một tia dục dịch ngóc đầu dậy chi niệm, trong nháy mắt tựa như bị tạt một chậu nước lạnh, trở nên thanh tỉnh. Mọi người đối với đinh trấn mà nói không chút nghi ngờ. Đối phương là công hội cấp hai hội trưởng. Trước cấp B thi đấu vòng tròn xuất ngũ chức nghiệp tinh đấu sĩ, vô luận là thực lực cổ tay còn là thông tin con đường, đi theo trường những này người chơi căn bản là không ở một tầng thứ trên. Hắn vậy mà nói Long Hổ Huynh đệ hội không đối cảnh gì, chuyện này thực liền tất nhiên như vậy. Lập tức, không ít người đều âm thầm may mắn bản thân không có ở trước tiên tuyển chọn hành động thiếu suy nghĩ. Không phải vậy mà nói, Chu Lâm đem các người chơi thần tình thu hết đáy mắt, ánh mắt càng cường điệu ở Bạch Tuấn đám người trên mặt nhiều dừng lại vài giây, lúc này mới đắc ý hừ nhẹ một tiếng, tiếp tục cất bước đi về phía trước. Chu Lâm đi tới Long Hổ Phong trì trước mặt mọi người. Quyết Hạ Bắc cùng Yên Chi một cái, hỏi: Long Hổ Huynh đệ hội, các ngươi ai định đoạn? Ngheo dừng, Tiểu Đao, bao quát tiên Chi ở bên trong, đều cao mày nhìn thoáng qua người nữ nhân này, chợt theo bản năng đưa ánh mắt nhìn về phía Hạ Bắc. Hạ Bắc ánh mắt hơi chớp động, hắn sớm liền thấy Chu Lâm mang người hùng hổ hướng bên này đi, lại không nghĩ rằng nàng đi tới phân nửa lại ngừng lại, không biết đang làm cái gì. Mà giờ khắc này qua đây, không riêng thái độ của nàng càng tiêu căng. Sau lưng Vương Mạn chờ Hồng Hổ hồ người chơi cũng mặt mang trầm trọng, ngang ngược hùng hổ, mà tương phản. Đi theo hồng hồ phía sau cùng nhau qua đây Bạch Tuấn đám người, Thần tình thì có vẻ có chút khẩn trương. "Trận Hạ Bắc liền minh bạch vì cái gì?" Chỉ thấy Chu Lâm trước người lơ lửng một cái khuy áo hình mini thông tin đầu cuối, sáng đèn đỏ một mặt màn ảnh chính đối với mình. Đồng thời, đầu cuối ném dưới màn sáng phóng đại, một lượng hào hoa xe bay nội bộ cùng trên xe hai người, xuất hiện ở trước mắt. Đinh Trấn. Vừa nhìn thấy màn sáng, của bột, lông quan cùng với Lô Tiểu Mãng đám người Thần tình đều là biến đổi, nhìn về phía Hạ Bắc ánh mắt nhiều vẻ khẩn trương. Bọn họ đều là gặp qua Đinh Trấn. Có đôi khi vị này yêu hành hội trưởng sẽ đến tiếp chú lâm chiếc kia màu đen xa hoa xe bay thông thường đều xa xa đứng ở bên đường đinh chấn có đương thời xe rút một điếu thuốc cùng người bên cạnh trò chuyện chưa bao giờ có tiến vào hội quán ngự kiếm này là đem yêu hành cùng hồng hổ hồ quan hệ phết được rất rõ ràng bởi vậy ở phần lớn người chơi cảm giác giữa yêu hành so với nói là hồng hổ hồ hậu trường chi bằng nói là một tấm mơ hồ đối cảnh màn sân khấu mọi người thường thường đối với xa xa uy hiếp không thế nào lưu ý tượng như xa xa thấy một đầu tê giác hoặc là xa xa biển gầm hình thành một cái tuyến Lỗ Tiểu Mãng đám người trong ngày thường cùng Hồng Hồ đối chọi gay gắt, ít nhiều có tương tự tâm tính. Nhưng hôm nay Đinh Trấn xuất hiện ở Long Hồ Huynh đệ hội công khai thân phận trước tiên, tựa như tê giác phát động xung phong, giống như hải triều tràn ngập trời đất đánh xuống. Mặc dù Đinh Trấn không phải đích thân tới hiện trường, nhưng này loại giống như Thái Sơn áp đỉnh một dạng cảm giác áp bách, còn là xuyên thấu qua toàn bộ tin tức màn sáng ập thẳng đến trước mặt. La yêu hành Đinh Trấn, La Thiếu Phi đứng ở Hạ Bắc bên người dùng ánh mắt ra hiệu hình ảnh bên phải một cái trung niên nam tử, thấp giọng nói: Hạ bác gật đầu. Đinh Trấn xuất hiện vốn là nằm trong dữ liệu. Bất quá không nghĩ tới đối phương tới nhanh như vậy, hơn nữa trực tiếp lại tìm bản thân. Căn bản chưa cho sự tình lên men thời gian. Hạ Bác đang muốn nói chuyện, lại gặp ánh sáng mạc giữa đinh trấn mỉm cười nói, nếu như ta không đoán sai, vị này Hạ Bác tiên sinh chính là Long Hổ Minh Đại hội người chủ sự đi. Ở đây người chơi trong lòng đều là hơi lắm liệt. Một ít người nghe là thiếu phi hô qua người thanh niên này tên. Chỉ là La thiếu phi thanh niên cũng lớn, khoảng cách lại khá xa, nghe được người không nhiều lắm. Thậm chí bao quát Chu Lâm, Bạch Tuấn đám người ở bên trong, cũng không biết Hạ Bác tên. Đồng thời Mọi người biết Long Hổ Phong Chỉ chính là Long Hổ huynh đệ hội tin tức, trước sau cũng không quá mấy phút. Tuy rằng hai ngày qua này, mọi người đàm luận đề tài tiêu điểm chính là Long Hổ huynh đệ hội, nhưng trên thực tế, mọi người đối với cái này, lực lượng mới xuất hiện công hội cũng không có gì đó chân chính hiểu rõ, nhất là không biết hắn sau lưng người chủ sự là ai. Thẳng đến vừa mới, mọi người lúc nghe Long Hổ Phong Chỉ chính là Long Hổ huynh đệ hội rồi, một ít nhân tài đem Yên Chi cùng trong thế giới Thiên Hành Long Hổ huynh đệ hội có thể tuần tra trong tài liệu hội trưởng tên liên hệ. Mà trước đó, rất nhiều người đều chỉ cho rằng Yên Chi là một cái biệt danh. Có thể mọi người không nghĩ tới chính là, xa ở một địa phương khác đinh chấn lại một ngụm kêu lên Hạ Bắc tên, hơn nữa nhảy qua yên trì, trực tiếp điểm ra đối phương chính là Long Hổ huynh đệ hội người chủ sự. Mà đáp án này, hầu như lập tức liền được các người chơi tiếp thu. Vừa mới phát sinh tất cả, tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, ngu ngốc đều có thể nhìn ra Hạ Bắc ở đám người này giữa hạch tâm vị trí. Cũng bởi vậy, các người chơi nghĩ lại tới vừa mới đinh trấn cùng Chu Lâm nói, thần tình đều trở nên phức tạp. Một mặt, mọi người là thán phục với đinh trấn loại tầng thứ này nhân vật năng lượng. Mà một mặt khác, Này cũng nói đinh chấn trong miệng câu kia bọn hắn không bối cảnh gì lại bình, cũng không phải không có lửa thì sao có khói. Đinh chấn tất nhiên là nắm giữ tin tức gì, mới nói ra nói như vậy. Trong đám người, cung điện hoàng lê cùng đặng vũ thao chờ khu 13 người chơi đều theo bản năng nhìn về phía Bạch Tuấn. Ánh mắt tràn đầy lo lắng. Bọn hắn hiện tại đã không có đường lui, lúc này khó tránh khỏi lo được lo mất, thấp thỏm bất an. Bạch Tuấn trong miệng cũng có chút phát khổ. Chỉ cảm thấy tối nay bản thân hay cùng bị người hạ mê dược một hạng, đần độn, mơ mơ màng màng. Một bước vội vàng một bước bất chi bất giác liền đi tới lúc này cái này hoàn cảnh. Nghe nói có người hạ mê dược, chính là Vỗ người vai. Bạch Tuấn nghĩ, tư duy liền phát tán, nhìn về phía Hạ Bắc ánh mắt tràn đầy hồ nghi. Đinh Chấn mà nói, khiến cho Hạ Bắc khẽ cau mày, ý thức được gì đó. Hắn không có trực tiếp cùng đối phương đối thoại, mà là quay đầu nhìn lướt qua, ánh mắt rơi vào Bạch Tuấn trên người. "Bạch Tuấn," Hạ Bắc cười nói, "Nghe nói các ngươi không cùng hồng hổ hồ la lộn, có muốn hay không qua chúng ta bên này?" Từ vừa mới đến hiện tại, Hạ Bắc một mực đều chú ý tới Bạch Tuấn bên kia. Vừa mới Chu Lâm mang người hùng hổ đi qua tìm Bạch Tuấn liên quan tới bên kia tin tức liền chuyển tới. Vậy mà Bạch Tuấn đã làm ra tuyển chọn, vậy hắn tự nhiên không thể nào đem người ta phơi gió ở một bên. H huống hồ hiện tại đinh chân còn. Bạch Tuấn sững sốt, nghĩ thầm tên khốn kiếp này lại kéo ta xuống nước. Gật đầu nói, "Tốt." Nói xong, cũng mặc kệ Chu Lâm đám người gần như ăn thịt người ánh mắt, dẫn cung kiện đám người đi tới hạ bắc bên này. "Lão Bạch, cung kiện vừa đi, một bên ở Bạch Tuấn bên thai thấp giọng hỏi, ngươi có phải hay không là lại biết gì đó?" "Ta biết cái đếch gì? Dù sao đều là chết, ta đây là một con đường đi tới đen." Bạch Tuấn trong lòng miên man suy nghĩ hoàn được một nhóm, mặt ngoài lại chỉ có thể tiếp tục giả vờ cao thâm, ngươi xem rồi là được. Mà Bạch Tuấn cùng Hạ Bắc lần này đối thoại, ở đã nhận định bọn hắn sớm có cấu kết các người chơi trong mắt, tựa như hát xong hoàng một dạng. Tất cả mọi người theo bản năng hướng Chu Lâm cùng Đinh Chấn nhìn lại. Chu Lâm sắc mặt tái xanh, Đinh Chấn con mắt hơi híp. Chương 512. Chương 512, vậy Trần. Đợi được Bạch Tuấn đám người đã đi tới, Hạ Bác lúc này mới quay đầu nhìn Đinh Chấn nói, tên của ta ngược lại không sai. Bất quá, Long Hổ huynh hội người chủ sự không phải ta. Hắn dùng ngón tay chỉ Yên Chi, Nàng mới là hội trưởng chúng ta." Hạ bác mỉm cười, nhìn thẳng Đinh Trấn. Nhìn trước mắt thanh niên dáng tươi cười, Đinh Trấn cũng cười rộ lên, chân mày cau lại, trong ánh mắt nhiều một tia ngoài ý muốn, cũng nhiều một tia nghi ngờ. Song phương vậy mà đều nói rõ xa mã, đôi kia kế tiếp đối thoại tự nhiên đều biết sẽ hướng gì đó phương hướng phát triển. Mà Đinh Trấn trà trộn giang hồ nhiều năm, đối với loại này mặt đối mặt đàm phán rất có kinh nghiệm. Hắn sở dĩ vừa thấy mặt đã trực tiếp điểm danh thân phận của đối phương, có hai cái mục đích. Cái thứ nhất là lớn tiếng rủa người. Cái này giống như song phương đánh bài, trong đó một phương vừa lên tới liền đem đối phương áp chủ bài giữa một tấm bài cho trong thùng loại này nói thẳng là phương thức không ở với trò thùng bài lớn nhỏ cùng tầm quan trọng mà ở với ở đối phương tiềm trong ý tứ tạo thành một loại đối phương biết chi tiết của ta lo sợ nghi hoặc do đó bất chi bất giác sản sinh áp lực tâm lý mà thứ hai mục đích chính là chỉ dẫn đối thoại hướng đi nắm giữ đối thoại quyền chủ động nếu là ở hắn vấn đề này rồi đối phương vô cùng kinh ngạc mà hỏi ngược một câu làm sao ngươi biết hoặc là ngươi nhận thức ta như vậy chỉ cần đề tài thoáng hơi mang nói chuyện với nhau quyền chủ động liền nắm giữ ở trong tay của mình mà đinh rất rõ ràng mình và hạ bắc đối thoại, không riêng gì đây đó ở giữa giao phòng, càng là nói cho người bên cạnh nghe. Mà thông thường tới nói, mọi người sẽ rất tự nhiên đem nắm giữ chủ động một phương coi là cường thế, đem bị động một phương coi là yếu thế. Này đem ảnh hưởng bọn họ lựa chọn. Tuy rằng đây chỉ là một bé nhỏ không đáng kể nhỏ mảy khỏe, thậm chí người bình thường đều khó khăn lấy phát hiện. Nhưng khiến cho đinh trấn không nghĩ tới chính là, tiểu tử này chẳng những chưa cùng bản thân tiếp đấu đi, ngược lại trước hết để cho phản bội hồng hầu người đứng đi qua. này không khác bản thân mới vừa đưa tay sốp lên hắn một tấm bài, hắn liền trực tiếp một đấm gọi lại. Không do dự không chút khách khí. Thậm chí cuối cùng, hắn cư nhiên phủ nhận hắn là Long Hổ huynh đệ hội người chủ sự, đem gì đó đều đẩy tới bên cạnh trên người cô gái, đây là đang đổ lại. Mà tiểu tử này cũng không có che giấu điểm này. Hắn lúc này nụ cười trên mặt, quả thực nói rõ ở nói với mình, ngươi nói đúng, nhưng ta liền không thừa nhận. Một cái chừng 20 tiểu tử, làm sao cùng con lão hổ ly dường như. Đinh trấn trong lòng suy nghĩ, chợt nhớ tới tiểu tử này tư liệu, nhất thời bừng tỉnh, bản thân làm sao đã quên tiểu tử này đối phó hắn Đại cùng tập đoàn Tín Đức cổ tay. Mà đang ở đinh trấn chợt loé niệm Chuẩn bị tiếp tục mở miệng lúc nói chuyện, Hạ Bác lại mở miệng trước nói, nói chính sự đi. Công hội yêu hành hội trưởng, tìm chúng ta có chuyện gì? Yêu hành hai chữ, bị Hạ Bác cắn cực kỳ nặng. Đinh Trấn hắc mà một tiếng bật cười, quay đầu hướng Lão Ngũ nhìn lại, Lão Ngũ nhún vai, một bộ ta sớm biết tiểu tử này không dễ dàng đối phó rằng, rớp Tốt, nói chính sự, Đinh Trấn cũng đi thẳng vào vấn đề, hiện tại trong thiên hành đều đang đồn các ngươi Long Hổ huynh đệ hội có bối cảnh, bất quá ta biết, các ngươi không có. Nếu như ta nhớ không lầm, ngươi chính là này kỳ nam thiên môn màn ảnh trong cái kia bị Hán Đại khai trừ." sau đó đi trường phong đại học cái kia nghiên cứu sinh đi tất cả mọi người nghĩ đến ngươi nhóm công hội có bối cảnh gì có thể mời tới chức nghiệp tinh đấu sĩ nhưng trên thực tế những người đó sở dĩ tới hỗ trợ bất quá là bởi vì ngươi tư nhân giao tình thôi ta rất yếu kỳ bọn hắn có thể giúp ngươi một lần còn có thể giúp ngươi vài lần đinh chấn một hơi nói xong mỉm cười ta nói không sai chứ từ đầu tới đuôi đinh chấn căn bản là không đề cập tới thủ tịch cùng hồng hồ sự tình nói cho cùng trước mắt bao người yêu hành cũng không có nhún hỏi đến thủ tịch quy về tư cách làm như vậy mà nói không khác trực tiếp khiêu khích hội quán quản lý phương, mà không đề cập tới thủ tịch cũng không quan hệ. Lần này lời vừa nói ra, hắn đã từ thông tấn màn sáng trong bốn phía người chơi phản ứng giữa, đạt được kết quả mình mong muốn. Vô mà một tiếng, đoàn người nhất thời liền vỡ trợ. Mọi người nhìn Hạ Bắc đều là một bộ bừng tỉnh đại nộ mà giáng dấp, gấp gáp đã trâu đầu kề thai nghị luận. Loại chuyện này, không đề cập tới còn không cảm thấy, bị đinh trấn nhắc tới, rất nhiều xem qua tiết mục người chơi đều đem Hạ Bắc cho nhận ra được, mà nhận ra Hạ Bắc rồi, mọi người ánh mắt liền thay đổi. Phần lớn người chơi là kinh hỉ và hiếu kỳ chẳng ai nghĩ tới tiết mục giữa cái kia bị khi dễ rồi, trở tay bằng sức một mình liền báo thủ trường đại học sinh, cư nhiên liền ở trước mắt mình, khiến cho người ta lớn có một loại thấy tận mắt người sống tìm kiếm cái lạ cảm. mà đối với ở đây hội trưởng nhóm tới nói, thì càng nhiều hơn chính là thất vọng, nhận ra hạ bắc rồi, bọn hắn gần như là trong nháy mắt liền nhận đồng đinh Trấn cách nói, kỳ thực ở đinh Trấn nói ra đây hết thể trước, hội trưởng nhóm nguyên bản liền đối với long hổ huynh đệ hội có chút nghi ngờ, nói cho cùng nhà này công hội nhảy lên thăng tốc độ quá nhanh, tuy rằng một trận công hội chiến đánh cho cực xinh đẹp có thể liên quan tới bọn họ bối cảnh, lại vẫn luôn chỉ là chút đồn đái. Đồn đái loại vật này là nhất không đáng tin. Nếu như nhà này công hội cùng bản thân không có quan hệ gì, đồn đãi gì đó, mọi người cũng làm như thành một đề tài nói chuyện say sưa thôi. Mà khi đây hết thể lại quan hệ đến lựa chọn của mình cùng thiết thân lợi ích lúc, tính chất liền không giống nhau. Chính vì vậy, vừa mới mọi người mới theo bản năng tuyển chọn ngắm nhìn, cũng không có ở trước tiên liền làm ra tuyển chọn. Đánh tâm nhãn trong tới nói, mọi người kỳ thực đều có khuynh hướng long hổ hình đại hội. Không nói đến này hai Thiên Long Hổ huynh đệ sẽ ở trong thế giới Thiên Hành biểu hiện, liền đơn bảo hôm nay chuyện này, mọi người liền thấy chân chân thiết thiết. Đông dạng là làm tiểu đệ, đại vương theo hường hổ, hồ, bây giờ là tình cảnh gì? Ma trái lại ma diễm, không chỉ ở trong thế giới Thiên Hành hàm ngư phi thân, liền tao ngộ Hắc Bang trả thù loại chuyện này, cũng là Long Hổ huynh đệ hội trực tiếp đứng ra, đưa tay đem trọng trách khiêng đi qua. Tuy rằng được lợi chính là ma diễm, nhưng mọi người ở một bên nhìn, làm sao không quấn mắt. Hướng hổ, tuy rằng không biết Hắc Bang nội bộ đến tột cùng có nội tình gì, nhưng từ tứ hải hội cùng Long Hưng hội phản ứng nhìn lên, tất cả mọi người bén nhạy ý thức được, đây hết thể sợ rằng cùng Long Hổ Phong chỉ cái này bang mô tô không thoát được căn hệ. Tương lai có Long Hổ Phong chỉ ở hội quán tòa trấn, mọi người chí ít không cần lại lo lắng gì đó hắc bang lưu manh tới náo sự. Như vậy lão đại, theo không thể so hồng hồ thoải mái. Chỉ bất quá, nói cho cùng chuyện liên quan đến toàn bộ công hội thiết thân lợi ích, bọn hắn cần phải nắm giữ càng nhiều tình huống, hoặc là dù cho thấy người nhiều hơn ngược lại đi qua, mới có thể dưới quyết định. Có thể chẳng ai nghĩ tới đinh trấn sẽ xuất hiện được nhanh như vậy, xuất thủ như thế quả quyết. Trực tiếp ở Bạch Tuấn vừa mới dẫn người phản bội hùng hồ còn không có dẫn phát lượng lớn công hội đi theo noi theo trước, liền Thái Sơn áp đỉnh vậy một tay ấn xuống tới, lại không người nghĩ đến Long Hổ huynh đệ Hội cái gọi là bối cảnh nguyên lai căn bản lại không tồn tại, những kia chức nghiệp tinh đấu sĩ, bất quá chỉ là dựa vào Hạ Bắc Tư nhân giao tình mới tới, ở dưới tình huống như thế, mọi người lại ưa thích Long Hổ huynh Đại Hội thì thế nào? Coi như mọi người ngày hôm nay tất cả đều không quan tâm, tập thể đầu nhập vào Long Hổ huynh Đại Hội, ủng hộ bọn hắn đảm đương thủ tịch thì thế nào? Một cái vừa mới bước lên tới cấp một công hội, nếu không có bối cảnh, căn bản không thể nào là yêu hành đối thủ. Một khi yêu hành hạ thủ nhìn bọn hắn chằm chằm đánh, coi như bọn hắn bắt thủ tịch thì thế nào, cuối cùng vẫn muốn ném đi. Hội trưởng nhóm trong lòng đều là một trận thất lạc. Mọi người rất hy vọng Đinh Trấn nói là giả, nhưng hết lần này tới lần khác, ở xác nhận Hạ Bắc thân phận rồi, vô luận từ góc độ nào đến xem, Đinh Trấn lần này cách nói đều càng có thể là thực sự. Chứ Hạ Bắc thân phận có thể chứng minh điểm này ở ngoài, quan trọng nhất chính là Long Hổ huynh đệ hội ở trong hiện thực thân phận cũng vô hình trung chứng minh điểm này. Ngẫm lại xem, một cái có tài phiệt tập đoàn hoặc một cái nổi danh công hội lớn bối cảnh công hội Tại sao có thể là trong hiện thực một đám bang đua xe? Hai người căn bản không liên quan nhau, mà đang ở các người chơi bị đinh chấn lời nói này khiếp sợ, nghị luận ở Mỹ lúc, đột nhiên, trong đám người vang lên mấy cái thanh âm. Chúng ta Thăng Long hội quán chủ tịch Đại Bạch Sa công hội, ủng hộ công hội yêu hành. Hôi sát Sâm Lâm hội quán chủ tịch Tiên Nhai công hội, cũng ủng hộ yêu hành. Nam Dương hội quán. Mọi người đột nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đám kia ngoại lai like khu phố hội quán người chơi, từng cái một mặt mang dáng tươi cười, hào hào mở miệng phát ra tiếng. Thấy ánh mắt của mọi người ném qua đây, bọn hắn hoặc đối diện mà cười hoặc tẩy mi lộn nhãn gần như là đem không có hảo ý bốn chữ viết ở trên mặt những này ngoại lai người chơi nguyên bản một mực đứng ở bên cạnh xem náo nhiệt từ kim cương mang người tới mãi cho đến hồng hồ ở chu lâm dẫn đường tối lui đến một bên khoanh tay đứng nhìn cũng làm cho bọn hắn thấy cao hứng bừng bừng hội quán ở giữa cạnh tranh kịch liệt đối thủ cạnh tranh loại vật này tự nhiên là ít một cái so với nhiều tốt nhưng ai biết khi mọi người thấy long hổ phong trì lên sân khấu lúc tất cả liền chuyển tiếp một một một trận nguyên bản có thể để cho hội quán ngự kiếm dính vào hắc bang loại này ôn dịch vậy đánh dấu có thể làm cho cả hội quán tứ phân ngũ liệt, lòng người băng hoàng, các người chơi tránh mà sa chi phong ba, vậy mà cứ như vậy bị long hổ phong chỉ tiêu trừ với vô hình. Nếu như vẻn vẹn chỉ là như vậy, cũng liền thôi. khiến cho những này ngoại lai người chơi nằm mơ cũng không nghĩ đánh là cái này long hổ phong chỉ, lại chính là long hổ huynh đệ hội. nghe tới tin tức này lúc, bọn hắn nhất thời liền không cười được. Long hổ huynh đệ hội hai ngày này ở trong thế giới thiên hành thanh danh tăng vọt mọi người chú mũ, bao quát bọn hắn ở bên trong, âm thầm đều là có nghị luận, thậm chí không ít công hội đều phái ra người đi hiểu rõ điều tra. Hiển hiện ra rất cao mà coi trọng dù sao cũng là thiên An thị trong cái vòng này bỗ nhiên nô ra công hội ai biết là địch là bạn tương lai sẽ làm sao ảnh hưởng đến bản thân nhưng ai biết cái này công hội Dĩ nhiên là khu 11 bản địa công hội mà đối phương giờ này khắc này xuất hiện ở nơi này làm việc này mục đích là gì đó quả thực rõ rảnh rành yêu hành hồng hồ tới bắt cái này thủ tịch mọi người còn vui vẻ mà xem thành thửu yêu hành mặc dù là công hội cấp 2 nhưng chung quy cũng còn là biết gốc biết dễ thuộc Hồ Hồng Hồ Chu Lâm căn bản không phải cái khi hội trưởng yêu Hội quán Ngự Kiếm gặp phải như thế cái thủ tịch coi như là ngã tám đợi môi. Tương lai làm sao, dùng ngón chân đều có thể dự kiến. Có thể long hổ huynh đệ hội, mọi người lại không biết. Một cái xa lạ mà lại cho thấy nhất định thực lực đối thủ, vốn là khiến cho mọi người kiên kỵ. Hơn nữa nhìn đối phương tư thế, đúng là nghĩ mượn cơ hội này, một tay lấy hồng hồ lật ngã đồng thời, còn đem toàn bộ hội quán thống hợp lại. Mặc dù ném đi đối phương đối cảnh không nói, liền thủ đoạn này, mục tiêu này, liền để những này ngoại lai người chơi một mảnh ồ lên. Bọn hắn nhìn hồi lâu hí, trong lòng đánh nửa ngày tính toán cũng không phải là muốn nhìn đến một cái xoay ngược lại kết cục. bởi vậy, trong lúc khắc thấy đinh chấn ra tay vạch trần đối phương, nguyên bản bàng quan những này ngoại lai like người chơi, cũng nhân cơ hội tự mình hạ trạng, bỏ đá xuống giếng. trong lúc nhất thời, toàn bộ hiện trường lặng ngắt như tờ. các người chơi trợn mắt há hốc mồm mà nhìn đám này ngoại lai like người chơi, ánh mắt có nghĩa phẫn, có xem thường, còn có khó có thể tin. gặp qua vô sỉ, chưa thấy qua vô sỉ như vậy. hội quán ngự kiếm sự tình, đóng những người này chuyện gì? có thể hết lần này tới lần khác, tất cả mọi người biết, chính là bởi vì vô sỉ một đao này mới đủ tàn nhẫn. Mặt ngoài xem ra những này công hội không tư cách tham dự hội quán sự vụ, nhưng trên thực tế bọn hắn đại biểu nhưng là thiên an thị thiên hành trong không gian một cổ lực lượng khổng lồ. Bọn hắn có lẽ không phải đăng ký công hội, không thể ở hội quán đem người thế nào. Nhưng bọn hắn có thể ở trong thế giới thiên hành bao vây tiêu trừ người, chấn áp người. Bởi vậy khi những người này tụ tập cùng một chỗ, hướng một cái cấp một công hội tạo áp lực lúc cho ở đây các người chơi cảm thụ, tựa như một chiếc chạy như bay đoàn tàu trước mặt đụt tới, khiến cho người ta đột nhiên bay lên một loại cảm giác vô lực, thoáng chốc ở giữa các người chơi ánh mắt đều tập trung ở hạ bắc đám người trên mặt, không biết đối mặt loại tình huống này, bọn hắn còn có thể làm sao ứng đối? cho nên hạ bác lấy tay méo nhéo vành hai nghiêng đầu, sông đinh chấn hỏi, ngươi muốn biểu đạt gì đó? ngươi nói như vậy, chính là thừa nhận. vương mạn ở một bên không kịp chờ đợi mở miệng nói, màn sáng giữa đinh chấn hơi nhíu mày một cái, quét vương mạn một cái, nhưng không có lên tiếng, mà là đưa ánh mắt nhìn về phía hạ bắc. ân, hạ bác gật gật đầu nói, không sai, chúng ta không có những tiếng nghe đồn giữa bối cảnh, không là cái gì tài phiệt hoặc công hội lớn vân hội. Long Hồ huynh đệ hội vẫn luôn là chúng ta những người này, Triệu Yến Hàng bọn hắn cũng là ta mời tới giúp một tay. Các người chơi một trận ô lên. Vừa mới đinh trấn nói là một chuyện, hiện tại hạ bắt trước mặt mọi người thừa nhận, lại là một chuyện khác. Trước còn ôm một tiêu kỳ vọng mọi người hiện tại đã triệt để từ bỏ hy tưởng, mặt lộ vẻ vẻ thất vọng. Nhất là khu 13 người chơi, càng là một trận xôn xao. Xung đột bắt đầu chi sơ, bọn hắn còn đang giúp Hồng Hồ cùng Lỗ Tiểu mạng đám người cãi nhau. Ai biết cũng không lâu lắm, bọn hắn liền hy lý hồ đồ mà bị Bạch Tuấn dẫn rời khỏi Hồng Hồ trận doanh, gia nhập vào Long Hồ huynh hội bên này mà khiến cho bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới chính là vừa mới đứng qua đây, Long Hổ huynh đệ hội liền thừa nhận bọn hắn không có bối cảnh cùng hậu trường. Nay một cái một côn, đánh cho mọi người mắt buốt kim tinh. Mà đang ở này một mảnh em mỹ giữa, đột nhiên, đoàn người tách ra, mọi người xem thấy hội quán quản lý trịnh trí cương cùng trợ lý và Long, mặt nghiêm túc đi đến. Chuyện gì xảy ra? Chương 513. Chương 513, trở mặt đoàn người lặng ngắt như tờ. Nhìn đi vào đám người trịnh trị cương đám người, Lỗ Tiểu Mãng, Nhị Phỉ, cung điện, Hoàng Lê đám đứng ở Long Hổ huynh Đại hội một bên người chơi đều im lặng thở dài một hơi. Hạ bác lời nói khiến cho lòng của bọn họ đều lạnh nửa đoạn. Chứ sau khi biết chân tướng thất vọng ở ngoài, mọi người cũng có chút buồn bực cùng không giải thích được. Ai cũng không biết Hạ bắc là nghĩ như thế nào. Loại chuyện này làm sao có thể khiến cho đinh chấn một ép hỏi liền trực tiếp thừa nhận đâu? Đổi thành bản thân, dù cho không có bối cảnh cũng trước tùy tiện giật trương hổ ra kéo đại kỳ, đem cái khác công hội đều dỗ dành lên thuyền rồi hay nói. Mới vừa cục diện tốt bao nhiêu, mọi người có thể thấy rất rõ ràng. Vừa nghe nói long hổ phong trì chính là long hổ huynh đệ hội. Tất cả người chơi đều kích động đến con mắt sáng lên trâu đầu ghé thai dục dịch ngóc đầu dậy. Có mấy cái công hội người đều đã chạy tới hỏi thăm tình huống. Hơn nữa có khu bốn nhà công hội làm tầm gương. Chỉ cần lại hơi chút đầu độc một chút vẽ cái bánh lớn, có lẽ chính là thành quần kết đội phía sau tiếp trước cảnh tướng tới ném cục diện thật tốt. Có thể hết lần này tới lần khác, Đinh Chấn vừa hỏi, Hạ Bác liền thừa nhận. Dưới loại tình huống này ai còn dám đầu nhập vào qua đây? Mọi người riêng phần mình nghĩ tâm sự, thần tình phức tạp, trang diện nhất thời có vẻ có chút tiến tính, lại không ai trả lời chính trí cương vấn đề. Trịnh Chí cương ánh mắt rơi vào màn sáng giữa đinh trấn trên người, con mắt hơi híp, "Đinh hội trưởng, người này là?" Đinh trấn cười nói, "Cũng không chuyện gì. Chúng ta yêu hành cùng Long Hổ huynh đệ hội ở giữa có chút nhỏ ân đoán. Nghe nói bọn hắn ở trong này, vừa vận thông qua bằng hữu liên lạc một chút bọn hắn, trò chuyện chút, phải không?" Trịnh Chí cương trầm mặt nói, "Đương nhiên, không tin ngươi có thể hỏi một chút người ở chỗ này." Đinh trấn mặt không đổi sắc nói xong, chỉ chỉ màn hình ca mạ ra, mặt khác, trò chuyện lúc ta mở ghi chép công năng. Nếu như Trịnh quản lý muốn nhìn mà nói, có thể hiện trường kiểm tra thực hư một chút." Trịnh Chí Cương trầm mặc, dùng một loại xem kĩ mà ánh mắt nhìn Đinh Trấn. Đúng rồi, Đinh Trấn giống như nhớ ra cái gì đó, mỉm cười nói, "Trịnh quản lý hôm nào có rảnh rồi, ta nghĩ mời ngươi uống uống trà tán gẫu. Ta đối với hội quán ngự kiếm rất xem trọng, ta nghĩ chúng ta ở giữa nói không chừng có rất nhiều có thể hợp tác địa phương." Trịnh Chí Cương trầm mặc một chút, gật đầu. Thấy vậy tình hình, các người chơi đều thất vọng xôn xao lên. Mọi người cũng nhìn ra được, Đinh Trấn cố nhiên là nói rõ ở chuyện thiếm, mà vị này Trịnh quản lý cũng hẳn cũng không phải đối với tình huống nơi này hoàn toàn không biết gì cả. Hắn chạy tới, rất khả năng chính là đạt được tin tức. Thử đổi lại địa vị, mọi người cũng có thể minh bạch trình trí cương lập trường. Một mặt, này là người chơi ở giữa sự tình, hơn nữa đã thành kết cục đã định. Về phương diện khác, đinh Trấn cũng xác thực chưa nói qua bất kỳ có thể để cho người bắt được cái trôi lời nói. Mà thân là hội quán quản lý, chính trí cương còn phải cân nhắc hội quán lập trường. Hội quán cần chính là một cái cường đại thủ tịch trú quán công hội. Tựa như trên thảo nguyên lang vương, chỉ có thể là ở bầy sói chọn lọc tự nhiên giữa sinh ra. Đừng nói hội quán không tư cách can thiệp, coi như bọn hắn cưỡng chế đem long hổ huynh đệ hội đỡ lên thủ tịch bảo toạ cũng tránh cho bọn họ không được bị yêu hành ở trong thế giới thiên hành đánh sụp, đó là một vô giải đề, chính trí cương cũng giải không được. có thể lý giải thì lý giải, các người chơi vẫn cảm thấy, hắn qua đây nhẹ như vậy phiêu phiêu mà hỏi một câu, sau đó liền tán thành đỉnh chân lý do thoái thác, cũng quá. các người chơi nghị luận ở mỹ, đều lại là lòng căm phẫn lại là thất vọng. sự tình phát triển đến nước này, mặc dù là bảng quan người chơi, cũng không tự chủ được đứng ở long hồ hình đại hội một bên. mọi người nguyên bản liền không thích hoàng hồ, hơn nữa bị người ta đạp phải trên đầu khi dễ, khó tránh khỏi cảm động lây cùng chung mối thủ đã như vậy, ta đây không cái gì khác chuyện, trước hết, đinh chấn đạt tới mục đích, tự nhiên thấy tốt hay thu, mở miệng chuẩn bị cáo tử. bất quá, chính chí cương tựa hồ không có nghe được hắn lời nói, mà là xoay người đối với ở đây người chơi nói, ta có một việc muốn tuyên bố, các người chơi thần tình lạnh lùng, đừng nói long Hổ huynh đệ hội bên này người chơi, liền cái khác công hội người chơi cũng là hào hào lắc đầu, căn bản liền không muốn nghe hắn nói gì đó. chính chí cương ngắm nhìn một phía, ánh mắt từ toàn bộ tin tức trên màn sáng đảo qua lúc, không nhìn thẳng đinh chấn cùng với bên cạnh mặt mang nụ cười đắc ý chú lâm, vương mạn người. Vừa mới ta nghe nói nơi này phát sinh xung đột, lại có người mang theo người của xã hội đen tới ẩu đả chúng ta hội quán người chơi, Trịnh Chí Cương nói, trước vừa vặn Long Hổ hình đại hội tới đăng ký báo danh, ta vội vàng bên kia, không biết bên ngoài vậy mà phát sinh chuyện lớn như vậy. Các người chơi sắc mặt càng khó nhìn. Không ai tin tưởng Trịnh Chí Cương lời nói. Vừa mới bên ngoài náo loạn thời gian dài như vậy, toàn bộ hội quán người tất cả đi ra. Trong đó còn bao quát hội quán trong bảo an cùng nhân viên. Trịnh Chí Cương liền ở hội quán giữa, muốn nói hắn không biết, quỷ mới tin. Cũng không biết vì cái gì, giờ khắc này Đinh trấn đám người trong lòng chợt hiện ra một tia dự cảm bất hảo. Chỉ nghe Trịnh Chí Cương nói, may mà Long Hổ huynh đệ hội đứng ra, thấy việc nghĩa hăng hái làm, không riêng tránh cho một trận chảy máu thảm kịch, còn đánh đuổi những kia hắc bang lưu manh. Trịnh Chí Cương nói xong, mặt hướng Hạ Bác cùng Yên Chi, "Cảm ơn các ngươi." Hạ Bác cùng Yên Chi lẫn nhau, không biết vị này hội quán quản lý chơi là làm trò gì. Đối với Trịnh Chí Cương ấn tượng, Hạ Bác cảm giác là khéo léo, lão đạo khéo đưa đẩy. Trước mình và Yên Chi cùng công hội đại vương người phát sinh xung đột lúc, hắn cũng ra khỏi mặt, đương thời một phen lại nói được cùng dùng lại cảnh cáo hoa giải đám người, lại trấn an bản thân bên này. hạ bắc đối với hắn đối tượng kỳ thực cũng không tệ lắm. hơn nữa ở cục bột trong miệng bọn họ, đối với trình trí cương đánh giá cũng rất cao. từ bọn họ miêu tả đến xem, chính trí cương ở kinh doanh phương diện rất có kinh nghiệm, xử sự, sự cũng công bình công chính. không phải cái loại này duy sắc bén là hình tầm nhìn hạn hẹp người. bất quá vừa mới vị này hội quán quản lý triển hiện thái độ, điều này làm cho hạ bắc có chút hoài nghi tình báo của mình phải trang chuẩn xác. hắn cũng không muốn cùng một cái như vậy thực tế người giao tiếp. có thể hạ bắc càng không có nghĩ tới chính là. Trịnh Chí Cương vừa quay đầu, đông nhiên nhắc tới chuyện này tới. Con tưởng là chúng hướng mình nói lời cảm tạ. Hạ Bác nhìn Trịnh Chí Cương, cái này hơn 40 tuổi mặt tròn người trung niên, chính nhìn bản thân, trong mắt mang theo mỉm cười. Mà quay về nghĩ vừa mới hắn và Đinh Trấn đối thoại lúc chi tiết, Hạ Bác trong lòng đột nhiên bay lên một loại an ý không khách khí. Hạ Bác cười nói, tuy rằng xung đột cũng không phải phát sinh ở hội quán bên trong, Trịnh Chí Cương cười lắc đầu nói, nhưng chúng ta hội quán còn là đối với này giàu có trách nhiệm. Cảm tạ là hẳn. Hơn nữa, Trịnh Chí Cương xoay người dạo qua một vòng. Ánh mắt từ ở đây người chơi trên người từng cái đảo qua, cuối cùng rơi vào toàn bộ tin tức trên màn sáng, cùng Đinh Chấn bốn mắt nhìn nhau. Chính Chí Cương khẽ miệng, nhếch lên một đạo hài hước đường vòng cùng, hội quán quyết định, khen thưởng Long Hổ huynh đệ hội 20 tấm mỗi ngày hạn miễn một lần VIP thẻ truyền tống, kỳ hạn một năm phòng huấn luyện công trình quyền sử dụng hạn, kỳ hạn một năm đặc biệt công hội quyền hạn. Đinh Chấn con người đột nhiên co rút lại, sắc mặt trở nên xanh xám. Mà một bên Chu Lâm, vương mạn chờ hồng hồ người chơi cùng với đám kia ngoại lai like hội quán người chơi, càng là vừa sợ vừa giận một mảnh huyên náo dâm dĩ. Trịnh Chí Cương khen thưởng Long Hổ huynh hội không thành vấn đề lý do này ai cũng không thể nói gì đó khen thưởng không khen thưởng vậy cũng là hội quán quyền lực không tới phiên bất luận kẻ nào can thiệp có thể có vấn đề là phần thưởng này nội dung mấy thứ này rõ ràng là thủ tịch chú quán công hội được hưởng quyền hạ từ góc độ nào đó tới nói trịnh trí cương loại này khen thưởng trực tiếp ở hội quán ngự kiếm giữa tạo nên một cái không vương miệng thủ tịch này ý vị như thế nào hắn đơn giản là dùng phương thức này một bạn thai trực tiếp vứt ở tại bản thân những người này trên mặt trịnh quản lý ngươi đinh trấn mặt âm lãnh mà nhìn trịnh trí cương đang muốn nói chuyện lại bị đối phương đánh gãy Đinh hội trưởng còn không có cúp điện thoại sao? Trịnh Chí Cương mặt kinh ngạc, bốn phía người chơi nguyên bản đều bị trịnh Chí Cương tuyên bố sự tình kinh ngạc đến ngây người, đang ở sững sờ, nghe được câu này, nhất thời một cười. Trong đám người tốt mấy nữ hải tử đều vẹo một tiếng bật cười. Mọi người nhận thức trịnh Chí Cương hơn một tháng, nay vẫn là lần đầu tiên thấy vị này chỉnh quản lý như vậy tổn hại người lại khả ái như thế một mặt. Trịnh Chí Cương đương nhiên sẽ không đối với Đinh Trấn khách khí. Một cái nho nhỏ công hội cấp hai hội trưởng, liền dám ở chỉnh ra trước mặt đùa dỡn uy phong, còn khiến cho lão tử tùy tiện tra ngươi trò chuyện ghi chép chơi loại thủ đoạn này, Lão Tử cũng sẽ, hiện tại liền chơi cho ngươi xem một chút. Ngươi đinh trấn có biết hay không đứng ở trước mặt ngươi tiểu tử này là ai, có biết hay không hắn bao lớn bối cảnh, có biết hay không ít nhiều Lão Tử bình thường ngay cả định bỡ đều định bỡ không được người ở sau lưng giúp hắn. Ngươi không biết, đương nhiên, ngươi càng không biết Lão Tử vì đem thủ tịch vị trí đưa đến hắn cái mông bên dưới cỡ nào vắt hết óc lo lắng hết lòng. Ta con mẹ nó rất sợ ra một chút sai, ngươi còn chạy ta trên địa bàn xung đại gia, khoa tay múa chân, đã như ngươi mẹ nó đem mặt đưa qua tới, vậy trịnh ra ngày hôm nay liền không với ngươi khách khí. Đinh hội trưởng mới vừa nói nhiều như vậy, ta đều cảm thấy có đạo lý. Bất quá như thế nào đi nữa nói, tổng dấu không được một sự thật. Trịnh Chí Cương mỉm cười nói xong, sắc mặt đột nhiên trầm xuống, các ngươi đem ngón tay đâm tới ta hội quán ngự kiếm trên mặt. Đây là chúng ta cùng Long Hổ huynh đệ hội tư nhân." Đinh trấn xanh mặt nói. Đinh trấn lời còn chưa nói hết, liền lần thứ hai bị Trịnh Chí Cương quay người lại, xua tay đánh gãy, "Gì đó ân đoán ta không xem vào. Mặt khác, ta cũng sẽ không quản mọi người làm sao tranh thủ tịch. Ta chỉ biết là, mặc kệ ai thành ta hội quán ngự kiếm thủ tịch, vậy hắn chính là chúng ta thủ tịch." Trình Chí Cương ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt từ một nhóm mục trường khẩu nốc ngoại lai hội quán người chơi trên mặt đảo qua, cuối cùng trở lại đinh chấn trên người, gàn từng chữ nói, "Ai uy hiếp bọn hắn, chính là uy hiếp chúng ta hội quán Ngự Kiếm. Giám động bọn hắn, chính là theo chúng ta hội quán Ngự Kiếm là địch." Trình Chí Cương mà nói ăn nói đường đường chính chính. "Chính quản lý này là?" Các người chơi kinh hỉ đàn sen, con mắt phát quang, chỉ cảm thấy một cổ điện lưu đột nhiên thuận theo lưng leo lên, kích động đến cả người đều lên một tầng nổi da gà. Đinh chấn ông ông tác hưởng, huyết thái dương đau đến cơ hồ muốn nổ tung một dạng. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới Sự tình lại có như vậy xoay ngược lại. Cái này họ trịnh cư nhiên. Hắn cắn răng uy hiếp nói, trịnh quản lý, người muốn nói cái gì? Người cân nhắc hậu quả sao? Hai người bốn mắt tương đối, ánh mắt giống như con dao một dạng đối với cùng một chỗ. Con nghe không hiểu đúng không? Vậy lao tử liền nói rõ một chút, trịnh trí cương trực tiếp trở mặt, hung hăng nổ một bãi nước bọt, DTC mở họ đình, từ đâu mà tới lăn chỗ đi? Đừng tưởng rằng ngươi điều lớn. Có cái gì chiêu liền sử dụng tới tới, lao tử đón lấy